Nghe đến đó, xỉn hoảng nhiên. Hóa ra, hai người này là hướng về phía chính mình tới sao? Gớt cung hát cũng không trở dạ. Đừng nói đến khó nghe như vậy, gì ở dì. Hát ra vẻ vô tội nói, hiện tại toàn bộ mị Ma Thành cũng đang thảo luận chuyện này, chúng ta sẽ cảm thấy hiếu kỳ rất bình thường. Đúng vậy à? Gớt nhẹ gật đầu, nói, chúng ta chính là tới mở mang kiến thức một chút mà thôi, không có ý khác. Nói, gớt cung hát lần nữa nhìn về phía xỉn. Trong mắt cái kia xem kỹ cùng dò xét ý vị đã hoàn toàn không còn che giấu. Đặc biệt là GZ, ánh mắt của hắn có như vậy trong nháy mắt rơi vào xỉn trong tay bị phong ấn trên thanh kiếm, ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ xem thấu thứ gì. Dưới tình huống như vậy, xìn cũng không khách khí. Còn không biết hai vị sưng hô như thế nào đâu. Xin đối với GZ cùng hát cười cười. Cái kia hoàn toàn không thèm để ý hai cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả mang tới cảm giác gáp bách biểu hiện, để GZ cùng hát nhìn nhau một chút. ngay sau đó hát dẫn đầu lên tiếng, ta gọi hát, bệ ngạn tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng là mị ma điện hạ dưới trướng thứ hai cán bộ, hát cười làm ra tự giới thiệu, bệ ngạn tộc, xin vừa mới liền có chút để ý chữ này, hiện tại lần nữa nghe được, lập tức không chịu được phổi gì ở một chút, di ở tựa hồ đã nhận ra xin ý tứ, khẽ hừ một tiếng, có chút không tình nguyện, nhưng do dự một hồi về sau, di ở hay là buồn buồn nói rõ, bệ ngạn tộc là mị ma thành bên trong gần với thạch nữ tộc tộc đàn cường đại. Trong tộc mặc dù chỉ có một tên truyền kỳ cấp cường giả, cũng chính là cái này gọi hát gia hỏa nhưng hắn bản nhân đẳng cấp lại là không thấp, chừng 97, cho dù là tại toàn ma giới tất cả truyền kỳ cấp cường giả bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại, tăng thêm hắn chiêu mộ nhân loại tộc quần một tên siêu cấp cường giả, bảy ngạn tộc liền nhảy lên trở thành mỹ ma lĩnh bên trong xếp hạng thứ 2 tộc đàn. Giờ ngay tại thứ 2 chữ này càng thêm nặng ngữ khí. hiển nhiên, là mỹ ma lĩnh bên trong người mạnh nhất, cũng là mỹ ma thành bên trong mạnh nhất thạch nữ tộc tộc trưởng, Gyrus không ít tại các phương các diện cùng xếp hạng thứ 2H cùng bảy nạn tộc giao phong. Nữ nhân này, Hát cũng rất khó chịu lầu bầu nói, "Sớm muộn đem ngươi từ phía trên kéo xuống, để cho ngươi biến thành người thứ hai." A Gyrus cười lạnh một tiếng, một bộ khinh thường bộ dáng, để Hát kém chút không có bị tức điên. May mắn, Gyrus kịp thời đứng dậy. "Về phần ta, ta gọi Gyrus Kavi, ngươi gọi ta Gyrus liền tốt." Gyrus khí rất là nhẹ nhàng chậm chạp như là một cái tu thân dưỡng tính rất nhiều năm thế ngoại cao nhân đồng dạng, nói, như gì ở tộc trưởng nói tới như vậy, ta chính là cái kia bị bệ ngạn tộc mời chào nhân loại, trước mắt xem như bệ ngạn tộc thực khách, lấy ăn nhờ ở đậu làm điều kiện, có đôi khi sẽ giúp bệ ngạn tộc làm một ít chuyện. Thật sao? Xin hay là thật ngoài ý liệu, đối với gợi nói, ta làm sao chưa nghe nói qua nhân loại tộc quần bên trong xuất hiện người như thế số một siêu cấp cường giả đâu Vấn đề này, hát tựa hồ rất muốn trả lời. Đáng tiếc, Gớt ngăn trở hắn. Ta muốn, trong nhân loại hẳn không có mấy cái nguyện ý nhất lên ta đi. Gớt nói, dù sao, trình độ nào đó, ta xem như phản bội nhân tộc, tìm nơi nương tựa ma tộc, tăng thêm đến ma giới cũng kém không nhiều 20 năm, sợ là sớm đã bị quên lãng. Lần này, Gớt ngữ khí rất bình tĩnh, mà lại còn là bình tĩnh đến có chút dị thường một loại kia. Xin liền cơ bản có thể khẳng định, lai lịch của người này tuyệt không giống chính hắn nói đơn giản như vậy phía sau này hẳn là có không ít chính mình không biết bí văn. bất quá, đó cùng chính mình không quan hệ là được rồi. đương nhiên, xin hay là giới thiệu chính mình. ta là xin, xin chỉ giáo nhiều hơn. xin liên giới thiệu rất là lời ít mà ý nhiều. nhưng mà cái tên này, hay là để cùng hát đều lộ ra quả là thế biểu lộ. xin biết, vương quốc mỉ chặt danh dự bá tước, vương quốc trí bảo nà sỉ ruột tỷ mỉ chặt thứ hai vương nữ vị hôn phu, cũng là thời gian qua đi ngàn năm đương nhiệm dũng giả quả nhiên là ngươi. Hát rốt cục xác nhận chuyện này. Gz ngược lại là không có làm ra cái gì biểu thị, chỉ là dùng đến không hiểu ánh mắt nhìn xem xỉn, bên trong tiết lộ ra ngoài một chút cảm khái, hoài niệm cùng nhàn nhạt đau thương vân vân tự, thật sự là để cho người ta nhìn không hiểu nhiều. Ngược lại là gì ơ, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, lường gz một chút. Gz phản phất không có trông thấy một màn này một dạng, trở nên mặt không biểu tình. Biến hóa này, xỉn không có phát giác. Xỉn chỉ là ý thức được. Thân phận của mình đã sớm bị xem thấu. Các ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta rồi. Xin nhìn phía gơ dứt cùng hát. Đối với cái này, hát là nở nụ cười. Tại hiện tại dưới thế cục này, có thể đi vào ma giới, lại nhận mị ma điện hạ tự mình mời nhân loại, trừ trận này huyên náo xôn sao dũng giả bản nhân bên ngoài, chúng ta thật đúng là không biết có ai có thể làm được. Hát lấy có chút ý vị thâm trường ngữ khi nói. Chỉ là, liền xem như chúng ta cũng không có nghĩ đến. Mị Ma điện hạ thế mà lại mời ngươi vào ở Mị Ma bảo tầng cao nhất, nói thật, chúng ta rất kinh ngạc, thậm chí có chút hâm mộ ghen ghét đâu. Nói được phân thượng này, hai người này ý đồ đến đến tột cùng là cái gì, xin không có khả năng không rõ. Các ngươi sẽ không phải cùng nữ nhân điên này một dạng, vì đem ta đuổi ra Mị Ma bảo tầng cao nhất mới tới a. Xin châm mặc nửa ngày, chợt khẽ miệng co giật nhìn về hướng gỗ rứt cùng hát hai người. Cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bên trong mang theo một chút bi phẫn biểu lộ thẳng đem gớm cùng hát thấy sừng sốt một chút, dũng giả này thế nào, làm sao một bộ giống như rất muốn chết bộ dáng a, gớm cùng hát trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, còn chưa kịp truy cứu, một bên gì ở liền lần nữa không nhịn được lên tiếng, nếu như các ngươi là vì cái này mới tới, cái kia có thể trở về, Dì ơ như cùng ở tại đuổi rồi một dạng phất phất tay, đối với gớm cùng hát nói, không cần các ngươi xuất thủ, ta liền sẽ đem hắn đuổi ra mị ma điện hạ bên người. Ồ, hát nhìn về hướng gì ở. Không phải rất tin tưởng nói, ngươi thật muốn đem hắn đuổi đi. Làm sao? Gia sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đang hoài nghi ta sao? Đó cũng không phải. Hát ngoài miệng nói như vậy lấy, trên mặt lại tất cả đều là không tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là ngươi thật muốn đuổi, vậy hắn làm sao còn ở chỗ này a? Hát vì thế sinh ra hoài nghi. Gia lập tức cứng lại, trợt thẹn quá hóa giận giống như nói, ngươi cho rằng đây là rất dễ dàng một sự kiện sao? Đổi lại là ngươi còn không phải đối thủ của hắn đâu, ta không phải là đối thủ của hắn. Hát híp mắt lại, gật cũng thật bất ngờ nhìn về hướng gì ở d... trong lời này lượng tin tức cũng không phải bình thường lớn a. Dù sao, hát là nghĩ như vậy, vậy ta ngược lại là muốn xem thử một chút. Theo câu nói này vang lên, trong phòng tu luyện không khí chuyển tiếp đột ngột, Người đọc chuyện siêu hay siêu hài, chương 684 không quá thu được tay, có chút yên lặng liền tại trong cả phòng tu luyện tràn ngập ra để ở đây bốn cái chuyển kỳ cấp cường giả đỉnh cao lẫn nhau im lặng, không nói lời nào. Di Odi là như mày, lại cũng không nói gì. Gadi là như có điều suy nghĩ lườm hát một chút, hát thì là một mặt ý cười nhìn chăm chú lên xỉn, tựa như vừa mới câu nói kia không phải hắn nói ra được một dạng. Về phân xỉn, hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, khá lắm, quả nhiên lại là tranh giành tình nhân lạn tục tiết mục. Xỉn không khỏi không có cảm thấy sinh khí, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nữ nhân là phiền phức sinh vật. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng dễ dàng gây phiền toái. Đạo lý này, xin sơm tại đi vào thế giới này ban đầu liền lĩnh ngộ. vì thế còn một lần hận không thể cách vì vị ẩn tiểu đội đám người thậm chí là nạ xỉ xa xa. Hiện tại, bị Mỹ mạo có một không hai thiên hạ tam giới đệ nhất Mỹ nữ như vậy chiêu đãi, không rước lấy một chút phiền toái không cần thiết, đó mới là giả. Chỉ là, cái này thật quá phiền toái, có thể tha thứ ta không có khả năng phụng bồi sao. Xin ở trước mặt tất cả mọi người. Một mặt phiền chán đối với hát nói như vậy. Làm sao? Hát lập tức như có thâm ý cười nói, chẳng lẽ? Câu nói kế tiếp, hát không thể nói ra. Bởi vì, xin vượt lên trước. Ngươi cũng không phải là muốn nói ta sợ đi. Xin liền đánh gây hát phát biểu, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến không có một chút tình cảm. Mặc dù đây là rất cấp thấp phép khích tướng, nếu có thể, ta còn thực sự không muốn mắc lửa. Xin mới thản nhiên nói, nhưng con người của ta tính tình sát thực không tốt lắm thật lấy tới tình trạng kia, ta khả năng liền không quá thu được tay a. nói đến đây dạng mà nói, xin cầm kiếm tay có chút siết chặt, ma lực như chạy xiết giống như rót vào. giờ khắc này, xin lợi dụng ngoại đả thiên mệnh năng lực, kích hoạt lên thánh kiếm bị phong ấn bộ phận lực lượng. thần thánh ba động lập tức từ bị phong ấn trên thánh kiếm toái hiện, mang theo một chút quang huy óng ánh, từ thánh kiếm trên thân kiếm lưu chuyển mà qua. hát sắc mặt biến hóa, trong lòng càng là bắn ra trước nay chưa có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. không, không chỉ có là hát mà thôi ngay cả một bên gì ở đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Phảng phất xuất hiện ở trước mắt quang huy sáng chói không phải thánh kiếm chi quang, mà là thế gian kinh khủng nhất kịch độc, làm cho nàng không chịu được lui về sau một bước. Thân là người của ma tộc, vô luận là hát hay là gì ở dì, một sát na này liền đều bị trên thánh kiếm tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng cho chấn nhất đến. Đây chính là có thể sương ma tộc thiên địch giống như lực lượng. Đối mặt nguồn lực lượng này, mạnh hơn ma tộc đều không thể coi nhẹ. Ngay cả gớm đều ánh mắt ngưng tụ thật sâu nhìn về hướng xin trong tay thanh kiếm. Nhưng lúc này, xin đã là thu liễm lại ma lực, để thanh kiếm quay về bình tĩnh. Hay là đừng thử A. Xin lúc này mới lần nữa nhìn về phía hát, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cứ nói đi. Hát tộc trưởng. Hát há hốc mồm, lại là một câu đều không có có thể nói được. Hiển nhiên, hát kiêm kỵ. Vừa mới cái kia cỗ thần thánh lực lượng, quả thật làm cho hắn như lâm đại địch, có loại ngay cả linh hồn đều muốn bị trôn vùi khủng bố cảm giác. Đó chính là dũng giả thánh kiếm sao. Hát nhìn về phía xìn ánh mắt đã không còn giống trước đó tùy ý như vậy. Hắn tuy là bệ ngạn tộc tộc trưởng, đẳng cấp cao tới 97 đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, coi như bối phận mà nói, kỳ thật cũng không cao. Tại ma tộc bên trong, hát xem như phi thường nổi danh nhân tài mới nổi. Còn lại ma tộc cán bộ, có thể đạt tới truyền kỳ cấp tồn tại, cái kia cơ bản đều là tham gia qua ngàn năm trước cái kia thần nhân ma tam tộc trận chiến cuối cùng người. Bọn hắn tuổi thọ đã lâu làm thật lâu tích lũy mới cuối cùng đạt tới truyền kỳ cấp, cho nên cũng đều rõ ràng dũng giả cùng thánh kiếm đáng sợ. Hát lại không phải, hắn mặc dù cũng còn sống mấy trăm năm, nhưng không có tham gia qua ngàn năm trước trận chiến cuối cùng, không cùng dũng giả rằng có qua, càng không có gặp qua thánh kiếm uy năng. Tại ma tộc, hát liền là phi thường nổi danh thiên tài, ngắn ngủi trong mấy trăm năm liền trở thành truyền kỳ cấp cường giả, vì thế còn một lần được vinh dự ma tộc đệ nhất thiên tiêu, cho nên hát mới có thể như vậy tự do tàn mạn. Lúc tuổi còn trẻ không để ý trong tộc ngăn cản, tùy ý làm bậy khắp nơi loạn đi dạo, một bộ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt bộ dáng Thằng đến đi đến nhân giới, quen biết GZ, hát mới biết được, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình cũng không phải là nhất được trời ưu ái một cái kia. Thế là, hát mới cùng GZ không đánh nhau thì không quen biết, hai người kết bạn mà đi, vào Nam ra Bắc, cuối cùng hồi tâm trở lại ma giới, tiếp nhận vị trí tộc trưởng, mang theo bệ ngạn tộc cùng một chỗ ở trong mị ma lĩnh phi tốc phát triển, rất nhanh liền trở thành mị ma lĩnh bên trong thứ hai tộc đàn cường đại. Dạng này hát không hề giống còn lại ma tộc như vậy, đối với dũng giả như vậy kiên kỵ. Chớ nói chi là, xin tuổi con trẻ, cho dù trở thành truyền kỳ cấp cường, giả, cầm trong tay trong truyền thuyết thanh kiếm, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Có dạng này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm hát mới có thể nhịn không được khiêu khích một câu. Ai có thể nghĩ, chính là câu này. Để hắn nhận thức được trong truyền thuyết Dũng giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ Vừa mới cái kia cổ thần thánh lực lượng Cứ như vậy khắc vào hát trong lòng Để hắn cũng không còn cách nào quên Trái lại gật giật giật Trong mắt đúng là bao nhiêu hiện ra từng kia hâm mộ Nếu như lúc trước ta có thể được đến Thánh kiếm tán thành Gật nhịn không được nghĩ như vậy Nhưng rất nhanh lại là lắc đầu Đem như vậy không thiết thực ý nghĩ bài trừ Không thể có được đồ vật chính là không có Gật còn không đến mức sẽ chấp nhất tại đây Mị Chặt Vương thất dòng dã ngàn năm qua không biết đi ra bao nhiêu kinh tài diễm tuyệt tồn tại, trong đó không thiếu so với chính mình xuất sắc hơn người ưu tú hơn. Kết quả bọn hắn đều không thể đạt được Thánh Kiếm Tán Thành, chính mình không thành công, đó cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói, nếu là mình may mắn thành công, trở thành Thánh Kiếm người thừa kế, cái kia ngược lại sẽ rất phiền phức. Dù sao, ngẫm lại đều biết, Mị Chặt Vương thất là không thể nào tùy ý một cái kế thừa Thánh Kiếm hậu duệ chạy tới tìm nơi nương tựa ma tộc. Ma tộc cũng sẽ không tiếp nhận dạng này một cái nguy hiếp. Nghĩ như vậy mà nói, chính mình hẳn là đi may mắn mới đúng, không nên cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại là ản si tên kia, tựa hồ sinh nữ nhi tốt. Nghĩ tới đây, gỡ nhìn về phía xin ánh mắt lại trở nên hòa hoán một chút. Xin nhưng không biết, ngắn ngủi trong chớp nhoáng này bên trong, trước mắt hai cái không ngờ mà tới khách tới thăm trong lòng liền trải qua nhiều phiên lưu trí lịch trình. Hắn chỉ là nhìn xem hắt trong mắt kiên kỵ, thấy hắn yên lặng trầm mặc, rất là hài lòng thu kiếm vào vỏ. Sau đó, xin nói như vậy. Tiện thể nhức lên, ta đối với các ngươi trong suy nghĩ mị ma điện hạ không có nửa điểm ý nghĩ, các ngươi cứ yên tâm đi. Xin bày ra tay mà nói, nếu có thể, ta ước gì cách nàng cách xa xa. Lời này vừa nói ra, ở đây trừ xin bên ngoài ba người sắc mặt liền cũng thay đổi. Ngươi còn tại nói loại này buồn cười lời nói dối trắng trợn sao. Dì ơ một mặt kinh bị nhìn xem xin. Bệ thức khanh thật sự là thích nói giỡn. Hát cũng thay đổi vừa mới kiên kỵ, phít lên miệng tới. Ngay cả GZ đều bật cười giống như lắc đầu. Chúng ta đã biết Khanh thực lực, Khanh không cần như vậy gạt chúng ta. GZ như thế nói, chỉ cần là gặp qua mỹ ma điện hạ người, đều sẽ quỷ vị kia tuyệt thế chi từ dưới. Đây là chuyện rất bình thường. Về sau, Khanh hay là đừng nói loại này không có người sẽ tin lời nói dối. Ba cái truyền kỳ cấp cường giả đỉnh cao liền một mặt đương nhiên như vậy tỏ thái độ, để xin biểu lộ cứng đờ, cả người đều mộng. Ý gì? Chính mình nói nói thật còn không người tin chẳng lẽ các ngươi chính là thiểm cầu bản liếm? chúc các ngươi không được hào sắc. ngay tại xình trong lòng tức miệng mắng to thời điểm, trong lúc bất chợt, một cái tiếng cười tại tất cả mọi người bên thay truyền ra. biết ngươi là chính nhân quân tử được rồi. ta thân yêu dũng giả đại nhân. khi cái này thiên kiều bá mị tiếng cười quanh quần mà lên, truyền vào trong thay của mọi người lúc dì, ở d... cùng hát ba người cũng đều sinh ra cực lớn phản ứng. tràn đại nhân. gì ở trên mặt xem thường diệt hết, hóa thành tiểu mê muội. tràn đại nhân. Hát cũng không còn khinh bạc, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Mỹ ma điện hạ. Ngay cả gờ dứt đều một mặt kích động, như là nhìn thấy hồn khiên ngộng nhiễu người yêu đồng dạng. Ngoa tào. Chỉ có xin sắc mặt đại biến, giống như nhìn thấy đáng sợ ma quỷ giống như, không chút do dự xoay người liền chạy. Đáng tiếc, một giây sau, một đạo phảng phất tập thiên địa chi tinh hoa, giống như là thần linh dốc hết tâm huyết chế ra tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống như thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở xín trước mặt. Ngươi vẫn là thứ nhất tại lúc nhìn thấy ta sẽ quay đầu bỏ chạy nam nhân ngăn trở xin đường đi người đến một mặt tức giận nói như vậy lấy xin tranh thủ thời gian phanh lại cũng giống như là như giật điện về sau bắn ra cùng người trước mắt kéo dài khoảng cách nhưng đạo thân ảnh kia lại là giống như quỷ mị trong trước mắt vọt đến xin trước người đùng tiếng vang lanh lảnh bên trong xin một bàn tay bị bắt lại hừ hừ nhìn ngươi chạy đi đâu trạng tâm tình rất là vui sướng như thế lên tiếng. Xin thì khỏe miệng co giật, chỉ cảm thấy bị bắt lại tay truyền đến một trận đẹp khó nói nên lời rượu xúc cảm, để hắn căn bản không nỡ hất ra. Nhưng mà, càng như vậy, xin liền càng sợ sệt, hận không thể chạy xa xa. Ngươi! Ngươi lại muốn làm sao? Xin trong thanh âm liền tràn đầy hoảng sợ. Ha ha! Tràn phát ra dễ nghe tiếng cười, để cho trong lòng người quả quyết đồng thời, còn nũng nịu giống như mà nói, ngươi đoán à. Xin kem chút không có phun nàng một mặt. Đoán! Đoán em gái ngươi! không đúng nàng nội tựa như là vợ ta đoan tỷ ngươi đi cùng ta tới tràn không để ý đến xỉn cái kia một mặt sụp đổ biểu lộ lôi kéo tay của hắn một chút cũng không có nam nữ chi phòng đem nó ra bên ngoài mang đến thấy thế, thế gã cùng hát cũng đều chấn động trong lòng di ở cũng một mặt ghen tị muốn xuống tới còn không đợi di ở xông đi lên tràn liền nhẹ nhàng ném đi một câu tới không cần cùng lên đến một câu để di ở trệ hạ thân hình tràn liền dẫn một mặt kháng cự xỉn rời đi chỗ này, chỉ còn lại có gì ở, hát cùng cỡ ba người, trầm mặc không nói lấy. Cùng trong truyền thuyết nâng lên một dạng, trạng đại nhân rất vừa ý hắn bộ dáng đâu. Hát sâu kín nói đến đây dạng mà nói, trong giọng nói đúng là cũng hiện ra một tia ghen ghét. Gỡ hoàn toàn trầm mặc, chỉ có một bàn tay không để lại dấu vết nắm lại. Phải biết, chẳng thế nhưng là toàn bộ hành trình bắt hắn cho không nhìn. Cái này khiến Gỡ nguyên bản tâm bình tĩnh, không thể tránh khỏi xuất hiện người bên ngoài không biết gọn sóng. Mà gì thì là quyết định Ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Có thể tưởng tượng được, đằng sau xìn đến nên đón chí ít hơn ngàn trận khiêu chiến. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài Chương 685 nên tìm ai nói lý đi. Mỹ ma bảo tầng cao nhất, chẳng gian phòng. Bành. Châm đục bên trong, bị chẳng kéo vào trong phòng xỉn trực tiếp bị đạp đổ trên giường. Một mặt mộng bức nhìn lên trần nhà. Khi hì. Chẳng giống nhau hai ngày trước như vậy, rất là vũ mị bò lên giường. Đem hoàn mỹ hỏa bạo dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hay là một dạng phối phương. Hay là một dạng hương vị. Nhưng là, xin tâm tình lại so hai ngày trước còn sụp đổ. Yêu nữ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xin chỉ có thể một mặt bi phẫn kêu lên tiếng, đồng thời ở trong lòng làm xong quyết định. Nếu là cái này ma nữ dám lại nói một câu ngươi đoán đi ra, hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp để nàng hối hận, để nàng biết Phật cũng có lửa. Có thể cái này tựa hồ bị đối phương xem thấu. Ta là tới nói cho ngươi chính sự a. Trản chứng trạc đàng hoàng nói như vậy. Chính sự. Xin khỏe mắt giật một cái, chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ chính mình, nói, người gặp qua trên giường nói chuyện chính sự, tư thế còn như thế mập mờ sao? Sát thực chưa thấy qua. Trản vẫn như cũ một bộ chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, lại là nói, chính là bởi vì chưa thấy qua, cho nên mới chơi vui a. Người tốt tao a. Xin kem chút không có đem câu nói này nói ra. Hắn cũng là xem thấu. Nữ nhân này có lẽ là chưa từng có tại nam nhân trước mặt nếm qua xẹp, cho nên mới sẽ đối với mình làm không biết mệt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì chơi vui mà thôi. Cái này ma nữ tâm tư chơi bởi chính là lục đại ma nhân bên trong nặng nhất, không ngất thật lãng mạn thêm ngây thơ Mỹ Lũ đều không kịp nổi. Đương nhiên, Mỹ Lũ chơi đều là trẻ con nên chơi trò chơi, chỉ là có đôi khi sẽ rất nguy hiểm mà thôi, cái này ma nữ chơi trò chơi nhưng đều là đại nhân nên chơi. Thật sự là quái dậy. Xin đều muốn lần nữa chạy chối chết. Nhưng chẳng vừa đúng tiến nhập chính đề. Trước nói cho ngươi nói tình huống trước mắt đi. Chẳng thản nhiên mở miệng, nói, ta đã cùng tỷ tỷ bọn muội muội nói, ngươi tại ta chỗ này. Ngươi đã sớm nên nói, hai ngày này đều làm gì đi. Xin đem lời này cho nuốt vào trong bụng. Bằng không, cái này ma nữ khẳng định lại sẽ treo cợt chính mình. Thế là, xin tranh thủ thời gian cũng tiến vào chính đề, hỏi, cái kia ẹ sẹt có nói gì hay không thời điểm tới đón ta nghe vậy, tràn một mặt ưu oán. ngươi cứ như vậy còn muốn chạy à? tràn trầm lặng nói, ta thật có đáng sợ sao như vậy? thật có. xin rất muốn trực tiếp như vậy thừa nhận, có thể kiểm tra lo đến hậu quả. xin hay là sợ? làm sao lại thế? xin lợi dụng cực kỳ nụ cười miễn cưỡng nói, có tam giới đệ nhất mỹ nữ tiếp khách, ta cao hứng còn không kịp đâu. lời này vừa nói ra, tràn vẻ mặt ưu oán lập tức bị cười tươi như hoa cho thay thế. ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tràn rất là vui vẻ nói, cho nên ta đã nói cho e sẽ tràn, không để cho nàng dùng để tiếp ngươi. Phúc, xinon, cái này mẹ nó nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tốt, đừng một bộ thế giới tận thế tới dáng vẻ. Tràn vô vô xìn bà vai, vun cười giống như mà nói, e sẽ tràn đúng vậy yên tâm để cho ngươi đợi tại ta chỗ này, biết ngươi ở chỗ này về sau, nàng vốn là muốn lập tức tới nên tiếp, nhưng ta nói cho nàng, ta sẽ đem ngươi đưa đến trung tâm thành, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Trung tâm thành, xin nao nao, chính là Nguyệt Ma lĩnh Trung tâm thành thị, đại tỷ chỗ ở. Chan giải thích nói, qua mấy ngày tất cả ma nhân cũng sẽ ở nơi đó tụ tập, đến lúc đó ta lại thuận đường đem ngươi dẫn đi, ngươi liền có thể nhìn thấy ẹ sẽ chan. Còn muốn qua mấy ngày sao? Xìn cơ hồ là thốt ra đem câu nói này ném ra ngoài. Làm sao? Chan mày liếu vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói, cảm thấy quá lâu sao? Không có, không có. Xin ngượng cười lên tiếng, nhưng trong lòng thì tại thở dài. Đây nào chỉ là quá lâu. Đơn giản chính là siêu cấp vô địch lâu a. Xin là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vì cái gì tất cả ma nhân đều muốn tại qua mấy ngày tụ tập tại trung tâm thành. Xin đối với cái này biểu thị ra thích hợp chú ý. Nhưng chán lại là một mặt tức giận. Còn không đều là bởi vì ngươi. Chán thở phi phò nói, nếu không phải ngươi dũng giả này đột nhiên xuất thế dẫn tới ma tộc thậm chí là còn lại hai tộc trên dưới không được cân bình chúng ta như thế nào lại trở nên bận rộn như vậy đâu tây xin lập tức câm miệng tràn thì tựa như không nhìn thấy giống như tiếp tục nói tiếp qua một hồi thần nhân ma tam tộc liền sẽ nhằm vào ngươi xuất thế sự tình tổ chức một lần tam tộc hội nghị tràn nói như thế hiện tại thời gian cùng địa điểm tựa hồ cũng đã xác định lại thêm ngươi cùng ẹt sẹt chan hô nước Đại tỷ liền để chúng ta tại ba ngày sau tề tụ trung tâm thành trí tôn bảo. Nói, tràn lời nói thâm thiếu mở miệng. Đến lúc đó, ngươi cũng là đến ra sân. Ai bảo xỉn chính là cuộc phân tranh này trung tâm đâu. Đừng nói là ma nhân bọn họ tụ hội, chính là đằng sau tam tộc hội nghị, xỉn sợ là đều được ra sân. Lập trường của hắn vô cùng trọng yếu, tại tam tộc trong hội nghị phát biểu cũng cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó, tam tộc đem căn cứ biểu hiện của hắn, hắn ngôn luận. Quyết định đến tiếp sau chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Nói cách khác. Nếu là làm hư, ngươi sẽ triệt để trở thành giao động tam tộc hòa bình kẻ cầm đầu. Chẳng che miệng cười khẽ, nói, biến thành nói như vậy, ngươi liền xem như cùng chúng ta 6 tỷ mội toàn ký kết hôn ước đại khái đều lắng lại không xong việc thai à. Khá lắm, ta mẹ nó trực tiếp khá lắm. Ta còn muốn sống lâu một chút. Xin hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Hy vọng đi. Chẳng ngoảnh mặt làm ngơ cười nói thật vất vả xuất hiện ngươi như thế một cái thú vị dũng giả ta cũng không muốn kiếm không dễ niệm vui thú nhanh như vậy liền không có cái này ma nữ quả nhiên đem mình làm đồ chơi sao thật muốn đánh nàng cái mông a đúng rồi chàng giống như nhớ ra cái gì đó nói những cái kia cùng ngươi cùng đi ma giới lũ tiểu gia hỏa đều vô sự ngươi không cần quá lo lắng ồ xin tinh thần tỉnh táo liền hỏi các nàng thế nào thật tốt nha Trần Như là đối với Sỉn bên ngoài tồn tại không quá cảm thấy hứng thú một dạng, không hứng lắm mà nói, người đầu kia coi như ưu tú rồng đã bị Ệ sẹt Chan cho nhận, hiện tại ngay tại Ệ sẹt Chan chiếu cố bên dưới gần như sắp trở thành toàn bộ Long Ma lĩnh tiểu bá vương, đừng nói là bình thường long tộc, ngay cả các cán bộ đều tại bưng lấy nàng, nghĩ đến là đối với đầu này tiền đồ vô lượng rồng xuất hiện cảm thấy rất là vui vẻ a. Ệ Xẹt Chan dưới chướng con bạo long kia cùng hai cái ma pháp sinh mệnh tùy tùng thì đã hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Long Ma lĩnh. Trong ma giới, bọn hắn còn không đến mức sẽ xuất hiện việc đại sự gì. Ngược lại cái kia đem chân ấn giao phó cho ngươi tiểu tà thần, thật đúng là cùng cả mì nạ ra tay đánh nhau, kém chút không có đem toàn bộ độc ma lĩnh phá hủy. Nghe được chẳng nửa đoạn trước mà nói, xin còn buông xuống một trái tim, nhưng nghe đến nửa đoạn sau lời nói về sau, viên này tâm lại là nhấc lên. Ly không có sao chứ. Xin trên mặt xuất hiện một kia cấp bách. Nàng không có việc gì. Chẳng lắc đầu, nói, chỉ có thể nói. Không hổ là cùng cái kia Amy nổi danh tà thần, cùng Camina đánh giòn giã một ngày một đêm. Thế mà ngay cả nửa điểm bại tướng đều không có xuất hiện, để Camina nha đầu kia đều đánh nhau thật tình. Cuối cùng nếu không phải đại tỷ kịp thời chạy tới ngăn trở hai người kia, đoán chừng độc ma lĩnh thực sẽ triệt để thanh lý. Mà cho dù là như thế này, độc ma lĩnh cũng có gần một phần ba lãnh địa chịu ảnh hưởng, xuất hiện to to nhỏ nhỏ đủ loại tác động đến cùng phá hư, còn có mười tòa trở lên dãy núi hóa thành phế tích. Mấy trăm vạn cây số phạm vi đại địa biến thành bụi phấn, địa hình xuất hiện cực lớn biến động, đoán chừng sau này độc ma lĩnh các ma tộc khổ sở a. Không thể nghi ngờ, xin là nghe được hãi hùng khiếp vĩa, sợ không thôi. Đây chính là ma nhân cấp bậc siêu thoát tồn tại bọn họ lực lượng chân chính sao. Nếu là Thánh kiếm không có khắc chế ma tộc hiệu quả, vậy coi như là mình bây giờ, đối mặt ma nhân, làm theo chỉ có thể quỷ a. Xem ra, mình coi như có được siêu thoát cấp chiến lực, đó cũng là siêu thoát cấp bên trong yếu nhất. Đoán chừng chỉ có thể cùng sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần so chiêu một chút, muốn cùng ma nhân cấp siêu thoát bọn họ đọ sức, còn vì lúc còn sớm. Thật muốn vượt trên những này phạm quy tồn tại, vậy mình sợ là đến chân chính tiến vào siêu thoát mới có biện pháp à? Nghĩ đến chuyện như vậy, xin con hỏi. Cái kia lì lịt bây giờ ở nơi nào? Xin chỉ quan tâm chuyện này. Ngay tại trung tâm thành. Chẳng chi tiếc nói, đại tỷ đã đem cái kia tiểu tà thần mang về địa bàn của mình. Vậy con tốt. Xin cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chán lại là ngữ chuyển hướng. Chỉ là... Chẳng kéo dài ngữ khí của mình. Chỉ... Chỉ là cái gì? Xin vừa mới bung lỏng đi một hơi lại nén trở về, trong lòng lướt qua mấy câu mở mờ tờ. Cái này đáng hận ma nữ, tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên... Chỉ là... Các mỹ nạ rõ ràng không có tính toán từ bỏ ý đồ. Chàng cười hì hì nói, tăng thêm đối với ẹ sét chan hôn ước phản đối, đợi đến trung tâm thành về sau. Ngươi lại thêm một cái bị nha đầu kia nhằm vào lý do Đây quả thật là vô cùng bất hạnh Bị một cái ma nhân cho để mắt tới Cái kia tại cái này Chí cao thần đã ẩn lui Ma vương đã qua đời đi trong thế giới Sợ là bất hạnh nhất sự tình Cho dù là thần tộc cũng không quá muốn gây Một cái ma nhân không vui Xin cũng đã đắc tội một vị ma nhân Mà lại còn là ma nhân bên trong công nhận tàn bạo nhất độc ma Sau đó sợ là không chết đều được luật ra Đương nhiên Đương tưởng rằng chỉ có nàng tính tình không tốt Xin có ý riêng nói như vậy. Dưới tình huống như vậy, chàng ngược lại thay xình lo lắng. Nếu là đem cả mỹ nả nha đầu kia đắc tội quá chết, đây không phải là một kiện lựa chọn sáng suốt. Chàng đúng là như vậy thuyết phục. Nói như thế nào đây? Xin những mày. Hắn đương nhiên biết một vị ma nhân không dễ chọc. Nhưng là, hắn bên này cũng là có lý lịch cùng ẹ xẹt chỗ dựa, tăng thêm chính hắn bao nhiêu đã có ở trong tay ma nhân chu toàn năng lực, cũng không đến mức quá e ngại một cái ma nhân mới đúng. Có thể chán lại là nói như vậy. Bởi vì, nha đầu kia năng lực là nhất hẳn là bị kiêng kỵ a. Tràn biểu lộ trở nên nghiêm túc. Năng lực. Sao? Xin liền như có chút suy nghĩ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 686 Lục Đại Ma Nhân Năng lực. Đối với Lục Đại Ma Nhân riêng phần mình độc hữu năng lực vì sao? Xin đã không còn giống trước đó như vậy không hiểu rõ. Mặc dù hiểu rõ cũng không phải rất toàn diện, nhưng bây giờ xin đã biết mấy vị ma nhân kỹ năng độc hữu năng lực. Cái kia cũng không là cái gì bị ẩn tàng rất sâu bí mật. Trải qua thời gian giải cuộc chiến của thần ma, đã là để lục đại ma nhân kỹ năng độc hữu đều bại lộ đi ra, muốn ẩn tàng đều giấu không được. Cho nên, lục đại ma nhân kỹ năng độc hữu đều là cái gì, sớm đã không phải bí mật. Tỷ như, Nguyệt Ma sẽ là kỹ năng độc hữu chính là có thể tại ban đêm tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, để toàn phương vị năng lực đều thu hoạch được tăng phúc năng lực, kỳ danh là Lung Nguyệt tuần lễ. Bởi vì cái này kỹ năng độc hữu tồn tại Sẽ là mới có thể đạt được nguyệt ma sưng hào, nếu là ở lúc ban đêm có mặt trăng lên không, cái kia xem mặt trăng tròn khuyết trình độ, sẽ là lực lượng còn sẽ có tăng lên. Nói cách khác, sẽ là mạnh nhất thời khắc là tại trăng tròn treo trên cao treo trên bầu trời ban đêm. Vào lúc đó, sẽ là lực lượng chính là mạnh nhất, cho dù là đối mặt tiếp cận nhất toàn năng vận mệnh nữ thần, nàng đều có lực đánh một trận. Ma thú ma lịt đỏ mạ cùng long ma ẹ sẹt kỹ năng độc hữu thì cũng sẽ là có chút tương tự, đều là đối với lực lượng tăng phúc tăng lên. Ế xét tự nhiên không cần phải nói, bao quát nàng ở bên trong long tộc đều chỉ sẽ thức tỉnh cùng một cái kỹ năng độc hưu, long hóa. Chỉ là, Ế xét long hóa là cả thế gian mạnh nhất, có thể làm cho tự thân khôi phục long thân, lực lượng tăng phúc gấp 10 lần, hoàn toàn không phải bình thường long tộc có thể so sánh. Còn lại long tộc nhiều nhất chính là tăng phúc cái 3 đến gấp 5 lần mà thôi, cùng Ế xét long hóa so ra đơn giản chính là một trời một vực. Lịch kỹ năng độc hưu thì là có thể tự nhiên thao túng tự thân lớn nhỏ. Cái này chợt nhìn lại giống như không phải cỡ nào thu hút năng lực, nhưng trên thực tế, năng lực này cường đại, tuyệt không tại ẹ xẹt long hóa phía dưới. Bởi vì, một khi lịch sử dụng năng lực này, như vậy, nàng trở nên càng lớn, lực lượng liền càng mạnh, trái lại thì càng yếu. Cho nên, lịch tại tiểu thú trạng thái lúc, cơ hồ là không có lực lượng, nhưng nàng nếu là nghiêm túc, biến thành cao mấy ngàn thước, hình thể đủ để cùng đại lục sánh ngang tiền sử cự thú cũng là có thể làm được chuyện tình. Đến lúc đó li tùy ý dấm mạnh đều có thể dấm nát một tòa thành thị, tùy ý đá một cái đều có thể đá nát dãy núi, khủng bố đến cực điểm. đây chính là thú ma liệt đỏ mà kỹ năng độc hữu, thú thần biến. về phần mỹ lũ kỹ năng độc hữu, trước kia đã đề cập qua, chính là có thể khiến cho như chân chính quỷ vật chuyển đến đi tự nhiên, ẩn thân suy tưởng, không thấu đáo thực thể, không lưu sơ hở, thậm chí có thể tùy tâm sở dục lên trời xuống đất, chế tác thi quỷ đại quân, có thể xưng hiện dùng tính năng lực lớn nhất, quỷ trùng. có được cái này kỹ năng độc hữu. Mỹ lù thậm chí có thể làm đến nguyên lừa nhập ngộng, phóng thích oan khí cuốn thân, hấp thu sinh mệnh tinh khí thậm chí là trực tiếp nhằm vào linh hồn tiến hành công kích. Luận thủ đoạn không thể nghi ngờ là lục đại ma nhân bên trong mạnh nhất. Nếu không phải bản nhân cực kỳ thiên chân vô tà, căn bản không có quá nhiều tà ác tâm tư, cái kia mỹ lù hoàn toàn có thể dựa vào chính mình độc hữu năng lực tính đa dạng, làm ra rất nhiều người khác làm không được, lại mặc dù đại địch bất đạo, lại không người có thể làm gì được chuyện của nàng, đem thế giới hóa thành luyện ngục. Bởi vậy. Chính nghĩa nữ thần ả hệ mỉ vẫn luôn cho là vị này quỷ ma là trên đời này gần với ma vương tồn tại tại ác, ngàn năm trước trận chiến cuối cùng bên trong, vị kia chính nghĩa nữ thần cũng trực tiếp đối đầu mỹ lụ, trăm phương ngàn kế muốn đem mỹ lụ cho thảo phạt. Đáng tiếc, nàng không thể thành công. Hóa thành có thể hóa thành quỷ vật tồn tại, cho dù là thân thể bị phá hư, chỉ cần linh hồn còn có một mảnh vụn bảo tồn lại, cái kia mỹ lụ đều có thể phục sinh. Có xét thấy đây. Mỹ Lù là không chỉ có là lục đại ma nhân bên trong thủ đoạn nhiều nhất tồn tại, cũng là khó chơi nhất, khó giải quyết nhất, bảo mệnh năng lực mạnh nhất tồn tại. Còn lại chính là độc ma Cà Mị Vị này ma nhân có được phi thường đáng sợ năng lực, có thể tự do tự tại chế tạo ra đủ loại kịch độc, cho dù là trên đời này cũng không tồn tại độc tố, nàng đều có thể trong nháy mắt chế tác được, lại không cần bất luận cái gì vật liệu. Nàng có thể đem một sợi tóc hóa thành trạm vào hẳn phải chết kịch độc. Nàng có thể đem một giọt nước mắt hóa thành dung huyết phệ nhục độc vật. Nàng toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị đều có độc, lại độc này chi kịch, tựa như thổ tức của rồng, có thể không nhìn thế gian tất cả phòng ngự cùng kháng độc năng lực, sắc sắc thật thật khiến người độc phát thân vong. Đi qua, vị này độc ma liền không có thiếu du tẩu thế gian, làm xuống các loại nghe giận cả người sự tình. Người có thể tưởng tượng một người lặng yên không tiếng động chui vào trong một tòa thành thị, tại nguồn nước bên trong nhỏ lên một giọt máu, sau đó xoay người rời đi. Hôm sau cả tòa thành thị hết thảy mọi người liền đều bị độc chết tràng cảnh sao? Ngươi có thể tưởng tượng một thiếu nữ tại xuống ngòi, dòng nước thậm chí là trong hải dương ngâm một chút, kết quả những địa phương kia liền tất cả đều hóa thành kịch độc không gì sánh được địa phương tràng cảnh sao? Càng sâu thêm, chỉ cần nàng thở ra một hơi, khẩu khí kia đều có thể đem một cái cực hạn cấp cường giả tại chỗ hạ độc chết, thậm chí là làm cho đối phương toàn thân da thịt đều tan chảy rơi. Đây chính là độc ma cạ mị nạ kỹ năng độc hữu, thiên quỷ độc thân. Chẳng nói ra như vậy nghe giận cả người lời nói. Bởi vì dạng này, cho dù là chúng ta đều không phải là rất muốn đắc tội Camina. Dù sao, ai biết nàng có thể hay không đang cùng ngươi nói chuyện trên đường, liền hướng về thả ra đáng sợ kịch độc. Dù cho không tiếp xúc bạn thân ngươi, nàng cũng có thể phóng xuất ra vô sắc vô vị khủng bố kịch độc, để cho ngươi đã chết không minh bạch. Cho dù là thổi khẩu khí đều có thể trở thành kịch độc, hô hấp một chút đều có thể thở ra kịch độc, người như vậy, ngươi nguyện ý làm mất lòng sao? khẳng định không muốn a đây chính là chản khó được thuyết phục xỉn một chút lý do không phải là bởi vì Camina là muội muội của nàng mà là chản xác thực muốn nhắc nhở xỉn chính mình cô muội muội này nguy hiểm cỡ nào tàn bạo nhất ma nhân không phải tùy tiện liền có thể danh sương Camina có như thế tư cách e sẽ chan không muốn nhất ngươi tiếp xúc đến chính là ta cùng Camina chản đã xem thấu e sẽ tâm tư nàng không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta Đó là bởi vì nàng biết con người của ta tồn tại đối với một người nam nhân tới nói lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Nàng không muốn để cho ngươi nhìn thấy Camina, lại là bởi vì nàng biết Camina có bao nhiêu đáng sợ, không muốn ngươi tại trong tay nàng thiệt thòi lớn. Mặc dù mỹ lũ có đôi khi cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm, nhưng mỹ lũ nguy hiểm là có thể không chế. Có đôi khi một giây trước tâm tình hỏng, muốn phát áo, một giây sau nàng khả năng liền bị dô dành tốt. Camina lại khác, tâm tình của nàng một khi trở nên hỏng bét. Đại tỷ đều không nhất định có thể quát bảo ngưng lại nàng. Chẳng liền chậm rãi mà nói, nói cho xỉn, trong truyền thuyết độc ma có bao nhiêu dò người. Độc của nàng thật rất lợi hại phải không? Xỉn lông mày càng nhăn càng sâu, có chút hoài nghi giống như mà nói, ngay cả các ngươi đều được sợ. Chớ hoài nghi. Chẳng rất nghiêm túc nói, độc của nàng đối với chúng ta tới nói cũng là rất khó giải quyết, mặc dù không đến mức giống những cái kia không có siêu thoát người một dạng, chạm vào tức tử, động chi tất chúng, nhưng đối với thân thể tinh thần thậm chí tinh linh tạo thành ảnh hưởng hay là làm được. Một lời che chi, độc ma Camina độc ngay cả siêu thoát cấp tồn tại đều không thể không đề phòng, đối với siêu thoát cấp tồn tại là có thể sát sát thật thật có hiệu lực. Có thể hoàn toàn không nhìn Camina độc người, đại khái là chỉ có vận mệnh nữ thần tên kia a Chẳng thì cho là như vậy. Lại đến chính là tiến nhập siêu thoát cấp dũng giả, bọn hắn thánh kiếm cũng có thể tịnh hóa Camina độc. Nói cách khác, chưa đi đến nhập siêu thoát cấp, vậy liền tịnh hóa không được Ngươi thánh kiếm rất cường đại, dù là không có siêu thoát thuế biến cũng có thể làm cho ta cảm nhận được uy hiếp, vậy hẳn là không đến mức đối với cả Mị Na độc thúc thủ vô sách. Chạn nhắc nhở nói, nhưng thanh này cường đại thánh kiếm nhiều nhất chính là bảo trụ mệnh của ngươi mà thôi, tuyệt đối không có cách nào để cho ngươi triệt để không nhìn cả Mị Na độc. Vì thế, chạn mươi tận lực khuyên bảo xin. Xin ngược lại là có chút bận tâm. Cái kia Lý lịch cùng cái kia độc ma đánh một ngày một đêm, sẽ không đã trúng độc đi. Xin lo lắng đến điểm này. Nha, độc là khẳng định sẽ trúng, có thể cái kia tà thần lực lượng cũng không đến mức sẽ bị hạ độc chết ta." Tràn cười cười, nói, "Đồng dạng, cái kia tiểu tà thần quyền năng đối với cả mỹ nạ nhất định tạo thành ăn mòn, nhưng cả mỹ nạ cũng đồng dạng không đến mức sẽ bị tà khí thôn phệ. Dù nói thế nào đều là cùng một thời gian, lẫn nhau năng lực có thể đối với đối phương có hiệu quả là khẳng định, lại không đến mức chí mạng. Lilith cùng cả mỹ nạ đánh giằng giã một ngày một đêm, kết quả bất phân thắng bại, liền đã đã chứng minh điểm này. Tóm lại, nhìn thấy Camina thời điểm, ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Chẳng hết lòng quan tâm giúp đỡ giống như nói, đừng chạm đến nàng, cũng đừng dựa vào nàng gần nhất, tốt nhất ngay cả nàng chạm qua đồ vật đều đừng động vào, đừng đi tới gần, đây là cơ bản nhất ứng đối biện pháp. Cái này căn bản là tại nói cho xỉn, nhất định phải đối với cái kia độc ma kính nhi viên chi. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Chẳng nhìn chăm chú hướng về phía xỉn, nói... Chúng ta đã phái người điều tra các ngươi đi vào ma giới chuyện ngày đó. Những lời này là có ý tứ gì, xin nghe hiểu. Chẳng chỉ kỳ thật chính là xin bọn người gặp phải ngoài ý muốn. Sơ bộ xác định, tại các ngươi đến đây ma giới trên đường, có siêu thoát cấp bậc tồn tại đi theo các ngươi phía sau đến đây. Chán lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói, tồn tại kia lực lượng trong lúc vô tình can thiệp đến nhân ma lượng giới thông đạo, dẫn đến thông đạo tăng dã, các ngươi mới có thể gặp được như thế ngoài ý muốn. May mắn Cuối cùng, sự ngoại ý muốn này là hữu kinh vô hiểm. Đối phương hẳn là cũng không phải cố ý làm như thế, nếu không các ngươi khẳng định không có cách nào tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại đến ma giới. Chàng bắt đầu nói một mình lên, nói, chỉ là, vậy sẽ là ai đây? Hiện nhiên, không chỉ có là chàng mà thôi, còn lại ma nhân cũng rất để ý chuyện này. Đương nhiên, đây không phải là xin nơi đó để ý sự tình là được rồi. Chính sự liền nói tới đây. Chàng phủi tay, công thành lui thân giống như nói. Tiếp xuống ba ngày ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút đi, phía sau có lẽ ngươi sẽ rất bận rộn. Lưu lại lời như vậy, chàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế thế, xin theo bản năng hỏi một câu. Vậy ngươi kỹ năng độc hữu là cái gì? Đây là xin tương đối hiếu kỳ một việc. Còn lại ma nhân kỹ năng độc hữu, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Duy chỉ có cái này mị ma, nàng kỹ năng độc hữu, giống như có chút đặc thù. Tại sao? Chàng lập tức ý vị sâu xa giống như cười nói, ta chỉ có thể nói. Cùng còn lại bọn tỷ muội khác biệt, ta kỹ năng độc hữu cũng không có cùng ta sương hào bản thân móc nối. Nói xong, chẳng biến mất không thấy gì nữa. Xin châm mặc. Thật lâu, không có động tĩnh. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 687 Cường Đại Lên Căn Bản. Một hồi về sau, xin rời đi chạn gian phòng, từ mị ma bảo tầng cao nhất bên trên xuống tới. Lần này đến, xin liền trong lòng hơi động, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, Một đôi con mắt nhìn tròng trọc vào hắn, một bộ hận không thể đem nó chừng chết bộ dáng. Ngươi lại muốn ước ra sao? Di ở dự tộc trường. sỉn trong giọng nói tràn đầy không thể làm gì. Hừ. Di ở hừ lạnh một tiếng, cũng không biết ở chỗ này chờ bao lâu, nói, hôm nay coi như xong, ngày mai ta sẽ lại tìm ngươi. Câu nói này, để sỉn có chút chăm chú bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn hay không trong đêm đi ra ngoài. Cái này mị ma bảo đơn giản không phải người đợi địa phương. Chính mình hay là đừng ở đợi tại loại địa phương quỷ quái này đi. Có thể nghĩ lại, chính mình rời đi mị ma bảo về sau lại có thể đi đâu đây. Ba ngày sau, không phải còn phải đi trung tâm thành gặp ẹ xẹt cùng lì lịch sao. Nếu như mình trong đêm rơi chạy, cái kia coi như chẳng không tìm đến chính mình, chính mình ba ngày sau trở về, cũng sẽ bị nàng chỉnh rất thẳng a. Ai? Xin thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá khó khăn. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin cũng không có để ý tới gì ở trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là không nghĩ tới, Di Er đúng là theo sau. Ngươi đi theo làm gì? Xin tức giận lên tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn a? Di Er càng là mặt mũi tràn đầy không vui, nói, nếu không phải trạm đại nhân để cho ta làm như thế, ta mới lười nhác đi theo ngươi. Nàng để cho ngươi đi theo ta. Xin ngược lại là nao nao, nghi ngờ nói, vì cái gì? Bởi vì rất có thể sẽ xuất hiện một chút tên giá hỏa có mắt không tròng. Di Er mặt lạnh nói. Vừa mới, ngươi chẳng phải gặp hai cái sao. Dì ớt chỉ người, dĩ nhiên chính là gớt cùng hát. Ngươi ở chỗ này tin tức đã cơ bản truyền ra, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có rất nhiều cùng hai người kia một dạng hướng về phía ngươi tới gia hỏa. A. Dì ớt mặt không thay đổi nói, mà không phải tất cả mọi người giống hai người kia như vậy thứ thời. Gớt cùng hát tuy là hướng về phía xỉn tới, nhưng này hai người thái độ cũng không tính là ác liệt. Bọn hắn tìm đến xỉn, cùng nói là đến gây chuyện, không bằng nói là đến tiến hành thử A. Vô luận là thân là dũng giả, vẫn là bị chản cho khoản đái sự tình, đều là hai người kia quan tâm. Cho nên, hai người kia chính là tới chiếu cố xỉn, nhìn xem xỉn có năng lực gì người. Nếu là xỉn vừa mới biểu hiện không tốt, vậy cái kia hai người khẳng định không để ý vận dụng một chút thủ đoạn, đem xỉn đuổi đi. Có thể xỉn cho thấy đủ để khiến hai người kia vì đó kiên kỵ lực lượng đến, hai người kia liền công nhận xỉn đợi ở chỗ này tư cách, tạm thời không tái phát khó khăn nhưng những người còn lại không nhất định sẽ giống gớm ghiếc cùng hát như vậy thứ thời, lại cẩn thận hiểu tiến thối. trên đại thể, người trong ma tộc vẫn tương đối cuồng vọng tự đại lại ngạ mạ. bọn hắn lấy cường giả vi tôn, đối với nhân tộc thậm chí thần tộc đều có chút xem thường. dù cho đoán được xin là dũng giả, tại không có tự mình trải nghiệm qua xỉn thực lực trước đó, đại đa số ma tộc đều là không có khả năng tùy tiện bị một cái dũng giả danh hào dọa cho đi. cho dù là có người như vậy, tại biết chản khoản đại xin về sau, đều sẽ bao nhiêu trở nên vọng động căn bản không có khả năng ngồi được vương A. Hồng Nhan Hòa Thủy, câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Dính đến trong lòng tất cả mọi người mị ma điện hạ, sẽ vì này liều lĩnh ma tộc có thể nói là có khối người. Có thể tưởng tượng được, xin kế tiếp còn gặp được càng nhiều giống gơ dứt cùng hát người như vậy. Trong đó thậm chí không thiếu các tộc tất cả trong đám cường giả, những cái kia lừng lẫy nổi danh truyền kỳ cấp nhân vật. Nữ nhân quả nhiên là một loại phiền phức đầu nguồn, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Xin càng thêm không thể làm gì Sợ rồi sao? Gì ơ kêu ngạo không gì sánh được mà nói, đây chính là gần gũi quá chán đại nhân đại giới, đã ngươi có như thế làm cho vô số người vì đó hâm mộ đãi ngộ, vậy liền chuyện đương nhiên nên gánh vác lên phần này đại giới. Ha ha! Xin ném đi hai chữ đi qua, nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ sợ a? Vẫn là câu nói kia, xin chỉ là sợ phiền phức, không phải sợ sự tình. Thật tránh không được một chút phiền toái, vậy liền trực tiếp cường thế xuất thủ. Chấn nhiếp những cái kia không biết mùi vị người là xong. Chuyện giống vậy, xin đã tại trong vương đô làm qua. Lần này, nếu quả như thật chọc giận hắn, vậy hắn không để ý để người của ma tộc nhìn một cái, ba ba của ngươi hay là ba ba của ngươi cho dù lại đặc thủ, vậy mình cũng là dũng giả. Điểm này, Ziyazki thật đồng dạng rõ ràng. Hai ngày đến nay, nàng đều đã cùng xin giao vượt qua trăm lần tay, mỗi lần đều là lấy chính mình bại trận chấm dứt, như thế nào lại không rõ ràng dũng giả này mạnh bao nhiêu đâu. Tuy nói chính mình cũng không có ngay cả con mắt lực lượng đều sử dụng đi ra, dù sao vậy quá nguy hiểm, có thể xin đồng dạng không có sử dụng thanh kiếm, chỉ là sử dụng tới một loại hình như là nó kỹ năng độc hữu tăng phúc kỹ năng mà thôi. Tình huống này, sớm đã nói cho gì ở, d... nếu là thật sự quyết tâm, vậy mình chính thành chính không phải là dũng giả này đối thủ. Mà chính mình cái này danh sương mị ma lĩnh đệ nhất cường giả tồn tại đều không phải là dũng giả này đối thủ mà nói, những người còn lại càng không khả năng là dũng giả này đối thủ cũng không sợ mười. Không không không chỉ sợ vắng nhất. Ai cũng không có quy định, đối phó dũng giả này, chỉ có thể đơn độc lên đi. Nếu là lọt vào vây công đâu. Nếu là dùng cái gì bí mật thủ đoạn âm hiểm đâu. Nếu là xình thật xảy ra điều gì không hay xảy ra, gì ơ cố nhiên sẽ không để ý, nhưng mình chủ nhân nơi đó sợ là không tiện bàn giao. Dù nói thế nào, dũng giả này đều là long ma điện hạ vị hôn phu, xem như mỹ ma điện hạ tương lai muội phu, một khi xảy ra chuyện. Ma nhân bọn họ ở giữa nhưng là không còn biện pháp lại bình thản đi xuống. Chớ nói chi là, dũng giả này hiện tại còn dính đến tam tộc hòa bình vấn đề. Bởi vì dạng này, mị ma thành bên trong gần nhất cũng xuất hiện một chút làm cho người để ý động tĩnh. Về tinh về lý, dũng giả này đều là không có khả năng xảy ra vấn đề. Thế là, vừa mới chẳng rời đi thời điểm đã phân phó Zeeaz, để Zeeaz nhìn một chút xỉn, tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Nếu không phải như thế, Zeeaz như thế nào lại muốn cùng Zeeaz đâu? Đương nhiên, Gears cũng lười giải thích cái gì. Tóm lại, tại ngươi đợi tại Mị Ma Thành trong lúc đó, ta đều sẽ nhìn xem ngươi. Gears quay đầu qua mà nói, "Trừ phi ngươi ngoan ngoãn trở về phòng, không phải vậy, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo." Gears lần này tuyên ngôn, cũng không có gây nên xỉn bao lớn phản ứng. "Ngươi yêu đi theo liền theo đi." Xin nói như vậy lấy, lại hoài nghi giống như nhìn về phía Gears, nói, "Bất quá, ngươi hẳn không có cái gì người ngưỡng mộ nhìn thấy ngươi cả ngày đi theo bên cạnh ta, lại đột nhiên chạy tới đối với ta kêu đánh kêu giết ta. Xin thật là có chút sợ. Đối với cái này, Ziaz là cười lạnh liên tục. Yên tâm đi, trong mị ma thành, vô luận là nam hay là nữ, đều chỉ sẽ là trạng đại nhân người ngưỡng mộ. Lời này, Ziaz chẳng những nói đúng đương nhiên, còn giống như vinh yên, để xin đều há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Một phương diện, hắn rất muốn nhắc nhở Ziaz, chuyện này đối với nàng bản nhân tới nói cũng không tính là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Một phương diện, hắn lại rất là chất vấn tòa này mị ma thành. Toàn thành tất cả mọi người, vô luận nam nữ, đều chỉ sẽ là chẳng người ngưỡng mộ. Cái này, chúng tộc kéo dài cùng sinh sôi phương diện vấn đề, thật không cần lo lắng một chút không. Xin liền dẫn sâu như vậy sâu nghi hoặc, đi ra mị ma bảo. Người muốn đi đâu? Thế thế, Ziaz lập tức làm ra hỏi thăm. Xin thật không có dầu diếm, trực tiếp đáp lại. Đi gặp cùng ta cùng một chỗ đến mị ma thành bên trong tới người quen. Nói, xin còn nghĩ tới trước đó hỏi chạn, nhưng không có đạt được trả lời vấn đề kia. Ngươi biết nhà ngươi mị ma điện hạ kỹ năng độc hữu là cái gì không? Xin chuyển hướng gì ở Kỹ năng độc hữu? Gì ơ dữ mày, nghi hoặc giống như nói, ngươi không biết. Ta biết còn phải hỏi ngươi sao? Xin trợn trắng mắt, nói, cái kia mị ma đại nhân giống như liền ưa thích thừa nước đục thả câu Ta hỏi nàng, nàng không nói cho ta co như tràn đại nhân không nói cho ngươi, ngươi muốn tra cũng không khó tra được a. Di ấn lại là như vậy nói. Lục đại ma nhân kỹ năng độc hữu đều đã bị thần tộc cùng nhân tộc cho phân tích hoàn tất rất lâu, cũng sớm đã không phải bí mật. Nói thì nói như thế. Xin gái gái đầu của mình, nói. Nhưng tại lục đại ma nhân các loại truyền thuyết chuyện địa bên trong, nhằm vào mị ma kỹ năng độc hữu miêu tả tựa như là ít nhất còn rất sinh hồi dáng vẻ. Đừng nói là ta, rất nhiều nhân tộc đều không phải là rất rõ ràng a. Như là nguyệt ma. Thú ma, độc ma, quỷ ma cùng long ma loại hình tồn tại, rất nhiều trên sách đều viết từng tới các nàng đáng sợ cùng khủng bố, từ những cái kia trong miêu tả vẫn là có thể hoặc nhiều hoặc ít tìm ra một chút có quan hệ với những này ma nhân kỹ năng độc hữu tự thuật, từ đó suy đoán ra các nàng kỹ năng độc hữu cụ thể hiệu quả. Trái lại Mỹ Ma Trạn, người khác đề cập vẫn luôn là nàng đến cỡ nào xinh đẹp dường nào, người khác vì nàng có thể cỡ nào cỡ nào điên cuồng, cũng rất ít đề cập bản nhân lúc chiến đấu chẳng cảnh. Bao quát lần này tới đến ma giới, xin từ trong thai người khác nghe được cũng đều là sự tích này, mà không phải chẳng bản nhân biểu hiện. Dưới tình huống như vậy, xin tự nhiên hồ đồ rồi. Nàng kỹ năng độc hữu sẽ không phải chính là dùng để mị hoặc người khác năng lực A. Xin nghiêm trọng hoài nghi điểm này. Dạng thật, cái kia ma nữ mị lực sắc thực cao đến để cho người ta không thể không hoài nghi vậy có phải hay không cái gì kỹ năng độc hữu hiệu quả tình trạng. Không phải vậy, cái kia ma nữ tại sao phải được xưng là mị ma đâu. Còn lại ma nhân xưng hào đều cùng bản nhân năng lực cùng một nhịp thở, như vậy, chạn sẽ bị xưng là mị ma, cố gắng nó no kỹ năng độc hữu chính là mị hoặc một loại năng lực. Nhưng, chạn bản nhân lại phủ định điểm này. Không, không chỉ có là chạn mà thôi. Ngươi lại biết cái gì? Giơ đối với xin thuyết pháp rất là khinh thường giống như nói, chạn đại nhân mị lực là trời sinh, căn bản không cần cái gì kỹ năng độc hữu đến mị hoặc người khác. Cùng còn lại bằng vào năng lực nổi danh, tiến tới thu hoạch được tương ứng danh hiệu ma nhân bọn họ khác biệt chàng sẽ bị xưng là mỹ ma, cũng là bởi vì bản thân nàng bẩm sinh mỹ lệ cùng mị lực thực sự quá kinh người, so bản nhân lực lượng càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Có xét thấy đây, chàng kỹ năng độc hưu cùng nàng bản nhân xưng hào là không quan hệ nhiều lắm. chàng nói, chàng đại nhân mị lực bản thân mới là để nàng kỹ năng độc hưu trở nên mạnh mẽ căn bản. Gia nói như thế, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Nghe vậy, xin lơ đến nhẹ gật đầu. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 688 ngươi tại châm trọc ta, đúng không? Chương 688 ngươi tại châm trọc ta, đúng không? Rất nhanh, xin rời đi mị ma bảo, đi ra phía ngoài. Đây là xin đi vào mị ma thành sau này lần thứ nhất ra ngoài. Hai ngày thời gian, xin một mực lưu ở trong mị ma bảo chờ lấy ẹ sẽ tới, lại là cho tới hôm nay tử trạn trong miệng biết được, nha đầu kia sớm đã bị nó qua loa, không gặp qua tới. Đã như vậy. Xin cũng không có tiếp tục lưu trong mị ma bảo tất yếu. Còn có 3 ngày thời gian, tối thiểu đi ra đi một chút không phải. Đương nhiên, Xín vừa xuất hiện này, khẳng định là sẽ để cho toàn bộ mị ma thành đều trở nên rất không an tĩnh. Chỉ ít, đi ở trên đường Xín liền đã nhận ra rất nhiều song con mắt đang ngó chừng chính mình. Cái kia không chỉ là trên mặt nổi con mắt, còn có tồn tại ở vùng trộn con mắt. Thật giống như đã chằm chằm chính mình nhìn chằm chằm thật lâu một dạng, rất nhiều song có thâm ý khác con mắt liền tại phát hiện Xín về sau. Có trở nên sắc bén, có biến mất không thấy. Xin biết, bọn hắn là chạy tới hồi báo cho người hữu tâm biết. Nhiều như vậy ánh mắt, khẳng định không phải tất cả đều xuất từ bản nhân hành động. Không ít nhãn tuyến đều là mị Ma Thành bên trong những cái kia có danh tiếng tộc đàn cường đại bố trí ở chỗ này. Hiện tại, xin xuất hiện, bọn hắn tự nhiên đến lập tức trở về báo cáo mới được. Thế là, một ngày này, tại mị Ma Thành từng cái tộc địa bên trong, từng đoạn đối thoại lần lượt xuất hiện. Nhân loại kia cuối cùng xuất hiện sao? Có hay không muốn đi qua chiếu của hắn? Không, nghe nói thạch nữ tộc vị kia liền đi theo bên cạnh hắn. Sẽ không phải là mị ma điện hạ an bài đưa cho người kia loại hộ vệ a Xem ra mị ma điện hạ xác thực rất xem trọng tên nhân loại này. Thế mà để vị kia tùy hành hộ vệ, đãi ngộ này, đơn giản đều có thể so sánh còn lại điện hạ đích thân tới mị ma thành. Vậy lần này là không động được hắn đi. Không động được, tối thiểu công khai không đi được. Tiếp tục nhìn chầm chầm đi, luôn có thể tìm tới cơ hội. Ta ngược lại muốn xem xem, chỉ là một kẻ nhân loại, đến tổt cùng có năng lực gì bị vị điện hạ kia coi trọng như vậy. Dạng này từng đoạn đối thoại liền lần lượt xuất hiện, để mị ma thành vụn trộm là các loại gió nổi mây phun. Đương nhiên, trên đời này luôn luôn không thiếu một chút đầu óc ngu si ngu xuẩn, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhờ cái này ban tặng, đi vào trên đường về sau, xỉn cũng không ít gặp được chứa ngại vật. Thừa như hiện tại, bà trong âm thanh trầm đủ. Một cái vóc người cường tráng lại cao lớn thượng cấp ma tộc bị hung hăng một cước đạp bay, một bên kêu thảm, một bên tiến đụng vào một đống ven đường tạp vật bên trong, bị vùi lấp ở thân hình. hỗn đàn. Còn lại mấy cái ma tộc nổi giận lấy xông về xỉn, trên thân ma lực quấn lên, khí thế bằng bạc, nhìn thanh thế kia, thế mà toàn bộ đều là đẳng cấp 70 trở lên thượng cấp ma tộc. Đáng tiếc. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Nương theo lấy từng tiếng trầm đủ. Cái này từng cái khí thế bất phàm thượng cấp ma tộc liền toàn diện đều bị một cước đặt bay, giống như bóng ra mở dạng, đánh tới hướng bốn phương tám hướng, ngã đầy đất. Tiếng kêu rên, không được từ trong miệng của bọn hắn truyền ra. Đây là thứ mấy đợt rồi. Xin đứng tại ngã đầy đất ma tộc ở giữa, ngay trước vây xem tất cả ma tộc trước mặt, một mặt phiền chán hướng về phía Zeeaz mở miệng. Đợt thứ tư. Zeeaz không có xuất thủ, đứng ở một bên nhàn nhạt xem kịch. Đợt thứ tư. Xin thì không ngữ ngưng nghẹn ngửa mặt lên trời thở dài, hoài nghi nhân sinh. Khắc nhân vật chính đi vào thế giới khác, cái kia hoặc là đăng cao nhất hô, vạn người hướng tới; hoặc là hổ khu chấn động, hùng bá thiên hạ, thưởng hết thế nhân tiếng hoan hô cùng lớn tiếng khen hay, thỏa thỏa người xuyên việt chi quang. duy chỉ có chính mình, giống như rất là khổ bức, đi trên đường đều hấp dẫn vô số cửu hận, không có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, cũng không có trang bức đánh mặt, chỉ có từng cái tháo hán tử không ngừng nào tới. đại ngộ này, có phải hay không có chút quá mức đây? Xin một lần nữa bắt đầu hoài nghi mình không phải nhân vật chính. Ngược lại là tiểu lâu la bọn họ lời kịch, giống như cũng không có biến hóa gì. Ngươi! Ngươi xong đời! Một cái cách xìn gần nhất thượng cấp ma tộc liền chỉ vào xìn, run rẩy tiếng vang mở miệng. Đắc tội chúng ta xài nhãn tộc, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thê thảm, ca ca của ta vẫn là của ta phụ thân sẽ vì ta báo thù. Nhìn một cái cái này phát biểu, đơn giản chính là phù hợp. Ngươi đến xử lý đi. Xin cũng không muốn nói. Chỉ là mọi mệnh giống như phất phất tay, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, di ơ mới lên trước mà tới. Xa nhãn tộc. di ơ lạnh lùng nhìn xem trên đất ma tộc, nói, là dịp tiên ngu xuẩn kia để cho các ngươi đi ra mất mặt xấu hổ sao. ngươi ngươi là. Cái kia thượng cấp ma tộc tựa như hiện tại mới nhìn đến di ơ một dạng, mở to hai mắt nhìn. di ơ thần sắc vô cùng băng lãnh. bị ma thành cấm chỉ tư đấu, các ngươi xa nhãn tộc biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, trở về nói cho di Để chính hắn đến mị ma bảo lãnh phạt đi. Ziaz nói ra để toàn trường tất cả ngã trên mặt đất ma tộc sắc mặt cũng vì đó đại biến lời nói tới. Ta. Chúng ta. Bọn hắn còn muốn nói chút gì, có thể Ziaz không cho bọn hắn cơ hội. Lan. Ziaz trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Ngay sau đó, một đám ăn chơi thiếu gia giống như ma tộc vội vàng thẻ ra quần chạy. Ngay cả chung quanh vây xem ma tộc đều làm chim thu tán, không dám lưu tại nguyên địa. Ziaz lúc này mới đi theo xỉn. Giống như cái gì cũng không có xảy ra mở hợp dạng, hoặc là nói là xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, sắc mặt từ đầu đến cuối chưa biến. Chỉ có xin, còn tại than thở lấy. Ta nói, loại chuyện này chẳng lẽ không có cách nào tránh cho sao? Xin đã có chút không sợ người khác làm phiền. Không có. Dias càng là dứt khoát, nói, ta đã nói rồi, trong mị ma thành, vô luận nam nữ, đều là tràn đại nhân người ngưỡng mộ. ngươi nếu bị tràn đại nhân yêu hái, vậy thì phải gánh chịu đây hết thể đại giới. Vậy các ngươi cũng thật là lợi hại. Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nói thật, đây là ta lần thứ nhất nghĩ như vậy dứt khoát hủy đi một tòa thành thị. Làm được mà nói, ngươi cũng có thể làm như thế. Gia không có bị hù đến, ngược lại lườm xìn một chút, nói, chỉ là, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Mỹ ma thành không giống các ngươi nhân tộc thành thị, nơi này chuyển kỳ cấp cường giả không thua 20 cái, đừng tưởng rằng nơi này cùng nhân giới đế quốc giả nạ đế đô một dạng, tùy tiện tới một người đều có thể hủy đi. Rất rõ ràng, gì đối với xỉn chuyện lúc trước tiến hành qua một chút điều tra cùng dài. Có thể nữ nhân này rõ ràng không biết, trong miệng chỗ đề cập tùy tiện đến người kia, căn bản không phải cái gì tiểu tốt vô danh, mà là một lần bước vào siêu thoát cấp bậc tồn tại. Nếu như nàng biết chuyện này nói, vậy nàng liền sẽ không nói như vậy. Nói đến, mọ giả sự tình, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu cá nhân biết được. Mọ giả tại trong đế đô đưa tới sự kiện không thể nghi ngờ là rất lớn. Một cái một lần bước vào siêu thoát cấp khác tồn tại. Cái này tồn tại nếu là bại lộ, sợ là tam đại chủng tộc đều được loạn đi lên. Nhưng Ngọ Giả đưa tới động tĩnh còn giống như không có bị quá nhiều người biết được dáng vẻ. Vừa đến, tại rất nhiều người trong mắt, đây bất quá là nhân giới trong một quốc gia xuất hiện một lần chính biến mà thôi, đặt ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, căn bản không tính là đại sự kiện gì. Thứ hai, dũng giả xuất thế tin tức không thể nghi ngờ ở một mức độ nào đó lớn át Ngọ Giả sự kiện mang tới ảnh hưởng. Dẫn đến rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển tới xình dũng giả này cùng tam tộc trên thái độ. Đối với những cái kia đứng ở thế giới đỉnh điểm người mà nói, dũng giả sự tình, khẳng định so chỉ là một cái hoàng phi nhất lên chính biến sự kiện càng cần hơn coi trọng A. Tăng thêm nhánh sinh mệnh cùng đại vong linh hiến tế kích phát ma pháp trận sự tình cũng không có bao nhiêu người biết được, đế quốc giả nạ cũng vì lắng lại lần này tình thế, đem tất cả dị biến đều đẩy lên hoàng phi vì không thể cho ai biết mục đích sử dụng tà ác nghi thức ma pháp cái này qua loa đại chúng giải thích bên trên Rõ ràng biết mỏ giả kinh người sự nghiệp to lớn người, liền không có bao nhiêu cái. Hiện tại, mọi người chỉ quan tâm dũng giả xuất thế cùng tam tộc hòa bình, ai lại sẽ quan tâm một cái đế quốc gia nạ trình biến, cùng một cái hoàng phi hành động đâu. Nếu không phải đế đô gần như bị hủy, mỏ giả quy mô lớn nghi thức ma pháp trận đưa tới động tĩnh hiện tại quả là quá lớn, chuyện này có lẽ sẽ bị tất cả mọi người không nhìn. Đợi đến trên người ta sự tình lắng lại qua đi, đế đô chuyện bên kia nhất định sẽ lần nữa tiến vào những cái kia là chính giả tâm mắt ta. Xin là nghĩ như vậy. Cũng không biết, đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người phát giác được chuyện này nội tình là được rồi. Kỳ thật, xin chính mình cũng là bị đột nhiên xuất hiện các loại tình thế chiếm lấy rồi toàn bộ tâm tư, đều kém chút nhanh quên mỏ dạ sự kiện kia. Bây giờ còn muốn đứng lên, xin mới phát hiện, sự kiện kia bên trong, còn có mấy cái nghi vấn không có giải khai. Tỷ như, bị chính mình chém giết sau này mỏ ra, Nó tỉnh lại nhánh sinh mệnh đi nơi nào. Tí như, vì cái gì cái kia gọi lén nì tiểu nha đầu lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Còn nữa, mọ dạ trên người cộng sinh lại là chuyện gì xảy ra. Xin ẩn ẩn cảm thấy, trong này, còn có một bí mật lớn tồn tại. Cái này khiến xín lại là thở dài một hơi. Ngươi làm sao cả ngày đều tại than thở. Dì ở đối với cái này rất bất mãn mà nói, dù nói thế nào đều là cái dũng giả, có thể hay không có chút cốt khí, hơi tỉnh lại một chút. Ngươi cho rằng ta muốn à. Xin ai hoàn giống như mà nói, như ngươi loại này trong mắt chỉ còn lại có phát triển cùng giới ở giữa không bị chúc phúc chân ái người đáng thương, căn bản sẽ không lý giải, rõ ràng muốn tìm ra lời giải, có thể bí ẩn không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều loại cảm giác này. Ta là không hiểu. Dì ơ cao mày mà nói, nhưng ta vẫn là có thể nghe được, ngươi tại châm chọc ta, đúng không? Xin không có trả lời, chỉ là cho dì ơ một cái thuần khiết mỉm cười. Dì trầm mặc một giây sau lập tức rơi lên nằm đấm, không lưu tình chút nào đập tới. Bạch! xin trong nháy mắt di động biến mất, để di ở một quyền này rơi vào không trung. trở lại cho ta. di ở khó thở, đối với trung quanh hô to, khiến qua đường các ma tộc đều bị giật mình tiêu lên. ngươi hay là trở về đi, bạo lực nữ. xin thanh âm truyền vào di ở trong thay. ta một người hành động ngược lại thuận tiện. lưu lại lời như vậy, xin biến mất vô tung vô ảnh. đáng giận hỗn đản. Ziaz tức giận tới mức cắn răng, cũng không dám lãnh đạo, vội vàng liên lạc tộc nhân của mình, bắt đầu tìm kiếm xỉn. Thật tình không biết, trong bóng tối, một chút ác ý cũng ngay tại rục dịch lấy. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 689 gặp nạn xa lân tộc nhân. Một bên khác, xỉn tại hất ra Ziaz về sau, trực tiếp lấy ly giác thiên mệnh siêu cường ẩn nấp hiệu quả ẩn dấu đi tự thân, sau đó mới đi lên đường cái. Dưới tình huống như vậy, chung quanh các ma tộc cuối cùng không để ý nữa xỉn để xin hưởng thụ được vạn chúng chú mục cảm giác. Cùng lúc đó, xin còn gặp được có chút có ý tứ một màn. Từng cái tựa hồ là nhãn tuyến ma tộc liền lần lượt xuất hiện, hoảng hoảng trương trương ở trên đường chạy tới chạy lui lấy. Nhân loại kia đến cùng đi đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Nhanh lên tìm. Nếu như bị người ở phía trên biết chúng ta mất dấu mục tiêu, vậy nhưng có chúng ta dễ chịu. Nói đến đây dạng mà nói, những ma tộc kia liền không ngừng xuất hiện lại biến mất, chạy tới lại chạy tới, nhìn hết sức có ý tứ. Xin rất là bình tĩnh cùng những người này gặp thoáng qua, nhìn xem bọn hắn liều mạng tìm kiếm mình tung tích mà không được, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Lần này nhìn các ngươi chơi như thế nào. Cuối cùng khó được thanh tĩnh xin liền huyết sáo nên ngang đi ở trên đường, hướng xa lân tộc trụ sở mà đi. Thông qua hướng gì ở dưới tiến hành hỏi thăm, xin đã biết được xa lân tộc hiện trạng. Bọn hắn khi tiến vào mị Ma Thành về sau, đầu tiên là tại khu vực biên giới thuê lại một cái quán trọ nhỏ, sau đó trong mấy ngày này vẫn luôn tại hối hả ngược xuôi cùng đi vào mị ma thành từng cái trước kia giao dịch qua tộc đàn tiến hành liên hệ, đem mang tới ma vật cho buôn bán ra ngoài. Giống như vậy cố gắng buôn tẩu ước chừng 4, năm ngày về sau, nếu không có gì ngoài ý muốn, xa lân tộc chăn nuôi những ma vật kia hẳn là có thể bán sạch. Mặc dù chẳng qua là mị ma lĩnh bên trong biên giới địa vực tộc đàn nhỏ yếu chăn nuôi đi ra ma vật, nhưng xa lân tộc tại chăn nuôi ma vật phương diện hay là có một tay, đi qua bọn hắn chăn nuôi qua đi ma vật vô luận chủng loại, huyết mạch, Tiềm lực hay là thuần hóa trình độ đều khá cao, ngay cả một chút tương đối nổi danh tộc đàn đều đối bọn hắn chăn nuôi ma vật vừa ý không thôi, cho nên xa lân tộc mỗi lần tới đến mị ma thành buôn bán ma vật, cơ bản đều có thể bán sạch, không đến mức không thu. Hoặc được gì? Sau đó, bán sạch ma vật xa lân tộc sẽ còn tại mị ma thành ma vật trong chợ tiến hành ma vật con non thậm chí ma vật trứng chọn lựa, tuyển một nhóm tương đối thượng đẳng ma vật con non hoặc là ma vật trứng, mang về đục ma vực đi, tiến hành mới một đợt chăn nuôi cùng bồi dưỡng Đợi đến lần sau có sở thành, lấy thêm đến mị ma thành đến buôn bán. Sa lân tộc tựa như dạng này, cố gắng ở trong mị ma lĩnh tìm kiếm lấy sinh tồn, tìm kiếm lấy phát triển. Nếu như có thể giống như vậy một mức phát triển tiếp mà nói, như vậy, bộ tộc này có lẽ có có thể sẽ tại tương lai một ngày nào đó bên trong, trở thành ma giới bên trong nhất đẳng ma vật bồi dưỡng đại tộc, cái kia cũng nói không chừng. Từ gì ở trong miệng biết được sa lân tộc tình huống như vậy, xin vẫn nghĩ đến gặp lại bọn hắn một mặt. tại đục ma vực thời điểm. Trung quy là nhận lấy bọn hắn không ít khoản đãi, chờ đằng sau rời đi Mị Ma Thành, tiến về trung tâm thành về sau, chính mình còn không biết có cơ hội hay không trở lại. Xin liền muốn trước lúc rời đi, cùng Sina nói lời tạm biệt, cũng coi là đến nơi đến trốn. Chỉ là, xin không nghĩ tới, khi chính mình đi vào Sa lân tộc ở lại quán trọ nhỏ lúc, nơi này đúng là không đơn giản chỉ có Sa lân tộc nhân khí tức, Những ma lực này phản ứng là, xin đứng tại quán trọ nhỏ trước, cảm thụ được trong khách sạn ma lực phản ứng, lông mày có chút bước lên. Một giây sau, xin một cái thuấn di tiến nhập quán trọ, đi tới trong một gian phòng. Trong phòng, bao quát Shtina ở bên trong, mấy cái Sa lân tộc chuyến này cao tầng thế mà đều tại. Thế nhưng là, tại dạng này Shtina bọn họ trước mặt, thế mà còn có mấy cái khí thế cực kỳ cường đại ma tộc. Thế nào? Nghĩ được chưa? Đây là cả người khoác hắc bảo ma tộc lời nói ra. Từng cái người khoác hắc bảo ma tộc liền đứng ở Shtina đám người trước mặt, tàn mát ra cường đại lại chẳng lành khí tức. Lấy Sina cầm đầu, một đám xa lân tộc nhân nhau nhau sắc mặt trắng bệch lấy. hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, trước mắt mấy cái này người thần bí không phải bọn hắn có thể đối phó được. Sina thậm chí muốn cắn gấp bờ môi, một mặt âm tình bất định. Mà vì thủ một cái áo bào đen ma tộc thì là thanh âm khẳng khàn, tiếp tục mở miệng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn cho nên, ta chỉ nói lại lần nữa xem. Áo bào đen ma tộc nói như thế, phối hợp chúng ta, giết xin bệnh, đây là các ngươi duy nhất đường sống rõ chưa. Lời này vừa nói ra, xa Lân tộc đám người nhao nhao lâm vào trong tĩnh mịch, xin lại là giật mình. Một hồi về sau, xin mới hiểu được, bọn gia hỏa này. Xin nhìn về hướng những cái kia áo bào đen ma tộc, xin nà cũng là như vậy. Nhưng là nàng một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đáng trách. Xin đừng nên khó xử chúng ta, đại nhân. Xin nà sắc mặt trắng bệch nói, đây chính là chân chính dũng giả, hay là truyền kỳ cấp cường giả, long ma điện hạ vị hôn phu. Mị ma điện hạ đối với hắn cũng ưu ái có thừa. Chúng ta chẳng qua là mị ma lính bên trong biên giới tộc đàn nhỏ yếu, làm sao có thể giết được đại nhân vật như vậy đâu? Xem ra, sĩ nã đã biết xỉn thân phận chân thật. Đối với cái này, cầm đầu áo bào đen ma tộc cười lạnh không thôi. Ta đương nhiên biết bằng các ngươi không có khả năng giết được hắn, cho nên mới để cho các ngươi phối hợp chúng ta à? Áo bào đen ma tộc lấy ra một bình thuốc, ném tới sĩ nã trên thân. Ý đồ của hắn rất rõ ràng. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là nghĩ biện pháp để xỉn bệt đem đồ vật trong này uống hết. Áo bào đen ma tộc lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, lửa gạt cũng tốt, lửa gạt cũng được, thậm chí leo lên tên kia giường, thừa dịp hắn tại trên người của các ngươi tình trạng kiệt sức thời điểm cho hắn rót hết cũng được. Tóm lại, các ngươi nhất định phải để hắn uống xong đồ vật trong này. Còn lại chính là chúng ta sự tình, rõ chưa? Áo bào đen ma tộc lời nói này. Để Shtina nắm chặt trong tay bình thuốc. Có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng cực độ dãy ruột. Thiểu thư. Thiểu thư. Còn lại Sa lân tộc nhân cũng đều nhịn không được hoán Shtina một tiếng. Mà cái này không thể nghi ngờ để Shtina càng thêm dãy ruột. Tại sao là chúng ta đây? Shtina rất là không cam lòng. Bởi vì các ngươi cùng gia hỏa kia có gặp nhau à? Áo bào đen ma tộc rất là lạnh lùng nói. Toàn Mỹ ma thành người đều biết các ngươi Sa lân tộc là cùng dũng giả kia cùng đi đến. Mấy ngày nay có bao nhiêu thiếu ma tộc vì chuyện này tới tìm các ngươi, muốn thông qua các ngươi điều tra ra hỏa kia chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có một chút nhận biết sao? Đương nhiên không phải. Đối với mấy ngày nay liên tiếp tới cửa đến hỏi thăm xỉn chuyện ma tộc, xí nạ là đã sớm nhìn ra, bọn hắn hướng về phía đến cùng là cái gì? Chỉ có thể nói, xỉn cùng xa lân tộc người cùng đi đến Mỹ ma thành sự tình, quả thật làm cho rất nhiều người nhìn thấy, cũng quả thật làm cho xa lân tộc trở thành Mỹ ma thành bên trong các đại tộc đàn chú ý đối tượng. Mấy ngày nay, Sa lân tộc đều không ngừng bị các chủng tộc bầy người bái phỏng, có khách khí, có uy bức lợi dụ, có hùng hổ doan người, có mang theo ẩn ý, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhằm vào xỉn sự tình tới. Cái này khiến Sa lân tộc mượn cơ hội đạt được không ít chỗ tốt, nhưng cũng có không ít chỗ xấu. Mà hiển nhiên, lần này gặp phải sự tình, chính là xấu nhất. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, các ngươi không có phản kháng tư cách. Áo bào đen ma tộc khinh thường giống như mà nói, một cái nhỏ yếu tộc đàn. Chỉ có tộc trưởng một người là thượng cấp ma tộc, những người còn lại toàn diện đều là ngay cả đẳng cấp 70 cũng chưa tới nhỏ yếu tồn tại. Đừng nói là mấy người các ngươi, chính là toàn tộc các ngươi người đến, cũng chỉ là trước mặt chúng ta sâu kiến mà thôi. Nói, áo bào đen ma tộc phóng xuất ra khí tức, để đồng bạn bên cạnh cũng đều thả ra khí thế. Tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là đẳng cấp 70 trở lên thượng cấp ma tộc. Nhất là cái kia cầm đầu áo bào đen ma tộc, đẳng cấp trực tiếp đạt đến 80. Cái này tại Mỹ ma thành cường giả như vậy như mây trong thành thị có lẽ không tính mạnh cỡ nào thế, nhưng đối với xa lân tộc yếu như vậy tộc đàn nhỏ mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng đại địch. Ta! Xí nạ cắn đến bờ môi đều phá. Áo bào đen ma tộc cũng rất là không kiên nhẫn. Đây là một lần cuối cùng hỏi thăm. Áo bào đen ma tộc âm thanh lạnh lùng nói, làm? Hay là không làm? Một đám áo bào đen các ma tộc khí tức trên thân lập tức mênh mông đứng lên, trở nên càng thêm đáng sợ. Ê! A, xa lân tộc những người còn lại đã là không chịu nổi gánh nặng, phát ra rên rỉ. Hô, hô, xí nạ cũng dồn dập thở dốc đứng lên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng, đã cùng đường mặt lộ. Thế nhưng là, ta, ta cự tuyệt. Xí nạ run rẩy thanh âm cự tuyệt. ngươi lặp lại lần nữa. Áo bào đen ma tộc trầm mặc một hồi, lập tức phát ra bao hàm sát khí thanh âm. Ta nói, ta cự tuyệt. Xí nạ chỉ có thể trắng bệnh như mặt. Nói, nếu là đáp ứng các người, mặc kệ là thành công cũng tốt, thất bại cũng được, hậu quả đều là chúng ta xa lân tộc đạm đường không nổi. Thất bại tự nhiên không cần nhiều lời, dũng giả lửa giận, xa lân tộc khẳng định là không chịu được nổi. Mà thành công cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Long ma vị hôn phu bởi vì xa lân tộc mà sẽ ra chuyện, chẳng lẽ xa lân tộc rất có thể may mắn thoát khỏi sao? Mỹ ma đối với tương lai này muội phu coi trọng như vậy, làm sinh hoạt tại Mỹ ma lĩnh tộc đàn. Một khi làm không nên làm sự tình, Sa lân tộc tương nên đến cái gì, đồng dạng có thể nghĩ. Đã như vậy, tả hữu đều là chết, vậy chúng ta tình nguyện đã chết thể diện một chút, mà không phải bị xem như mị ma lĩnh phản đổ bị xử trí. Sina cười thảm lấy. Chớ nói chi là, không có vị đại nhân kia xuất thủ tương trợ, Sa lân tộc khả năng đã sớm không có. Thế là, Sina lựa chọn cự tuyệt. Sau người nó Sa lân các tộc nhân đồng dạng mặt mũi tràn đầy đau thương, nhưng không có một cái làm ra phản đối. Áo bào đen ma tộc giận không kèm được. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền để các ngươi đã chết một chút cũng không có cách nào thể diện. Nói, áo bào đen ma tộc hướng về người chung quanh hạ lệnh, Đem nam cho hết giết, băm về sau cầm lấy đi cho ăn ma vật, nữ các ngươi yêu làm sao hưởng thụ liền làm sao hưởng thụ, chơi chán lại giết chết, đóng gói đưa vào mỹ ma bảo, để xin bệ thuốc xem thật kỹ một chút kết quả của các nàng. Ác độc vô cùng nữ, làm cho xa lân tộc tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mắt thấy tất cả áo bào đen ma tộc mặt mũi tràn đầy hung quang đi tới, xí nạ mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng nhìn xem trong tay bình thuốc, mắt ứa lệ, cuối cùng đúng là nhổ nắp bình, ngửa đầu, đem bình thuốc bên trong đổ vật hướng trong miệng rót vào. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 690 xỉn. Xỉn. Bành. Đột nhiên, một tiếng nho nhỏ trầm đục từ trong phòng xuất hiện. Đó là xí nạ trong tay bình thuốc bị đánh bay, từ đó rơi xuống đất chỗ kích thích thanh âm. Xù Trên sàn nhà, bình thuốc bên trong chảy ra chất lỏng giống như axit sủ phiểu dịp giống như ăn mòn, để một sợi khói xanh đều bay lên. Có thể tưởng tượng, bình thuốc bên trong đồ vật, đến tột cùng có như thế nào lực sát thương. Mà bất thình lình biến hóa, chính là làm cho trong cả căn phòng tất cả mọi người nao nao Cái này, xí nạ cũng là một mặt ngơ ngác, tựa hồ không thể kịp phản ứng. Ngược lại là cái kia cầm đầu áo bào đen ma tộc, trong nháy mắt cảnh giác mà lên. Ai? Áo bào đen ma tộc trên người ma lực liền ầm vang cuồn lên. Có thể một giây sau, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ra ra ngươi." Nương theo lấy như vậy tuyên ngôn, một chân trưởng chính là hung hăng khắc ở áo bào đen ma tộc trên khuôn mặt. "Bành!" Trong âm thanh trầm đục, áo bào đen ma tộc cứ như vậy bị một cước đạp bay, hóa thành một viên đạn tháo, đụng nát gian phòng vách tường, bay ra quán trọ. "Cái gì?" Một đám áo bào đen cấp ma tộc nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức mục lục hung quang. Từng cái nào về phía cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Lan. Nhưng mà, tại dạng này một tiếng quát lạnh dưới, một cu cùng bão ma lực chấn động mà lên. Gió bao giống như ma lực thổi bay đột kích từng cái áo bào đen ma tộc. Đồng thời, sống nát trần nhà. Vâng. Mỹ ma thành biên giới một tòa quán trọ nhỏ bên trong, một tiếng oanh minh chợt hiện. Tựa như là có nhìn không thấy bạo tạc đột nhiên xuất hiện một dạng, quán trọ một góc cầm vang nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Để một cô cuồng bạo ma lực sóng gió đều từ đó cu lên. Từng cái người khoác hắc bảo ma tộc tại ma lực trong sóng gió ngã ra, như như diều đứt dây một dạng, từng cái ngã xuống tại trên đường cái, phát ra kêu rên. Khe động này tĩnh, trong khoảnh khắc đưa tới vô số người chú ý. Thế nào? Chiến đấu sao? Lại dám trong mị ma thành tư đấu. Bọn họ là ai? Trên đường các ma tộc nhao nhao đều bị bất thình lình tình huống dọa cho nhảy một cái, ngay sau đó từng cái thối lui, nhìn xem ngã đầy đất áo bào đen ma tộc. Ồn ả. Tây, a, cái kia từng cái áo bào đen ma tộc thì tại trên mặt đất lật qua lật lại, giống như bị thương không nhẹ. Nhưng đáng giận, cầm đầu áo bào đen ma tộc tựa hồ bị đạp đến mặt khác một tòa công trình kiến trúc bên trong, từ một mặt phá toái trong tường lảo đảo đi ra, một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Nhưng hắn trong thanh âm lại tràn đầy nộ khí, buông ra mũ trùm bên trong cũng là lộ ra một tấm che kín vết sẹo hung hãn khuôn mặt. Đến cùng là ai? Là ai dám tập kích chúng ta? Áo bào đen ma tộc tức giận chất vấn. Đáp lại hắn là một cái mỉa mai giống như thanh âm. Vừa mới không phải còn tại thương lượng muốn đối phó ta sao? Này sẽ làm sao không nhận ra? Xin thân ảnh liền bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở trên đường cái, cũng tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Áo bào đen ma tộc con người co rụt lại. Là ngươi. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đều nói rồi chính là gia gia người ta. Xin thì về lấy thân thiết giống như dáng tươi cười, thản nhiên giống như nói, như vậy. Người là ai đâu? Vấn đề này, đối phương không có trả lời. Trốn. Áo bào đen ma tộc rất quả quyết hạ dạng này chỉ thị, cùng chúng quanh lung la lung lay đứng dậy các ma tộc cùng một chỗ, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Trốn được sao? Xin nhìn xem một màn này, vừa định đuổi theo, dùng thuấn gian di động từng cái từng cái bắt trở lại, cũng là bị ngoài ý liệu quang cảnh cắt đứt. Chỉ gặp, vị kia vây xem ma tộc thế mà ở thời điểm này ngăn ở chuẩn bị chạy trốn áo bào đen các ma tộc trước mặt. muốn chạy các ngươi lại có thể chạy đến đâu đi trong vị ma thành tư đấu còn dám nghĩ đến chạy trốn thật sự cho rằng chúng ta quy củ của nơi này là bài trí sao từng cái lúc đầu chính đứng xem ma tộc liền giống như vậy đúng là lựa chọn đứng ra ngăn cản những cái kia áo bào đen ma tộc ngay cả đẳng cấp kia 80 áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đều bị một cái nhìn cực kỳ bất phàm ma tộc ngăn cản vị ma thành bên trong không cho phép tư đấu đây là vị ma điện hạ tự mình ban phát lệnh cấm tên kia ma tộc nhìn xem áo bào đen ma tộc thủ lĩnh Cười lạnh mở miệng, các ngươi phá vỡ lệnh cấm, cái kia toàn bộ mị ma thành bên trong cũng sẽ không có dung thân của các ngươi chỗ, cho ta ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chờ lấy các cán bộ đến đây chế tài đi. Nói, tên kia ma tộc trên thân, đúng là tản ra đủ để đè sập tất cả mọi người khí thế. Chuyên kỳ cấp, tên kia áo bào đen ma tộc thủ lĩnh lập tức mặt sám như cho. Xin cực kỳ ngoại ý nhìn xem một màn này, nhưng lại cảm nhận được mới lạ. Dĩ vãng xỉn tại khác trong thành gặp phải tư đấu lúc. Đám người vây xem đều là hận không thể cách xa xa, một bộ không muốn bị phiền phức quấn thân bộ dáng, không nghĩ tới, ở chỗ này, thế mà ngay cả những người vây xem đều sẽ đứng ra, giữ gìn mị Ma Thành trật tự, thật đúng là có chút kỳ quái phát triển. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này giống như lại không đáng kỳ quái. Mị Ma Thành không giống với còn lại thành thị, ở chỗ này đóng quân cơ hồ đều là thực lực cường đại tộc đàn, tăng thêm thống trị nơi này là mị Ma Trạn. Những cái kia thực lực cường đại ma tộc tự nhiên là hận không thể có thể vì vị kia đi theo làm tùy tùng, không có khả năng ngồi nhìn mị ma lập xuống quy củ bị phá hư. Sina thậm chí nói qua, vì lấy vị kia mị ma niềm vui, mị ma thành bên trong tộc đàn cường đại sẽ định kỳ tổ chức hội nghị, lẫn nhau bù đắp nhau, lập thành một chút quy củ, cùng một chỗ tuân thủ, để tránh hỏng vị kia mị ma điện hạ tâm tình. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là có người phá vỡ mị ma thành lệnh cấm, Cái kia nghỉ lại tại nơi này các ma tộc là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, có chút thần kỳ một màn liền tại trên đường cái phát sinh. Tại một trận kịch liệt tiếng đánh nhau qua đi, tất cả áo bào đen ma tộc đều bị từng cái mị ma thành bên trong ma tộc cho đánh bại, ném tới xìn trước mặt, để bọn hắn nằm ở nơi đó kêu rên. Sau đó, một bộ phận ma tộc bắt đầu thông chi mị ma bảo người tới, một bộ phận thì vây lại hiện trường. Nhất là cái kia truyền kỳ cấp ma tộc, còn tới xìn trước mặt. Tốt, tiếp xuống chính là ngươi Cái kia ma tộc đúng là để mắt tới nhìn. Ngươi cũng không phải là muốn ngay cả ta đều cầm xuống a." Xin sắc mặt cổ quái nhìn về hướng đối phương. "Đương nhiên." Cái kia ma tộc cười lạnh giống như nói, "Ngươi cũng tham dự từ đấu, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chờ lấy mị ma bảo đến chế tài đi." Nghe nói như thế, Xin là cảm thấy hết sức có ý tứ. Người tên gì?" Xin đánh giá đối phương. "Ta." Cái kia ma tộc lập tức ưỡn ngực, nói, "Ta là dị linh tộc Xin." Lời này vừa nói ra, Trung quanh các ma tộc lập tức liên tiếp giật mình. Ngay cả cái kia bị thu thập một trận áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đều sắc mặt khó coi nhìn về hướng đối phương. Lại là mị ma lĩnh bên trong xếp hạng thứ tư, trong tộc có hai tên truyền kỳ cấp cường giả dị linh tộc nhân. Áo bào đen ma tộc thủ lĩnh nói ra thân phận của đối phương. Không sai. Đối phương đắc ý cười cười, nói, ta chính là dị linh tộc vị thứ hai truyền kỳ cấp cường giả. Dị linh tộc tộc trưởng đương nhiệm là ca ca của ta, hắn nhưng là mị ma điện hạ cán bộ. Mặc dù ta sớm muộn sẽ đón lấy vị trí kia, nhưng liền xem như hiện tại, ta cũng không cho phép có người tùy tiện phá hư mị ma điện hạ lập xuống quy củ. Nói cách khác, đối phương chẳng những là dị linh trong tộc vị thứ hai truyền kỳ cấp cường giả, còn nhìn chúng ca ca của mình vị trí. Nhưng kỳ diệu là, đối phương xem trọng không phải vị trí tộc trưởng, mà là cán bộ vị trí. Cuối cùng là vì cái gì, vậy nhưng gọi là tư mã Chiêu trí tâm, người qua đường đều biết. Vị này dị linh tộc truyền kỳ cấp cường giả. Rõ ràng cũng là mị ma chẳng dưới váy chi thần. Chỉ là... Ngươi nói ngươi gọi cái gì? xỉn chỉ quan tâm điểm này. Không có nghe rõ sao. Đối phương rất là bất mãn lớn tiếng nói, ta gọi xỉn, Dị linh tộc xỉn, Tốt à? Duyên phận, tuyệt không thể tả a, Thật sự là kiểu ngưỡng đại danh. Xin vẻ mặt thành thật đối với đối phương ổn quyền. Xem ra ngươi biết ta. xỉn thấy thế, càng phát đắc ý. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, như sấm bên hai. Xin vẫn như cũ một mặt chăm chú. Không có cách, đều gọi Hi, Tây, ơn nhà, coi như chưa thấy qua đối phương, danh hào này à, hay là được thật tốt khen khen một cái. Đáng tiếc, đối phương tựa hồ không có cái gì nhãn lực kình. Đã ngươi biết ta, vậy cũng chớ làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng ép ta động thủ. Xin hướng về xin làm ra cảnh cáo. Yên tâm, ta sẽ không đi, ngươi cũng không cần động thủ. Xin nuôn vai, lại là đi tới áo bào đen mà tộc thủ lĩnh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Xin con tưởng rằng xin muốn đùa nghịch thủ đoạn, lập tức phóng xuất ra chuyển kỳ cấp cường giả khí thế, chấn áp hướng xin. Để xin ngoài ý muốn chính là, xin lại là thần sắc như thường. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi bọn hắn một chút vấn đề mà thôi. Xin hướng về xin khoát tay áo, chợt nhìn về phía cái kia áo bào đen ma tộc thủ lĩnh, lần nữa lộ ra nụ cười thân thiết. Hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Xin nhìn chầm chầm áo bào đen ma tộc thủ lĩnh, nói, ngươi là ai? Áo bào đen ma tộc thủ lĩnh không nói gì. Xin cũng không thèm để ý. Nói một chút, là ai phái ngươi tới. Xin vươn tay, đầu ngón tay hội tụ có chút ma lực, nói, không muốn nói mà nói, vậy cũng đừng trách ta dùng điểm thủ đoạn phi thường A. Đối với xin lời nói này, áo bào đen ma tộc thủ lĩnh còn chưa kịp làm ra đáp lại, một bên xin liền mở miệng. Ta nói ngươi, tốt nhất đừng quá mức. Xin hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ các ngươi có cái gì tư thoán, tóm lại, đều cho ta thành thành thật thật. Nếu không, chờ một hồi mị ma bảo người đến, các ngươi liền biết không thành thật sẽ là kết cục gì. Xin cảnh cáo, cũng không có để xin dừng lại. Tương phản, xin còn trực tiếp thúc dục trên đầu ngón tay một chút ma lực. Giao phó thông khổ. Xin đầu ngón tay điểm vào áo bào đen ma tộc thủ lĩnh trên thân. Đầu ngón tay ma lực bộc phát, để cái kia áo bào đen ma tộc thủ lĩnh toàn thân đều giống bị thiên đao vạn quả một dạng, phát ra thống khổ chui lên. Ngươi! Xin biến sắc, lập tức giận dữ, bước về phía trước một bước. Tựa hồ chuẩn bị làm khó dễ. Đừng nói là xỉn, chính là chung quanh các ma tộc cũng nhịn không được tức giận đứng lên. Ở trong mị ma thành tư đấu, bị chế trụ về sau, còn dám phách lối như vậy, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Ngay tại tất cả ma tộc đều chuẩn bị xuất thủ, cho xỉn một chút nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết biết mị ma thành quy củ lúc. Xỉn thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng mà lên, giao phôi chói buộc, khổng lồ ma lực trong nháy mắt bọc lại toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều bị động lại tại nguyên chỗ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 691 làm gì mắng chửi người đâu? Đây. Đây là cái gì? Ma pháp. Được. Thật là cường lực chói buộc ma pháp. Giờ khắc này, từng cái ma tộc liền lần lượt hét lên kinh ngạc câm thanh, cảm thụ được đè ép tại trên người mình, để cho mình hoàn toàn không thể động đậy ma lực, nhìn về phía xỉn ánh mắt đã thay đổi. Ngươi. Ngay cả cái kia gọi xỉn dị linh tộc truyền kỳ cấp cường giả mặt đều biến sắc, nhìn xem xỉn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Xin lại không nhìn chung quanh tất cả mọi người, chỉ là nhìn trước mắt áo bào đen ma tộc thủ lĩnh. a á á á á á Cái kia áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đang bị khó nói nên lời thống khổ dày vào lấy, liên tục kêu thảm. Còn lại áo bào đen các ma tộc nhìn xem một màn này, một cái tiếp theo một cái lộ ra sợ hãi biểu lộ. Xin đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt lấy. Đối với muốn đối phó chính mình, còn muốn mệnh của mình ra hỏa, xin cũng sẽ không khách khí. Đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ta còn có thống khổ hơn ma pháp giao phó không có thi triển đi ra. Xin đối với áo Bảo đen ma tộc thủ lĩnh cười, trong mắt nhưng không có bất kỳ ý cười, nói, ngươi nếu là không muốn nói, ta có thể cho ngươi cái miệng này một mực dùng tại kêu thảm bên trên. Cho nên, ngươi có thể tự chọn, đến cùng là muốn đem miệng dùng để kêu thảm, vẫn là đem miệng dùng để nói thật. Đến, lựa chọn đi. Xin lần nữa ngón tay giữa nhọn điểm tại trên người của đối phương, rót vào càng nhiều ma lực. Lập tức, Vô biên thống khổ thêm tại áo bào đen ma tộc thủ lĩnh trên thân, để áo bào đen ma tộc thủ lĩnh phát ra càng thê thảm hơn kêu thảm. Cái kia quan cảnh, để vây xem ma tộc đều hoảng sợ. Mấy phút đồng hồ về sau, áo bào đen ma tộc thủ lĩnh rốt cục có khác phản ứng. Nhật. Áo bào đen ma tộc thủ lĩnh liền phun ra một chữ như vậy. Xin lông mày nhữ lại. Phốc phốc. Một giây sau, theo một tiếng thân thể sẽ rách gâm thanh vang lên, áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đầu bị chặt xuống dưới. máu tươi Vậy đỏ lên toàn trường Giết người Giết người Mắt thấy xin cầm kiếm chặt xuống áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đầu Vây xem các ma tộc con người co rụt lại Mỹ ma thành không cho phép tư đấu Đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Mà bây giờ đúng là xảy ra nhân mạng Cái kia chỉ sợ chuyện này liền khó mà tốt Ngay cả gọi là xin dị Linh tộc nhân đều hơi biến sắc mặt trầm mặc lại Dưới tình huống như vậy Xin hất lên trên thân kiếm máu tươi Nói một mình mà lên Ta rõ ràng tại cho ngươi cơ hội Ngươi thế mà mang ta, thật sự là muốn chết. Nói, xỉn chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng còn lại áo bào đen ma tộc. Một đám áo bào đen các ma tộc nhao nhao run lên trong lòng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đồng dạng nằm ở trong vũng máu, từng cái đã mất đi tính mạng quý giá. Mà để bọn hắn mất mạng lý do chỉ có một cái. Đó chính là, bọn hắn đều cùng cái kia áo bào đen ma tộc thủ lĩnh một dạng, không chút do dự đối với xỉn nhật một câu. Ta nhật các ngươi cái bố khỉ. Chửi ầm lên. Một đám con chó, thật sự coi chính mình là cái gì trung thần liệt sĩ A. Không nói thì không nói, ta cũng không phải sẽ không cho các ngươi một thông khoái, làm gì mắng chửi người đâu. Cam. Ngay tại xỉn xử lý tất cả áo bào đen ma tộc về sau, cuối cùng có người chạy tới hiện trường. Người ở chỗ này làm gì? Di ơ dẫn một đám hoặc là lính diễm, hoặc là vũ mỹ nữ ma tộc bọn họ cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp xông vào, nhìn xem hóa thành máu tươi chi địa hiện trường, cùng đứng tại từng cái trong vũng máu xỉn. Đôi mắt vì đó ngưng tụ. Di ở dịch tộc trưởng. Xin tựa như thấy được cứu tinh một dạng, tranh thủ thời gian lên tiếng. Là ngươi. Di ở lông mày vẫn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, Di ở dì là nhận biết xìn. Dù nói thế nào đều là một cái truyền kỳ cấp cường giả, tuy nói tại ma tộc bên trong, đẳng cấp này cường giả có không ít, có thể ở trong mị ma thành, truyền kỳ cấp cường giả cũng bất quá chừng 20 mà thôi. Dì ơ muốn nhớ kỹ mỗi một cái truyền kỳ cấp cường giả, hay là không khó. Chỉ là, xin tại dì ơ nơi này rõ ràng không có cái gì ấn tượng tốt. Xin lại tựa như không có phát giác được điểm này một dạng, cuốn quýt lên tiếng. Xảy ra chuyện lớn A, dì ơ tộc trường, nơi này có người khiêu khích mị ma thành lệnh cấm. Xin gian nan chống cự lấy chói buộc ma lực, chỉ vào xỉn, lớn tiếng nói, các ngươi mau đem hắn cầm xuống. Ngay vậy, bị dì ơ mang tới một đám nữ ma tộc bọn họ động. Tựa hồ đã sớm bắt đầu đề phòng, chuẩn bị đem Xỉn bắt lại. Nhưng mà, Jiers một câu ném ra ngoài: "Các ngươi lui ra." Jiers không để ý Xỉn thỉnh cầu. một bên ngăn trở bên người nữ ma tộc bọn họ tiến lên, một bên đi vào Xỉn bên người. Chuyện gì xảy ra? Jiers chất vấn lên tiếng: "Bọn hắn muốn động ta?" Xỉn không có giải thích quá nhiều, chỉ là một câu nói như vậy ném cho Jiers mà thôi. Jiers vặn lên lông mày càng ngày càng gấp, nhìn xem ngã trong vũng máu từng cái áo bào đen ma tộc. Chầm mặc một hồi về sau, rũa ra chân, đem vừa vặn đổ vào trước mặt mình áo bào đen ma tộc thủ lĩnh đã lật, khiến cho lộ ra ngay mặt. Thế là, Gears thấy được áo bào đen ma tộc thủ lĩnh tấm kia che kín vết sẹo ngoan lệ khuôn mặt. Vừa xem xét này, Gears trong mắt lóe lên hung quang. Làm sao? Xin Bến Nhảy đã nhận ra điểm này, hỏi, "Ngươi biết hắn?" Đối với vấn đề này, Gears trả lời là như vậy. "Không biết." Gears lạnh lùng nói, nhưng ta đại khái có thể đoán được hắn là lai lực gì. Thật sao? Xin nhìn về hướng gì ở d hỏi, vậy hắn là lai like lịch gì? Ziers không có ngay đầu tiên bên trong làm ra trả lời, ngược lại xoay người, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Nơi này không có chuyện của các ngươi, trước tản đi đi. Ziers đầu ngón tay khẽ động, một cỗ ma lực liền mơn trớn toàn trường, đem trói buộc tại trên người mọi người ma lực đều cho xua tan. Ở đây các ma tộc chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một lần nữa thu được tự do. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng làm nhanh lên chim thu tán. Căn bản không dám ngỗ nghịch gì ở dị. Ngay cả xín đều đang khôi phục tự do về sau, ngượng ngùng cười cười. Hôm nay việc này ta hỗ trợ ngăn trở, gì ở tộc trưởng cũng đừng quên tại mị ma điện hạ trước mặt thay ta nói tốt vài câu A. Lưu lại lời như vậy, cái kia xin liền tranh thủ thời gian rút lui. Dạng như vậy, giống như là sợ sệt gì ở xảy ra nói cự tuyệt đồng dạng, trực tiếp tới cái tiền trạm hậu tấu. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân bãi đều bị thanh không chỉ còn lại có xỉn, gì ở dị. Một đám nữ ma tộc cùng ngã đầy đất áo bào đen ma tộc thi thể. Xin lúc này mới chuẩn bị lần nữa hỏi thăm. Nhưng, không đợi Xin hỏi thăm lên tiếng, Zi Er trước tiên mở miệng. Đồng thời, ngay từ đầu, liền để xin thần sắc chấn động. Bọn hắn là người Cửu Ma tộc phái. Zi Er lời nói lạnh như băng, làm cho chung quanh nữ ma tộc bọn họ hít vào một hơi. Cửu Ma tộc phái? Xin cũng đôi mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, khó trách sẽ dùng loại thủ đoạn kia tới đối phó ta. Nếu là mị ma thành bên trong ma tộc Cho dù nhìn xỉn không vừa mắt, cũng không đến mức bước xa lân tộc đến cho chính mình hạ độc, từ sau lưng đến âm mới đúng. Không phải là bởi vì ma tộc đến cỡ nào cao đại thượng, mà là mỹ ma thành bên trong tộc đàn đều là mỹ ma lĩnh bên trong cường tộc, làm lấy thực lực vi tôn trùng tộc, tại không có lĩnh giáo đến thực lực của mình trước đó, còn không đến mức vừa lên đến liền dùng loại này âm hiểm thủ đoạn nhỏ. Chỉ có cựu ma tộc phái, tại biết mình là dũng giả dưới tình huống, sẽ ở sau lưng đến âm, liền không có chút nào kỳ quái. Di liền nói như vậy. Từ khi Dũng giả xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ ma giới về sau, người cựu ma tộc phái ngay tại sau lưng không ngừng châm ngòi thổi gió, thật không thể ma tộc trực tiếp cùng thần nhân hai tộc khai chiến. Di Er nhìn về phía trên mặt đất áo bào đen các ma tộc ánh mắt tràn đầy chán ghét. Dù sao, bọn hắn chính là không quen nhìn ma tộc cùng thần nhân hai tộc nghị hòa, cho là hiện ma tộc là tại hướng thần nhân hai tộc chó vậy đôi mừng chủ, xem hiện tại ma tộc lấy làm hổ thẹn đủ, mới có thể lấy cựu ma tộc tự lập rất rưởi. Đối với những người này mà nói, dũng giả tồn tại là rất không thoải mái, rất chướng mắt, cũng rất đáng giận. Không thử cơ đi ra châm ngòi thổi gió, đảo loạn thế cục, đó là không có khả năng. Ma nhân các điện hạ vẫn luôn tại chú ý những này châm ngòi thổi gió gia hỏa, ta cũng tại tràn đại nhân thủ ý bên dưới gia tăng đối với mị Ma Thành giám thị, cho nên chú ý tới bọn gia hỏa này. Di ơ hận hận nói, bọn gia hỏa này từ khi tiến vào mị Ma Thành về sau liền các loại tìm kiếm nghị cách tiếp xúc những cái kia bộ tộc mạnh mẽ. Tại ngươi xuất hiện về sau càng là trong bóng tối rất là sinh động, ta đã sớm đang hoài nghi bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn nếu trực tiếp ra tay với xỉn, vậy liền chứng minh bọn hắn hoặc là đã bị cựu ma tộc phái cho kích động người, hoặc là chính là cựu ma tộc phái bản thân. Nếu không, tại ma tộc sắp cùng dũng giả thông gia hiện tại, bình thường ma tộc không có khả năng cố ý chống lại ma nhân bọn họ chỉ thị, đối với dũng giả hạ tử thủ. Ma vô luận là bị kích động hay là bản thân liền là cựu ma tộc phái, cái này cũng không đáng kể. Dù sao đều là cùng cựu ma tộc phái có lui tới gia hỏa, Di ở dự tự nhiên toàn bộ làm như cựu ma tộc phái đến xem. Vậy ta toàn giết, ngươi không có ý kiến chớ? Xin càng là gọn gàng dứt khoát. Coi như ngươi không giết, ta đằng sau cũng sẽ toàn giết. Di ở việc nhân đức không nhường ai mà nói, cái gọi là cựu ma tộc phái bất quá là trở ngại ma nhân các điện hạ thống trị cùng quản lý tập thái, dám nổ nghịch tràn đại nhân tồn tại. Ta Di ở d... không là thạch nữ tộc toàn thể đều sẽ đem bọn hắn ép thành vụn thịt. Lời này vừa nói ra, chung quanh nữ ma tộc bọn họ lập tức lớn tiếng đáp lời. Xem ra, các nàng chính là thạch nữ tộc Tinh Anh. Xin lúc này mới chú ý tới, những này nữ ma tộc lại từng cái đều là đẳng cấp 70 trở lên thượng cấp ma tộc. Không hổ là mị ma lĩnh đệ nhất tộc đàn, không hổ là mị vộ tẹn sở bên trong mạnh nhất ma tộc. Vẹn vẹn là cái này thạch nữ trong tộc chiến lực cao đoàn, chỉ sợ đều không thua một cái cận vệ kỵ sĩ đoàn đi. Không, có lẽ ngay cả toàn bộ vương quốc mi chát. Thạch nữ tộc đều có thể chống lại. Dù sao, Thạch nữ trong tộc thế nhưng là có dòng dõi ba tên truyền kỳ cấp cường giả. Di ở bản nhân càng là đẳng cấp 99 siêu cấp cường giả, có lẽ ngay cả ạ lũ tỷ ạ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Nơi này giao cho chúng ta xử lý. Ngươi muốn gặp người quen liền đi gặp đi. Di ở bắt đầu đổi người. Sìn cũng không có lưu lại ý tứ, lại là trong lòng hơi động, hỏi một câu. Cái kia gọi sìn. Một câu, sìn chưa hề nói toàn chính là dừng lại được rồi, tại gì ở rán mắt nghi hoặc bên trong, xin nũa bay, lập tức xoay người, rời đi hiện trường. không hiểu đâu, Di chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, sau đó chỉ huy từ bản thân tộc nhân bắt đầu thu thập giải quyết tốt hậu quả. đằng sau, nàng còn cần hảo hảo tiêu diệt toàn bộ một đợt mị ma thành bên trong nhân vật khả nghi đâu. tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. chương 692 nhật, cùng một thời gian. Tại cách quán trọ nhỏ có một khoảng cách trên đường, cái kia dị linh tộc xin vừa đi, một bên xoa xoa trên chán mình không tồn tại mồ hôi. Ai nha, thật sự là đáng sợ, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Hồi tưởng lại vừa mới bị trói buộc ma lực cấp chân trụ chẳng cảnh, xin lòng còn sợ hãi giống như vô ngực. Dũng giả chính là dũng giả, khó trách vị kia một mực nhắc nhở chúng ta muốn đối với hắn vạn phần cẩn thận. Nói đến đây dạng mà nói, xỉn tung người một cái, lướt lên giữa không trung. Hắn lấy khá kinh người tốc độ lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, hướng một cái phương hướng mà đi. Ở nơi đó, có một mảnh tộc địa. Đó là dị linh tộc tộc địa. Là mị ma linh bên trong xếp hạng thứ tư, gần với thạch nữ tộc, bệ ngạn tộc cùng xăm trắng tộc tộc đàn. Dị linh tộc ở trong mị ma thành tộc địa đương nhiên sẽ không nhỏ, cũng sẽ không keo kiệt. Không chỉ có ở vào tới gần trọng điểm mang khu vực, còn chiếm địa cực rộng. Coi như nói bọn hắn là mị ma thành bên trong quý tộc, cái kia đều có người tin. Trong tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đợt khí tức cường đại, nói cho người khác, dị linh trong tộc cường giả tuyệt đối không ít. Xin đang bay vào dị linh tộc tộc địa thời điểm, còn có từng luồng từng luồng bức người khí tức trong nháy mắt khóa chặt hắn, thẳng đến phát giác được xin thân phận, khí tức mới bị thu trở về. Xin cứ như vậy tiến nhập nhà mình tộc địa, lại đi thẳng tới tộc trưởng vị trí. Ở nơi đó, có một cái tuổi nhìn qua so xin lớn hơn có chút ma tộc đưa lưng về phía đứng đấy. Đại ca, xin liền rơi vào đối phương phía sau. Hướng về phía hắn gọi một tiếng. Đối phương chính là dị linh tộc tộc trưởng, mỹ ma dưới trướng cán bộ một chồng, xì xài. Trở về sao? Xì xài chưa có trở về quá mức, chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Đúng vậy, ta trở về. Xin hay là bộ kia lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, liễu lo không ngừng giống như mà nói, ngươi là không biết, ta kém chút cho là ta không về được. Xin liên nói đến cực kỳ khoa trương. Làm sao? Xì xài nghi hoặc giống như mà nói, ngươi gặp được nguy hiểm. Xem như thế đi. Xin than thở lấy, nói, mặc dù không phải trực tiếp, nhưng ở cái kia dưới tình huống, nếu là đối phương muốn ra tay với ta, ta tuyệt đối là về không được. Trong lời này hàm ẩn có ý tứ là cái gì, xỉ xài đã hiểu. Xem ra, dũng giả kia sắc thực không dễ cho ca. Xỉ xài như có điều suy nghĩ lấy, đột nhiên nói, những tên kia thế nào. Xỉ xài trong lời nói chỉ người, xin đồng dạng có thể nghe được. Cho nên, hắn trả lời rất thẳng thắn. Đều đã chết xin gọn gàng dứt khoát mà nói, tựa như đại ca ngươi nói như vậy, loại kia bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ căn bản không có khả năng để dũng giả kia thế nào, bọn hắn thậm chí cũng không thể bước xa lân tộc người đi vào khuôn khổ, thật sự là một đám đồ vô dụng, rất bình thường. Xì sai ngược lại là rất bình tĩnh, nói, vốn chính là một đám dùng để bỏ qua quân cờ, nhiều nhất chính là tham dò tham dò dũng giả kia năng lực thôi, ngươi còn có thể trồng cậy vào bọn hắn có thu hoạch gì sao. Vậy cũng đúng. Xin rất tán thành lại có chút ít tiếc nuối nói, đáng tiếc, không có thể làm cho mị ma bảo người lấy cấm chỉ tư đấu danh nghĩa cùng dũng giả kia nổi xung đột. Đó là không thực tế, huynh đệ. Xin sẽ xem thường mà nói, quy củ đều là người thành lập, mị ma thành cấm chỉ tư đấu cũng là mị ma điện hạ lập xuống quy củ. Nếu mị ma điện hạ đối với dũng giả kia ưu ái có thừa, vậy coi như là công khai phạm vào quy, mị ma điện hạ đều khó có khả năng thật sự phạt dũng giả kia. Nói thì nói như thế không sai nha. Xin gãi đầu một cái. Nói, nhưng ta còn tưởng rằng mị ma bảo bên trong người đồng dạng sẽ đối với dũng giả kia bị mị ma điện hạ thân cận sự tình cảm thấy không vui, tại dưới loại tình huống này, nhịn không được đối với dũng giả kia chơi ngáng chân đâu. Suy nghĩ nhiều, si sẽ thấy rất thấu triệt, thần sắc bình tĩnh như trước, nói, những tên kia đối với mị ma điện hạ trung thành là không thể nghi ngờ, coi như đối với người khác lại không thoải mái, chỉ cần là mị ma điện hạ từ đấy lòng không vui nhìn thấy sự tình, các nàng cũng sẽ không để nàng phát sinh. Cũng là mị ma dưới chương cán bộ, xì xài đối với điểm này là có đầy đủ trải nghiệm. Chỉ là, vậy là ngươi không phải cũng là như thế đâu. Ta đáng yêu xì xài. Khi dạng này một thanh âm đột ngột xuất hiện ở đây lúc, vô luận là xì xài hay là xỉn, cũng đều toàn thân run lên. Một giây sau, hai người đồng thời đối với phương hướng âm thanh truyền tới một gối quỳ xuống. Hô! Một trận gió liền đột nhiên ở nơi đó cuốn lại. Đó là một trận gió tanh, hình như có nồng đậm mùi máu tươi. Giống như có mùi nát thi thể mùi thối, mơ hồ làm cho người cảm thấy buồn nôn. Mà từ rõ tên bên trong xuất hiện lại là một lão giả. Một tên không có tóc, lông mày cùng râu ria lại lưu thật dài, trong tay cầm một cây quả trượng, khoác trên người lấy một kiện ma y, y. rất có trùng câu cá lão nhân giống như cảm giác tang thương cùng nông thôn cảm giác lão giả. Nhìn thấy tên lão giả này, Si Sắc cùng Sỉn cũng đều một mực cung kính lên tiếng. Gặp qua phạ Gi ẩn đại nhân. Gặp qua phạ Gi ẩn đại nhân. Dị linh tộc hai tên truyền kỳ cấp cường giả, cứ như vậy giống như cấp dưới một dạng, hướng về tên này thần bí lão giả biểu thị ra thần phục chi ý. "Thần ngoan." Tên là Vạ Dị ẩn lão giả mặt từ mắt thiện nhìn xem sỉ Sải cùng Sỉn, giống như nhìn xem cháu của mình một dạng, giọng nói vô cùng là hòa ái. Nhưng sỉ Sải cùng Sỉn lại ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, thậm chí trong mắt mơ hồ toát ra một chút vẻ sợ hãi. Nhìn kỹ, sau lưng Vạ Dị ẩn còn có hai tên ma tộc. Cái kia hai tên ma tộc phân biệt là một nam một nữ chỉ là số tuổi cũng không nhỏ, một cái là nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tính, một cái là nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên. Trên người bọn họ khí tức đúng là không chút nào tại sỉ sẽ cùng xỉn phía dưới, lại như là tùy tùng hộ vệ một dạng, mặt không thay đổi cùng sau lưng bà dị ẩn. Bà dị ẩn liền dẫn dạng này hai cái tùy tùng, cùng đi đến xỉ sẽ cùng xỉn trước mặt. Các ngươi tựa hồ đã gặp xỉn bệ tục nữa nha. Bà dị ẩn hòa ái như cũ dễ thân giống như nói, thế nào? Dũng giả kia. Nghe vậy, Xin không có mở miệng, lại hoặc là nói đúng không dám mở miệng giống như, nhìn về hướng ca ca của mình. Xì xài mím môi một cái, cân nhắc một chút về sau, vừa rồi lên tiếng. Cung vị kia nói một dạng, dũng giả này không dễ dàng đối phó. Hạ gì ẩn đại nhân giao cho chúng ta người, vừa mới có hành động liền bị phát hiện, thậm chí là bị diệt trừ. Xì xã ngay nói thật lấy. Thật sao? Hạ gì ẩn tự hồ tịnh không để ý những người đã chết kia, chỉ là nở nụ cười, tự nhủ, quả nhiên cùng tinh nói một dạng hắn là khó lường biến số. Nghe được phạ dị ẩn mà nói, tuy hành tại phạ dị ẩn tả hưu cái kia hai cái ma tộc nhịn không được lên tiếng. Chỉ cần phạ dị ẩn đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ liền đi đem dũng giả đầu lấy tới. Trung niên nam tính ma tộc trầm giọng mở miệng. Coi như hắn là dũng giả, có chúng ta bốn người đồng loạt ra tay vây công, không tin bắt không được hắn. Phụ nữ trung niên ma tộc cũng giòn âm thanh nói như vậy. Xì sẽ cùng xin nhìn nhau một chút, cũng đều không có mở miệng nói chuyện Bọn hắn cùng cái kia hai cái ngu xuẩn người đi theo khác biệt, rất rõ ràng nếu là làm như thế, đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Bọn hắn cũng tin tưởng, bạ gì ẩn sẽ lý giải điểm này, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, lúc trước, bọn hắn cũng sẽ không tại bạ gì ẩn chỉ thị dưới, mang theo toàn tộc cùng một chỗ di chuyển đến Mỹ Ma Thành, ở chỗ này phát triển đứng lên, một mực dấu kín tại Mỹ Ma dưới Trướng, làm lấy cùng loại với nội ứng sự tình. Quả nhiên, chớ xem thường dũng giả. Bà gì ẩn không nhanh không chậm nói, bọn hắn là trên đời này kỳ tích khó tin nổi nhất, không thể tưởng tượng nổi đến thậm chí có thể ảnh hưởng ma vương cùng chí cao thần. Lúc trước chí cao thần thiếu chút nữa bị sơ đại dũng giả khiêu động băng lãnh vô tình thần chi tâm, thẳng đến sơ đại dũng giả bị ma vương ngược sát, chí cao thần mới hoàn toàn phong bế chính mình. Ma vương cũng bị dũng giả mỉ chặt cho thảo phạt, đã chứng minh dũng giả thánh kiếm đúng là chúng ta ma tộc thiên địch. Bà gì ẩn gõ gõ trong tay quả trượng, cho dù dũng giả kia còn không có siêu thoát có thánh kiếm nơi tay, vậy cũng không phải mấy cái truyền kỳ cấp cường giả có thể tùy tiện đối phó được. Đừng nói là các ngươi, chính là ta đều không có lòng tin tuyệt đối có thể cầm xuống xin bếp. Đừng quên, cẩn thận tinh thế nhưng là nhắc nhở qua chúng ta, chỉ có thể xem trọng hắn, không thể xem thường hắn. Nói nói, ta gì ẩn thế mà chính mình nở nụ cười. Trái lại cái kia hai cái tùy hành ma tộc, lại là có chút chất vấn. Chúng ta thật có thể tin tưởng vị kia lời nói sao. Luôn cảm thấy, Vị kia giống như len lén đang làm những gì, ngay cả Nguyệt Đại Nhân đều tại đề phòng hắn, ta cảm thấy hắn cũng không đáng tin cậy. Hai cái tùy hành ma tộc cứ như vậy nói. Đừng nói như vậy. Bạ gì ẩn nhưng thật giống như lơ đen giống như, như vậy nói, như thế nào đi nữa, hắn đều là trốn không thoát thủ lĩnh khống chế. Một cái không có bất luận cái gì thiên phú, chỉ có thể chơi đùa khôi lỗi tiểu gia hỏa, chúng ta đối với hắn nhân từ một chút. Nói xong, bạ gì ẩn chầm ngâm một hồi, nhìn về hướng xì xài cùng xìn. Tạm thời nói, các ngươi cũng đừng có động dũng giả kia, chưa yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta lần này có khác nhiệm vụ, nhằm vào dũng giả kia sự tình. Giống như thủ lĩnh nói như vậy, giao cho nguyệt đi xử lý liền tốt. Mục tiêu của chúng ta là ma nhân, hoặc là nói, chính là mị ma. Nói đến đây, thạc sĩ ẩn ý vị thâm trưởng giống như đối với xỉ sì xệ cùng xỉn lên tiếng. Hai người các ngươi hẳn là hạ đắc thủ a. Nghe được thạc sĩ ẩn mà nói, xỉ sì xệ cùng xỉn cũng có chủng trong lòng khe run lên cảm giác. Chúng ta tự nhiên là không dám không nghe theo. Xì sai như vậy đáp lại. Là. Đúng thế. Xìn cũng vội vàng lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Họa gì ẩn cười hiếp mắt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi nhìn lâu mị ma, cũng giống những người khác một dạng, bị ma nhân kia cho bắt làm tù binh nội tâm. Xì sẽ cùng xìn cũng đều trầm mặt lại, ánh mắt có chút phức tạp. Rất rõ ràng, họa gì ẩn nói ra trong lòng hai người một chút ý nghĩ. Gặp lâu vị kia, còn có thể không bị tù binh người ở trên đời này, căn bản lại không tồn tại. Si Sắc Cung xỉn tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, Bà Di ẩn mệnh lệnh là không thể chống lại. Ai bảo bọn hắn là, Ta Hô Yếm sứ đồ. Bà Di ẩn vui vẻ ở nơi đó cười, càng cười càng quỷ dị. Si Sắc Cung xỉn chỉ có thể đem đầu thấp kém đi, cũng chăm miệng một lời tuyên ngôn. Chúng ta hết thề đều là thuộc về ngài. Chúng ta vĩ đại nhật chi đại sứ đồ, Bà Di ẩn đại nhân. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 693: Bỏ lỡ 100 triệu. Thế nào? Đều không sao chứ? Tại đã bị tổn hại quán trọ nhỏ bên trong, xin hướng về xa Lân tộc đám người lên tiếng hỏi đến. Lấy Xī Na cầm đầu, một đám xa Lân tộc đám người sắc mặt vẫn như cũ có chút kém, nhưng cũng đã khôi phục không ít. Xī Na liền đại biểu đám người, hướng về xin bao hàm cảm kích túi đầu. Đa Tạ đại nhân, ngài lại cứu chúng ta một lần. Xī Na nói như vậy lấy Xin lại lắp đầu. Lần này, các ngươi là bởi vì ta mới gặp loại sự tình này, coi như hẳn là ta dính liễu các ngươi mới đúng. Xin đối với sa lân tộc đám người thái độ liền so trước đó tốt hơn nhiều. Tuy nói là nhận dính liễu tới của mình, nhưng chỉ nạ đám người biểu hiện hay là để xỉn cảm thấy rất là hài lòng. Dù sao, tại có người dùng tính mệnh đến áp chế dưới tình huống, những này sa lân tộc nhân cũng không có lựa chọn phối hợp bọn hắn đối phó chính mình, mà là tiến hành cự tuyệt. Cái này không thể nghi ngờ để xỉn đối bọn hắn sinh ra rất nhiều hảo cảm. Đương nhiên, xin biết, xỉn na bọn người sẽ chọn không tiến hành phối hợp, cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình, càng nhiều hơn chính là bởi vì khách quan hiện trạng. Một khi phối hợp người cựu ma tộc phái đối phó chính mình, cái kia xa lân tộc tại mị ma lĩnh thậm chí là toàn bộ ma giới đều sẽ không còn có chỗ dung thân, đây mới là xỉn na chân chính cự tuyệt phối hợp lý do. Có thể coi là là như thế này, xỉn cũng mang ý. Chỉ ít. Người ta tình nguyện mất đi tính mạng cũng không nguyện ý đối phó chính mình, đây là sự thật. Đã như vậy, xin si đương nhiên sẽ không lại lấy ân nhân cứu mạng thân phận tự cho mình là. Chỉ là, xin si nạ rõ ràng không nghĩ như vậy. Không quan trọng liên lụy không liên lụy, đại nhân đã cứu chúng ta mệnh, cái này đồng dạng là sự thật. Xin si nạ cười khổ nói, xét đến cùng, vẫn là chúng ta quá yêu đất, bằng không, đồng dạng sự tình, về sau cũng không phải là không thể được phát sinh. Xin si nạ mà nói để một đám xa lân các tộc nhân toàn diện trầm mặt lại, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra từng kêu bi ai. Xin nhìn xem một màn này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thứ phương diện nào đó tới nói, xì nạ lời nói cũng là không giả. Mà rồi vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội, nếu như không có súng túc lực lượng bảo vệ mình, vậy hôm nay một kiếp này đi qua, ngày mai có lẽ lại sẽ có mặt khác một kiếp đến. Đề quái tộc một lần kia xâm lấn liền đã chứng minh điểm này, nếu không phải xin đột nhiên xuất hiện, Vừa vặn giúp xa lân tộc một thành, cái kia xa lân tộc khả năng đã không có. Trong ma giới, chuyện tương tự như vậy liền có rất nhiều. Cho nên, Sina thấy rất thấu triệt, cái gì liên lụy không liên lụy đều là giả, xét đến cùng hay là tự thân nhỏ yếu không cách nào chống lại hết thể đến nắc ý, vừa rồi đưa đến đây hết thể. Rõ ràng minh bạch điểm này, Sina đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân về đến Sinh trên thân. Nhưng, ý nghĩ của nàng, xin có thể lý giải, lại sẽ không tiếp nhận. Như vậy đi. Xin châm ngâm một hồi, lập tức hướng về Sĩ Nạ nói, quay lại ta sẽ giúp các ngươi nhìn xem, nhìn xem có thể hay không để cho các ngươi vào ở Mị Ma Thành bên trong. Lời này vừa nói ra, xa lân tộc đám người nhao nhao đều kinh hãi. Ở vào ở Mị Ma Thành, Sĩ Nạ không khỏi che lại miệng nhỏ. Không có cách nào. Vào ở Mị Ma Thành, đây là Mị Ma lĩnh bên trong tất cả tộc đàn đều tại kỳ vọng sự tình. Mị Ma Thành cấm chỉ tư đấu, là Mị Ma lĩnh bên trong duy nhất khu vực an toàn. Đây là ngươi đã nói với ta à? Xin cười cười đối với Sina nói, nếu như có thể vào ở Mị Ma Thành, vậy các ngươi xa lân tộc hẳn là liền không đến mức sống được lo lắng đề phòng. Đây là xin duy nhất có thể giúp được bọn hắn địa phương. Nhưng có thể là vào ở Mị Ma Thành. Sina rất muốn nói chút gì, lại bởi vì quá mức kích động mà có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Xin cũng biết Sina muốn nói cái gì. Ta biết, vào ở Mị Ma Thành nhất định phải thỏa mãn ngươi để cập qua cái kia ba cái điều kiện bên trong một cái. Đúng không? Muốn vào ở Mị Ma Thành ở lại, Xina nói qua, có 3 cái điều kiện. 1. Đạt được thân là lãnh chúa Mị Ma Điện hạ cho phép. 2. Đạt được Mị Ma Thành bên trong 3 cái trở lên đại tộc đàn đệ cử. 3. Trong tộc có được trăm tên thượng cấp ma tộc, liền có thể tự hành vào ở. Ba điều kiện này bất kỳ một cái nào thỏa mãn, vô luận là tộc đàn nào, đều có thể vào trú Mị Ma Thành. Phía sau hai cái điều kiện, xin không có biện pháp giúp Sa Lân tộc người hoàn thành. Nhưng nếu là điều kiện thứ nhất mà nói, xin vẫn có thể nghĩ một chút biện pháp. Ta sẽ giúp các ngươi hướng Trạm muốn một cái cho phép. Xin là tính toán như vậy. Xí Na há hốc mồm, tựa hồ muốn cự tuyệt, có thể chuyện này đối với Sa Lân tộc thật sự mà nói là rất có mị lực, đến mức Xí Na cự tuyệt ngữ mấy lần lăn đến bên miệng, lại sững sốt lăn không ra. Cuối cùng, Xí Na chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sầu lo mở miệng. Giống chúng ta dạng này biên giới tộc đàn nhỏ yếu, thật sự có thể thu hoạch được mị ma điện hạ cho phép vào ở Mị Ma Thành sao? Xī Na không dám ôm hy vọng quá lớn. Cho đến nay, từ Mị Ma nơi đó tự mình cầm tới vào ở Mị Ma Thành cho phép tộc đàn, có thể nói là Phượng mao lần Giác. Theo Xī Na biết, từ Mị Ma Thành thành lập đến nay, Mị Ma chẳng tự mình cho phép vào ở Mị Ma Thành tộc đàn, vẫn chưa tới 3 cái. Mà lại, cái này không đến 3 cái tộc đàn, còn tất cả đều là thu được nàng thưởng thức, bị nàng tán thành, vừa rồi đạt được danh ngạch. Thạch nữ tộc chính là thu được danh ngạch này tộc đàn. Lúc kia, ma giới vừa mới thành hình, Mỹ Ma chẳng cũng thu được lãnh địa của mình, thành lập tòa này Mỹ Ma Thành, sau đó liền đem toàn bộ thạch nữ tộc mời chào tiến vào Mỹ Ma Thành bên trong, để thạch nữ tộc trở thành Mỹ Ma Thành chi thứ nhất và ở tộc đàn. Đang sau, ước chừng tại mấy trăm năm trước, chẳng lại chiêu mộ một cái tộc đàn vào ở Mỹ Ma Thành. Tộc đàn kia, chính là Mỹ Ma Thành bên trong xếp hạng thứ 5 nham thạch cự nhân tộc. Nham thạch cự nhân tộc từng có một vị tộc trưởng là chẳng giữa trưởng cán bộ, tại ngàn năm trước cuối cùng chi chiến bên trong dẫn toàn tộc phân chiến tại tuyến đầu cũng rất bất hạnh toàn bộ chiến tử chỉ lưu một nhóm hậu duệ miễn cưỡng còn sống mấy trăm năm trước tràn liền tìm được nhóm này hậu duệ nhớ tới tình cũ đem bọn hắn đưa vào mị ma thành trải qua hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức để bọn hắn có thể cao tốc phát triển hiện đã đồng dạng có được hai tên truyền kỳ cấp cường giả trở thành mị ma thành bên trong xếp hạng thứ năm tộc đàn cường đại canh giữ ở mị ma bảo đại môn hai vị kia nham thạch cự nhân chính là hai vị kia nham thạch cự nhân tộc truyền kỳ cấp cường giả bọn hắn cảm kích trạng nhớ tới tình cũ cũng cảm kích trạng cho bọn hắn một cái lần nữa trở lại trước kia cơ hội cho nên mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành thủ vệ các cổng lấy mị ma bảo kiên cố nhất lực lượng phòng thủ từ dự trừ thạch nữ tộc cùng nham thạch cự nhân tộc chắn liền không lại đã cho bất luận cái gì tộc đàn vào ở mị ma thành cho phép xin hạ sẽ đối với này có chỗ bất an cũng là chuyện đương nhiên sự tình xin thật không có nói đến quá khẳng định để tránh về sau lật xe hắn chỉ là nói như vậy ta sẽ hết sức giúp các ngươi tranh thủ được tin tưởng nàng hay là nguyện ý cho ta tương lai này muội phu một chút mặt mũi à xin trấn an lấy Sina nhưng trong lòng không được tự nhiên đây cũng là không thể làm gì sự tình cũng không biết câu đến cái kia ma nữ trước mặt nàng đến cùng sẽ làm như thế nào cha ta ta xin vì thế có quắp khỏe miệng China nhìn xem dạng này xỉn, trong lòng đồng dạng có chút thổ thức nàng là thật không nghĩ tới Trước mắt cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem xa lân tộc từ đề quái tộc trinh phạt bên trong giải cứu ra nhân loại bí ẩn cường giả, thế mà lại là trong truyền thuyết dũng giả. Dũng giả tái thế sự tình, gần nhất mới trong ma giới truyền đi xôn xao, xí nã là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng, thế mà bị chính mình cho gặp được. Mà lại, đối phương rõ ràng là ma tộc thiên địch, lại sắp cùng thân là ma tộc đỉnh điểm một trong long ma ký kết hôn ước, trở thành một vị ma nhân điện hạ vị hôn phu còn lại ma nhân điện hạ muội phu cái này khiến sứt chỉ nạ tại vừa biết được chuyện này thời điểm không chỉ một lần trong lòng hoảng hốt cũng không dám xác định mình rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ đối với xa lân tộc yếu như vậy tộc đàn nhỏ mà nói truyền kỳ cấp cường giả thân phận cũng đã đầy đủ kinh người bây giờ đối phương thân phận so với một kẻ truyền kỳ cấp cường giả càng lộ vẻ truyền kỳ không trách sứt chỉ nạ sẽ cảm thấy không chân thực có thể nói vô luận là thân là dũng giả hay là thân là ma nhân vị hôn phu hai cái này thân phận đều so chỉ là một kẻ truyền kỳ cấp cường giả tới đáng sợ. Mấy ngày nay gặp phải cũng làm cho Sina ý thức được, làm quen một nhân vật như vậy, đối với mình tộc đàn tới nói, tức là may mắn, cũng là bất hạnh. Nhưng bây giờ, bất hạnh bộ phận có vẻ như đã qua. Nếu như đối phương thật thâm thụ mị ma điện hạ yêu ái, hay là mị ma điện hạ muội phù, như vậy, chưa hẳn không có khả năng cầm tới một cái mị ma thành ở lại danh lạch. Nghĩ tới đây, Sina cho dù có tâm cự tuyệt, đều cự tuyệt không ra miệng. Nếu như đại nhân thật sự có thể cho chúng ta cầu được một cái mị ma thành ở lại cho phép, như vậy, từ nay về sau, Sa lân tộc chắc chắn vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xina chỉ có thể vẻ mặt thành thật cấp ra cam kết như vậy. Nàng biết, đối phương căn bản khinh thường tại một cái tộc đàn nhỏ yếu làm ra dạng này cho phép. Có thể trừ dạng này, Xina cũng không nghĩ ra chính mình có thể lấy cái gì để báo đáp. Nếu là có thể dâng lên chính mình, cái kia Xina nhất định sẽ không nói hai lời. Sử xuất suốt đời năng lực tới hầu hạ xỉn. Đáng tiếc, đối phương là dũng giả Là long ma điện hạ vị hôn phu Chắc hẳn trướng mắt chính mình dạng này Dòng chi tụ phân A Nghĩ như vậy sức chi nạ cũng không biết Giờ này khắc này bên trong Xìn đột nhiên có loại chính mình đã mất đi Cái gì rất tốt khang đồ vật cảm giác Loại này bỏ lỡ 100 triệu cảm giác Là chuyện gì xảy ra Xìn nghi ngờ nháy nháy mắt Bất quá, rất nhanh, hắn cũng không thèm để ý Ta sẽ xin nhờ thạch nữ tộc những người kia hỗ trợ chiếu khán các ngươi một chút, sau này, các ngươi hẳn là sẽ không gặp lại chuyện giống vậy. Xin như vậy gian do, các ngươi trước hết đổi chỗ khác ở lại, còn lại giao cho ta đi. Vâng. xin Xina tự nhiên là nghe lời giam giáp. Thế là, xa lân tộc mọi người tại xin giúp đỡ dưới, rời ra nhà này quán trọ nhỏ, tiến về địa phương khác ở lại. Xin cũng xác thực xin nhờ gì ở để zee e phái người chiếu khán điểm bọn hắn. Zee-e-z không có cự tuyệt. Hẳn là bởi vì trạng phân phó, tận lực chiếu khán xỉn, thỏa mãn xỉn yêu cầu A. Chuyện này cứ như vậy tạm thời trước đã qua một đoạn thời gian. Nhưng, mỹ ma thành bên trong mạch nước ngầm cũng không có như vậy ngừng. Ác ý, vẫn tại tiếp cận. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Trường 694 đã tửng vương tử điện hạ. Trời, thời gian dần trôi qua đen. Chờ đến xỉn xử lý song xa lân tộc tất cả tương quan sự vụ lúc. Trên đường đã cơ bản đều bị hắc ám bao phủ. Để Sĩn cảm thấy kinh ngạc chính là, bị ma thành bên trong, thế mà không có một nhà có lửa đèn. Đối với cái này, một bên gì Erilan nói như vậy. Ban đêm là ma tộc trị tôn sẽ là điện hạ lĩnh vực, cho nên chúng ta ma tộc tại lúc ban đêm sẽ không lựa chọn dùng lửa đèn xua tan hắc ám, chỉ cần có trên trời ánh trăng như vậy đủ rồi. Cái này nếu là rơi vào nhân giới bất luận cái gì trong một tòa thành thị, chỉ sợ đều sẽ hình thành trình độ nhất định không tiện. Nhưng tại ma giới lại là không có loại này không tiện. Vừa đến, ma giới ánh trăng sắc thực rất sáng, cho dù chỉ mượn nhờ ánh trăng, muốn tại ban đêm bình thường sinh hoạt đều là không có vấn đề. Thứ hai, người của ma tộc nhìn ban đêm năng lực so với nhân tộc mà nói mạnh hơn không ít, lại một cái hai cái lực lượng cũng đều không tầm thường, bất quá là chỉ là hắc ám mà thôi, còn không đến mức cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, tại ma giới, vô luận là ở đâu một tòa thành thị, đều là không có lửa đèn. Mà lại, Ma dưới mặt trăng cũng sẽ không bị che đậy, vô luận là ở đâu một buổi tối đều sẽ cao lên, chỉ là có chỗ âm tình viên khuyết mà thôi. Đây coi như là ma tộc đặc thù một loại văn hóa. Tốt A, Minh Bạch chuyện này, Sỉn cũng không thèm để ý. Có ngoại giác thiên mệnh nơi tay, hắn còn không đến mức bị hắc ám sở khống nhiễu. Chẳng nói, trải qua ngoại giác thiên mệnh tăng lên ngũ giác, chẳng những để Sỉn cũng có được phi thường không tầm thường nhìn ban đêm năng lực, lại liền xem như mất đi ánh mắt. Cũng có thể thông qua phương diện khác giác quan đến phát giác chung quanh tình huống. Ban đêm không có lửa đèn cũng sẽ không cho xỉn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Bởi vậy, xìn không có để ý quá nhiều, cùng gì ơ cùng một chỗ hướng mị ma bảo phương hướng mà đi. Trên đường đi, xìn còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào cùng chặn mở miệng, để nàng cho xa lân tộc một cái mị ma thành quyền cư ngụ. Nhưng mà, khi xìn trở lại mị ma bảo lúc, còn chưa kịp vào cửa, hắn liền thấy một cái ngoài dự liệu người. Gớ kẹt Di cũng ngoại ý muốn giống như gọi ra tên của đối phương. Người đến chính là trước đó gặp một lần gặp. Chỉ gặp gặp đúng là đứng ở Mị Ma Bảo trước cửa chính phương, không có tới gần Mị Ma Bảo, cứ như vậy đứng thẳng. Bộ dáng kia, tựa như là đang chờ ai dáng vẻ. Sự thật cũng là như vậy. Trở về sao? Chuyển hướng xin, ánh mắt dừng lại ở trên người xin. Người tìm ta, xin nếu mày, không sai. G -G gật đầu, rất là trực tiếp nói, thuận tiện trò chuyện chút sao? Nói như vậy lấy GZ trên mặt mang chính là nụ cười thân thiện. hiển nhiên, lần này, đối phương không phải đến gây chuyện. ngươi muốn làm gì? GZ kết vi. thì là những mày chất vấn. Đừng lo lắng, GZ. GZ lưm GZ một chút, nói, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút khó được đi vào ma giới, còn tới mị ma thành đồng tộc mà thôi, cũng không phải là muốn nhầm vào hắn làm cái gì. GZ thuyết pháp, để GZ không nói. Chủ yếu là đối phương thuyết pháp không thể bắt bẻ. Để Giơ tìm không ra sơ hở tới. Nàng biết, gở đi vào ma giới đã có ước chừng 20 năm, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn biết. Giơ bao nhiêu nhớ tới một chút liên quan tới gở dị sự tình, cuối cùng không nói một lời thối lui, đem sân bãi để lại cho xin cùng gở dị. Xin Liên nhìn xem cái này người thần bí loại cường giả, không biết đang suy nghĩ gì. Trái lại gở dị lại là đột nhiên nói một câu. "Ản thị còn tốt chứ?" Khi câu nói này từ gở dị trong miệng truyền ra lúc, xin đầu tiên là khẽ giật mình trận phản ứng lại. Hản xỉ. Si. Xin nhăn đầu lông mày, có chút kinh ngạc, cũng có chút do dự nói, ngươi nói chính là vương quốc Mỹ chặt quốc vương bệ hạ hả sao. Hản là đi. Gớ cười cười, lạnh nhạt nói, mặc dù ta lúc rời đi, theo lý tới nói, vương vị chỉ có khả năng rơi vào trong tay của hắn, ta từ lâu từ hát nơi đó nghe nói, hắn làm tới vương quốc Mỹ chặt quốc vương, còn sinh hai cái Mỹ lệ nữ nhi, nhưng ta dù sao có hơn 20 năm chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn trải qua đến cùng thế nào. Nghe nói như thế, xin minh bạch. Ngươi cùng quốc vương bệ hạ là quen biết cũ. Đây là xin có thể nghĩ tới khả năng. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn còn nghĩ quá ôn hòa. Nói như thế nào đây? Gớt dư liền có chút hoài niệm, lại nói lời kinh người mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng hắn hay là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cái gì? Xin mở to hai mắt nhìn. Huynh đệ. Cùng cha khác mẹ huynh đệ. Gớt cùng ảnh xì. Đây chẳng phải là nói. Ngươi. Ngươi là. Xin mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Godmi mũi một cái, thở dài một hơi giống như mà nói, ta cũ họ là Mị Trạc, Godget vì Mị Trạc, một tên tại hơn 20 năm trước từ bỏ vương tử thân phận cùng tiên tổ lưu lại dòng họ, đi tới ma giới trước Mị Trạc người trong vương thất. Xin cho mặc. Hắn hoàn toàn lâm vào yên lặng. Cái này bị bệ ngạn tộc chỗ người chào, đẳng cấp cao tới 99 nhân loại bí ẩn cường giả, lai lịch của nó, đúng là vương quốc Mị Trạc vương thất người, hay là đã từng vương tử Chính thống dung giả hậu duệ. Thảo. Chớ khẩn trương, cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không phải đến cùng ngươi làm thân mang cho nên. Gớt tựa hồ bị xin phản ứng cho cười, bật cười giống như mà nói, tựa như ta nói một dạng, ta đã từ bỏ thân phận quá khứ, bất quá là cái trước vương tử mà thôi, lại nói nói là cùng án sỉ xem như cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng án sỉ mới là vương thất trực hệ hậu duệ, ta bất quá là chi thứ xuất thân, là tiền quốc vương phòng bên sở sinh hải tử thôi, nếu không có điểm thiên phú căn bản không có khả năng đạt được vương tử thân phận. lời nói này, gos nói đúng cực kỳ thản nhiên, lại còn tương đương phong khinh vân đạm. có thể tưởng tượng đạt được, cái thân phận này, với hắn mà nói, đã trở thành chân chính quá khứ thất đi. đương nhiên, gos tuy là lấy vô cùng lạnh nhạt ngữ khí nói ra những lời này, nhưng xỉn còn có thể từ đó nghe ra rất nhiều thứ. thì như, người đó căn bản không có khả năng xem như có chút thiên phú mà thôi a. xin từ đấy lòng mà nói. Ta còn tưởng rằng ạ lý đi ạ đã là nhân tộc đệ nhất cường giả, hiện tại xem ra, ngươi có lẽ so ạ lý đi ạ còn muốn càng mạnh một chút. Luận đẳng cấp, gợi vốn là so ạ lý đi ạ còn cao. Luận thực lực, xìn cảm giác, gợi cũng sẽ không yếu tại ạ lý đi ạ. Dù nói thế nào đều là truyền thừa từ dũng giả mỹ chất chính thống dũng giả hậu duệ, người này nếu có thể bằng vào chỉ là chi thứ thân phận đoạt được vương tử sưng hào, cái kia có thể tưởng tượng ra được, thiên phú của hắn, hắn kỹ năng độc hữu. Tuyệt không có khả năng ở dưới ạ lì đi ạ. Mà ạ lì đi ạ đã bị coi là khó gặp siêu cấp thiên tài. Cái này gật kẹt vì sự tích, chỉ sợ so ạ lì đi ạ còn kinh người. Nhân vật như vậy, thế mà bỏ thân phận và địa vị. Bởi vì khuynh đảo tại Mị Ma, trường cư Mị Ma thành hơn 20 năm, đơn giản nghe rợn cả người. Ta cũng không biết, mì chặt vương thất thế mà còn có người nhân vật như vậy. Xin liên biểu đạt ra chính mình trực tiếp nhất kinh ngạc. Gật lại là thờ ơ. Cái này rất bình thường. Gất rất là bình tĩnh nói, đối với Mỹ chặt vương thất mà nói, ta đã là cái xỉ nhục, là phản bội quốc gia trở mong, phản bội vương thất mong đợi, thậm chí là phản bội trung tộc, chẳng biết xấu hổ chạy tới trở thành Mỹ ma tôi tớ thật đáng buồn, đáng hận vừa đáng thương người, làm sao lại chủ động nhắc tới ta đây. Đừng nói là người vương thất, chính là bình dân bách tính bên trong đều không có người nhắc lại cùng như thế một cái vương tử, có thể nghĩ, hắn ban đầu là để bao nhiêu người vì đó thất vọng, lại để cho bao nhiêu người cảm thấy nhận lấy phản bội. Dưới tình huống như vậy, vương quốc sẽ nghiêm cấm dân chúng nhắc lại cùng như thế một cái vương tử tồn tại, đó là có thể thông cảm được. Hiện tại, hắn chỉ sợ đã bị rất nhiều người cho triệt để lãng quên, không muốn lại để lên đi. Ta nghe nói, ngươi là vương quốc trí bảo vị hồn phu a. Gớt nhìn xem xìn ánh mắt liền có chút giống như là đang nhìn một cái văn bối, ánh mắt trở nên hiền hòa một chút. Xin có chút chịu không được ánh mắt này, bất đắc dĩ giống như nhúng vai. Ngươi chưa thấy qua nạ si sao. Xin chủ động nhắc tới cái đề tài này. Đương nhiên không có, ta đến ma giới thời điểm, ản xì mới vừa vặn cưới vợ, ta nhưng không có cơ hội nhìn thấy hắn sinh ra tới nữ nhi. Gớ có chút ít tiếc đối giống như mà nói, nhưng liên quan tới đứa bé kia nghe đồn ta ngược lại thật ra nghe qua không ít, hắn cũng đã nói với ta, nói nàng mỹ mạo gần với mỹ ma điện hạ, hay là khó lường thiên tài, thậm chí đạt được tiên tổ lưu lại thánh kiếm tán thành, so với ta mạnh hơn nhiều, nếu có thể, ta còn thực sự muốn gặp nàng một lần. Vậy ngươi vì cái gì không quay về nhìn xem đâu? Xin không chút nghĩ ngợi nói, lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn không khó trở về nhân giới, trở lại vương quốc Mị trả ta. Sát thực. Gớt trầm mặc một hồi, toàn tức nói, nhưng ta lại có cái gì từ cách đâu. Nói ra câu nói này, Gớt trong mắt nổi lên chính là từ đầu đến đôi cô đơn. Chỉ là, cô đơn về cô đơn, Gớt nhưng không có cảm thấy hối hận ráng vẻ. Có lẽ, tại nhìn thấy mị ma điện hạ một khắc này bắt đầu, con người của ta liền đã phế đi à. Gớt tự rêu nói, trong lịch sử biết bao anh hùng hào kiệt đều không thể qua cửa hải này, ngay cả đã từng dũng giả đều có mấy người trở thành mị ma điện hạ tù binh, ta trước kia còn đối với cái này rất là khinh thường, thẳng đến nhìn thấy mị ma điện hạ mới biết được, hết thể đều không có khuyết đại. Chính là bởi vì dạng này, khi đó ta mới có thể điên cuồng như vậy. Gớt thanh em rất là xa xôi giống như, buồn bã mà nói, ngay lúc đó ta còn tưởng rằng, bằng vào ông trời của ta phân, thực lực của ta, làm sao cũng có thể làm cho mị ma điện hạ nhìn nhiều ta một chút. Đạt được một cái theo đuổi nàng cơ hội Bởi vì cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng Khi đó Gersh sát thực rất hăng hái Có thể lấy một kẻ chi thứ thân phận trở thành chính tông vương tử Nhận vương thất coi trọng Khi đó Gersh khẳng định là vô luận tướng mạo, thiên phú Năng lực đều có thể xưng nhất đẳng Thậm chí là nhân tộc đệ nhất ánh kiệt Dạng này hắn sẽ nhận vì chính mình có thể truy cầu mị ma Thậm chí vì thế liều lĩnh Vậy cũng có thể thông cảm được Ai có thể nghĩ Dòng dã hơn 20 năm Ta thậm chí đều không có cơ hội cùng mị ma điện hạ chính diện nói thêm mấy câu. Gớt thanh em bao hàm cảm giác tang thương. Nàng thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều ta một chút. Ngươi có thể tưởng tượng được ra, đây đối với ta tới nói là bao lớn một cái đả kích sao. nghe vậy, xin nhìn về phía gớt ánh mắt tràn đầy đồng tình. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Trường 695 từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời lại nhiều. Không thể không nói. Gớt gặp phải, sắc thực rất đáng được người đồng tình. Hắn vốn phải là thiên chi kiêu tử, biến không thể thành có thể truyền kỳ, có được so ạ lý ạ xuất sắc hơn mới có thể cùng thiên phú, ưu tú đến thậm chí có thể lấy chi thứ thân phận trở thành chính thống vương tử, khi đó hắn tuyệt đối là nhất xuân phong đắc ý, kiêu ngạo nhất tự mãn, cũng là nhất hăng hái thời điểm. Nếu như cứ như vậy tiếp tục nữa, vậy hắn thậm chí có khả năng lấy chi thứ thân phận tại vương vị cạnh tranh bên trong thắng được An Tây, thay thế An Tây, ngồi lên vương quốc Mỹ chặt quốc vương vị trí. Đến lúc đó, tương lai của hắn cùng địa vị tuyệt đối có thể làm cho trên đời này đại đa số người cũng vì đó hâm mộ, cũng là rất nhiều người đều mong mà không được. Đáng tiếc, hắn gặp được trận, cũng bị cái kia mị ma cho bắt làm tù binh tâm thần, như vậy triệt để luôn hãm, cam nguyện vì nàng bỏ qua hết thảy, đi vào ma giới định cư. Dạng này còn chưa tính, nếu là làm ra đây hết thảy kết quả là tốt, vậy dĩ nhiên không thể nói là bi kịch. Khi đó gơ giữ khẳng định cũng đối với chính mình tràn đầy tự tin. Cho là thân là nhân tộc đệ nhất thiên tài, chân chân chính chính thiên chi tiêu tử mình có thể thành công theo đuổi được vị này tam giới đệ nhất mỹ nữ. Chớ nói chi là, gật tướng mạo vốn là mỹ hình, so bạch mã vương tử còn giống bạch mã vương tử, đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là tình nhân trong ngộng hoàn mỹ đại biểu. Nguyên nhân chính là như vậy, nửa đời trước đều quá thuận lợi gật mới có thể tự cho là có thể siêu việt tiền nhân, lấy được thành công, để đối với hết thể đều không giả vu sắc mỹ ma chọn chúng chính mình. nhưng mà Hiện thực là tan khốc. Đối với cái này thiên chi kêu tử, mị ma thậm chí ngay cả con mắt nhìn nhiều mấy lần đều không có. Lúc trước cái kia hăng hái vương tử điện hạ, kết quả ngạnh sinh sinh ở trong mị ma thành trú lưu hơn 20 năm, lại không đổi được ý trung nhân con mắt muốn nhìn, vậy đơn giản là đủ để cho gơ giữ toàn bộ thế giới cũng vì đó sụp đổ ác ngộ. Những năm này, ta thường xuyên đều đang nghĩ, lúc trước quyết định kia, đến tột cùng làm đúng không đúng. Gơ như vậy nói một mình lấy. Nhưng ta phát hiện, ta sẽ nhớ lại sẽ hoài niệm, sẽ do dự, sẽ cảm thán, lại duy chỉ có sẽ không cảm thấy hối hận. cái này nói cho gật gật, dù cho một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. duy nhất có lỗi với chính là những cái kia đối với ta ôm lấy chờ mong, hy vọng ta có thể làm cho vương quốc mỹ chặt trở nên càng cường đại, người ưu tú hơn a. gật giống như vậy ảm đạm lấy, xin cũng không biết nên nói cái gì cho phải. an ủi sao? đây không phải hắn chuyện nên làm. nếu người ta chính mình cũng nói không hối hận cái kia hết thể hậu quả liền đều được do đối phương chính mình đến thừa nhận, cái nào đến phiên người bên ngoài đến mủ quan tâm đâu. Huống hồ, đồng tình thì đồng tình, xin lại không cảm thấy chính mình nên vì cái này trước vương tử làm những gì. Hắn trung quy là vì một nữ nhân từ bỏ quốc gia, từ bỏ huyết mạch thân nhân, thậm chí từ bỏ trung tộc, cái kia coi như hắn nhận lấy trừng phạt, cũng là chuyện đương nhiên, gieo gió gặt bão. Dù sao, di địa trung đụng nói, đổi lại chính mình. Xin tuyệt đối không muốn người khác tới trước mặt mình nói cái gì đại đạo lý, nói với chính mình, sự lựa chọn này, đến cùng là đúng hay sai. Chỉ có thể nói, đây chính là nhân sinh A. Xin duy nhất ôm lấy tình cảm, cái kia đại khái chính là may mắn. May mắn ta không có luân hám vào cái kia mị ma đáng sợ mị lực phía dưới. Xin từ đấy lòng cảm thấy, chính mình trước đó chịu dày vò đều là đáng giá. Nếu là chính mình trước đó sơ ý một chút cầm giữ không được, thật luân hám vào cái kia mị ma vô hạn mị lực phía dưới. Hạ chàng kia có lẽ cũng không so gờ giữ tốt bao nhiêu. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, chẳng chính là đối với những cái kia tùy tiện lưu lạc tại mị lực của mình phía dưới người không có hứng thú. Nữ thần nha, làm sao đều khó có khả năng thật ưa thích tiềm cầu, sẽ chỉ ưa thích những cái kia có thể chinh phục chính mình đại nam nhân. Mà có thể chinh phục chàng nam nhân còn không có sinh ra. Bởi vậy, nữ nhân kia mới có thể đối với tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới. Nếu là xin cùng người khác một dạng, bị nàng đưa qua người mị lực chết phục mà nói. Như vậy, bất kể có phải hay không là dũng giả, cái kia mị ma đều khó có khả năng nhìn nhiều hắn một chút, thậm chí có khả năng trở ngại hắn cùng ẹ xẹt hốt nước. May mắn, xìn kháng trụ, mới để cho nữ nhân kia sinh ra hứng thú, cũng không trở thành giống như gật dự, cuối cùng biến thành không có cái gì bại khuyển. Đương nhiên, gật chính mình không nghĩ như vậy. Thật sao? Gật dự mắt lại, nhìn chăm chú lên xìn, nếu muốn xem thấu nội tâm của hắn chỗ sâu tình cảm đồng dạng, nói, ngươi thật cảm thấy mình không có luân hãm. Hiện nhiên, gợi vẫn là chưa tin trên đời này có người có thể kháng trụ tràn mị lực. Nhưng hắn lại thế nào biết đâu. Tin tưởng ta, ngươi cùng cha khác mẹ quốc vương huynh đệ sinh ra tới nữ nhi so với ngươi tưởng tượng xinh đẹp hơn, còn ưu tú, tuyệt sẽ không kèm cái kia cái gọi là mị ma quá nhiều. Xin chém đinh chặt sát mà nói, còn có, con người của ta mặc dù rất dễ dàng xúc động, nhưng cũng rất hiện thực, sẽ không đi hy vọng xa vời thu hoạch được chính mình sẽ không thứ năm giữ, cuối cùng dẫn đến nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Làm một cái sống ở thế kỷ 21 có trí thanh niên, xin rất rõ ràng, nữ thần đều là dùng để nhìn, không phải dùng để liếm. Làm người ta phải tự biết mình, đừng thật theo đuổi cách mình quá xa đồ vật, bằng không, thất bại thảm hại chính là kết quả duy nhất. Có lẽ có người sẽ có vi đại mộng tưởng, cũng có lẽ có người sẽ có rộng lớn lý niệm, cho dù là thân là dễ cỏ, đều muốn đi đụng một cái, đi cố gắng một chút, đem nó tranh thủ tới tay. Nhưng con đường này, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi tại đi. Cuối cùng, có bao nhiêu người sẽ đổ vào trên con đường này, trở thành người khác đá kê chân đâu? Cuối cùng, có bao nhiêu người sẽ bị hiện thực đánh bại, trở thành một cái vật hy sinh đâu? Xin năng lực tiếp nhận rất dị thường, từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch những này, cho nên từ trước tới giờ không hy vọng xa vời. Có người sẽ nói, hắn là không muốn phát triển, cam chịu tầm thường. Có người sẽ nói, hắn là ham thú chơi bời, không có thấy xa. Có thể xin muốn nói, các ngươi ưa thích chưa hẳn chính là ta ưa thích. Đừng có dùng suy nghĩ của các ngươi đến quyết định ta nên làm như thế nào, lại sẽ làm như thế nào. Cam chịu tầm thường thì như thế nào. Có thể không buồn không lo sống hết một đời, chẳng lẽ liền sẽ bại bởi đem cả một đời đều cống hiến cho phấn đấu, cống hiến cho cố gắng phấn đấu sao. Cho nên, xin tại chuyển sinh đến thế giới này về sau, lập tức tiếp nhận hiện trạng, nhưng xưa nay không giảng chính mình xem như chúa cứu thế, cũng không muốn trên thế giới này lấy được bất kỳ thành tựu. Dù là hiện tại hắn đã cơ bản trở thành nỉ bộ tẹn sở bên trong đứng hàng đầu cường giả, có được ai cũng hâm mộ lực lượng, hắn cũng chưa từng đắc ý qua, càng không có cảm thấy mình cỡ nào đạt thủ. Đối với dạng này xin mà nói, có thể có được nạ si, đạt được tỷ ơ, đạt được lì ca, đạt được mấy cái như vậy kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ hung nhan, đó đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có xét thấy đây, ta rất thỏa mãn tại hiện trạng, từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời lại nhiều. Xin cái kia tỉnh táo lời nói, đổi lấy là cơn dữ trờm mặc. Nhìn xem xỉn cái kia không tính thanh tịnh, lại so ai cũng thanh minh ánh mắt, gợn trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. "Hồi lâu qua đi, ngươi là đúng." Gợn Lý nó nói, "Nếu như ta lúc trước có thể giống như ngươi lý trí, cái kia." Câu nói kế tiếp, Gợn lập đầu, không có nói ra. Vẫn là câu nói kia, hắn không có cảm thấy hối hận, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. "Ta không có chừng trăm một chuyến." Gợn phát ra từ nội tâm nói, "Có thể cùng ngươi trò chuyện một lần." Quả nhiên là chính xác. Cũng vậy. Xin giang tay ra, nói, biết vương quốc còn có như thế một cái nhân vật xuất sắc khỏe mạnh, ta đại khái cũng có thể cảm thấy cao hứng. Nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói thì không cần nói. Gớt không khỏi mỉm cười, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi an tây cùng vương quốc hẳn là đều rất tốt, thậm chí còn có dũng giả mới gia nhập liên minh, tương lai sẽ đạt được dũng giả mới huyết mạch dạng này ta an tâm. Nói xong, gớt xoay người qua. Cần ta giúp ngươi giữ bí mật sao? Xin nhìn xem gợi dịch bóng lưng, đột nhiên nói như vậy một câu. Gợi dịch thân hình dừng lại. Hắn biết, xin cái gọi là giữ bí mật, chỉ là hướng vương quốc Mỹ chặt đám người giữ bí mật. Đó là, không đem gợi dịch sự tình nói cho vương quốc Mỹ chặt người. Bao quát người trong vương thất. Gợi nghĩ nghĩ, cuối cùng sâu kín thở dài. Làm phiền ngươi. Gợi dịch thấp giọng nói ra, giống ta dạng này đáng xấu hổ tồn tại, hay là đừng có lại để càng nhiều người biết, cũng đừng lại để cho bọn hắn nhớ tới. Lưu lại lời như vậy. GZ chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại có xỉn một người, nhìn xem GZ đi xa bóng lưng, thật lâu về sau mới cảm khái một tiếng. Làm thiềm cậu, quả nhiên không có tiền đồ. Nói xong, xỉn cũng rời đi. Cũng không lâu lắm, hai bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chỗ này. Đó là hai đạo đối với xỉn cùng GZ tới nói đều dị thường thân ảnh quen thuộc. Trong đó, có một đạo chính là dị ở GZ liền nhìn xem xỉn rời đi phương hướng, ánh mắt rất là phức tạp. Về phần một đạo khác thân ảnh. Thì so gì ở xinh đẹp được nhiều, cũng nóng nảy được nhiều, cho dù là tại dưới đêm trăng đều lộ ra mỹ lực mười phần, mỹ lệ dị thường. Chứ chán bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Không nghĩ tới, tùy tiện tới xem một chút, thế mà còn có thể nghe được thú vị như vậy một đoạn đối thoại. Chán đồng dạng nhìn chăm chú lên sỉn bóng lưng rời đi, khỏe miệng có chút dương lên. Rất rõ ràng, chán tâm tình rất không tệ. Các người hưa thích chưa hẳn chính là ta hưa thích. Thỏa mãn với hiện trạng, từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời lại nhiều thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người là nhìn như vậy ta đâu, trạn liền tương đương vui sướng dáng vẻ, nhìn xem dạng này trạn, di osmer hồ cảm thấy có chút hối hận, bởi vì chính là nàng nói cho trạn chuyện này, để trạn sinh ra hứng thú, từ đó chạy tới nơi này nghe lén, nàng chỉ là tuân theo trạn phân phó, đặc biệt chú ý dỉn sự tình, mới có thể tại sau này trở về, đem bao quát hôm nay ở bên trong phát sinh mọi chuyện cần thiết đều hướng trạn tiến hành báo cáo, ai biết, đúng là sẽ xảy ra chuyện như thế. Dũng giả này thật đúng là đặc biệt. Tràn liền khen không dứt miệng giống như đối với Di Ước nói, ngươi nói có đúng hay không a? Di Ước hồn d... hào lấy chúng mà thôi. Di Ước làm ra trả lời như vậy, lại rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tràn cũng không để ý, lòng của nàng bây giờ nghĩ đã đều bị xỉn vừa mới nói mỗi một câu nói cho lấp đầy. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có phải thật vậy hay không có thể làm được đối với ta thợ ơ. Tràn trong mắt liền từ từ toát ra không hiểu thần thái tới. Nếu là ẹ xẹt ở chỗ này, thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy lo lắng a. Bởi vì, mỗi khi chẳng lộ ra ánh mắt như vậy lúc, vậy liền đại biểu nàng để mắt tới. Để mắt tới chính mình cảm thấy chơi vui con ngồi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 696 Ngậu Chương 696 Ngậu Theo ban đêm dần dần thâm thúy, bị ma thành nội nhân khói khí tức cũng là bắt đầu biến mất. Tuy nói là ma tộc. Nhưng cùng nhân loại một dạng, bọn hắn cũng cần đi ngủ, cần nghỉ ngơi, trừ một chút dạ hành tính tương đối mạnh liệt tộc đàn bên ngoài, đến ban đêm, ma tộc vẫn như cũ sẽ tiến vào mộng đẹp. Mị ma thành bên trong cũng không phải là không có dạ hành tính ma tộc. Nhưng là, những ma tộc này số lượng khẳng định là tương đối ít. Bởi vậy, trừ một bộ phận khu vực đặc biệt bên ngoài, ban đêm mị ma thành vẫn tương đối an tĩnh, liền tại mị ma bảo trước đại môn trông coi hai cái truyền kỳ cấp nham thạch cự nhân đều như là chân chính tượng đá đổng dạng, nhắm mắt lại, Rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi có người tới gần, không phải vậy không hồi tỉnh tới. Như vậy như vậy, xin tự nhiên cũng chuẩn bị đi ngủ. Lúc đầu, hắn còn muốn dùng nạ xí đưa cho hắn ma pháp đạo cụ đến tiến hành liên lạc, cùng công chúa điện hạ kia tâm sự, làm dịu làm dịu tương tư chi tình. Ai biết cái kia đạo cô đúng là không cách nào tiến hành vượt giới kết nối, để xin chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cũng không biết, biết ta muốn cùng ẹ xẹt ký kết hôn ước, nha đầu kia sẽ là phản ứng gì? Xin thật là có chút cho dạ. Dù nói thế nào, lớn như vậy một việc, không cùng trên lý luận là chính cung Nà Xỉ nói qua liền bị xác định được, cái kia là thật không ổn. Có thể tưởng tượng được, Nà Xỉ khẳng định đã kêu la như sấm, thậm chí có khả năng liên thứ chết sỉn tâm tình đều có. Ta thì có biện pháp gì đâu? Xin cười khổ. Chuyện này, với hắn mà nói đều là cực kỳ đột nhiên, nào có cái gì dư lực thương lượng với Nà Xỉ. Hú hồn, Nà Xỉ làm vị hôn thê của mình, tại thân phận của mình ra ánh sáng thời điểm, Tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, này sẽ khả năng cũng tại xử lý lấy chính mình sự tình, căn bản không có dư lực để ý tới xin A. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều tới quá đột nhiên, mặc kệ là đối với xin tới nói hay là đối với nạ xì mà nói, đều xem như bị đánh một trở tay không kịp. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Xin nghĩ như vậy. Dù sao đối tượng là E-set, nạ xì cũng không trở thành sẽ có quá lớn phản ứng A. Từ trước kia bắt đầu. Nạ sĩ vẫn đối với ẹ sẹt có phương diện này để phòng, hiện tại đề phòng không có uổng phí, công chúa điện hạ kia hẳn là sẽ không không tiếp thụ được mới đúng. Hẳn là đi. Cũng không biết, vương quốc mì chặt những người kia lại sẽ nghĩ như thế nào. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin ruốt ruốt mi tâm. Ngủ đi. Đem tất cả suy nghĩ đều đè tiến trong lòng về sau, xin nằm xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai, hắn chuẩn bị đi gặp chán, đem xa lân tộc sự tình nói cho nàng. Nhìn nàng một cái có thể hay không cho mình tạo thuận lợi. Chỉ hy vọng cái kia mỹ ma điện hạ có thể thận trọng một chút, vô tha ta. Xin liền như thế nghỉ non một tiếng, lập tức ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì quả thật có chút mệt nhọc, Xin rất nhanh liền tiến nhập ngủ say trạng thái. Hai ngày này, Xin cũng giống như dạng này, rất nhanh liền đi ngủ. Ai bảo gì ở mỗi ngày đều sẽ cùng nàng hẹn lên chí ít mấy chục trận đỡ đâu. Vì đối phó đẳng cấp này kỳ cao, cách cực hạn cấp đều cách chỉ một bước thạch nữ tộc tộc trưởng xìn có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp đem luân hồi thiên mệnh cho mở ra. Coi như chỉ là mở gấp đôi tăng phúc, đôi kia ma lực tiêu hao cũng là rất lớn. Cứ như vậy, xìn sẽ cảm thấy một chút mỏi mệt, liền không thể tránh được. Đương nhiên, cho dù lại mỏi mệt, có ngoại giác thiên mệnh tại tác dụng dưới, chỉ cần có người tận lực tiếp cận xìn, trừ cái kia các phương diện đều rất không khoa học nữ buộc bên ngoài, xìn hay là sẽ rất nhanh liền tỉnh lại. Đáng tiếc, hôm nay, xìn ngoại giác thiên mệnh nhất định sẽ gặp được một cái đối thủ. Hô! Theo một trận rất nhỏ tiếng gió, xin gian phòng cửa sổ bên ngoài, một bóng người vô thanh vô tức tung bay tiến đến. Xinh đẹp đa kiểu dáng người, giống như Mỹ lệ bản thân ngưng tụ thể. Thình linh, chính là chàng. Ha ha! Nhìn xem nằm ở trên giường ngủ say xỉn, chàng trò đùa quái đản giống như nở nụ cười. Thật lâu không có nhập ngộng, cũng không biết có thể hay không lạnh nhạt. Chàng một bên như vậy nói một mình, một bên cười tủm tỉm lên tiếng. Để cho ta tới nhìn xem, ở trong mơ. Ngươi có phải hay không có ngươi nói như vậy thận trọng đi, dũng giả đại nhân. Nói, tràn phảng phất khiêu vũ đồng dạng, nguyên địa xoay người một cái, thế mà hóa thành một sợi lưu quang, lướt về phía xỉn vị trí. Một giây sau, tràn chui vào xỉn thân thể, biến mất không thấy. Một đêm này, xỉn trong giấc ngậu, một cái rất là mỹ hảo, lại rất là hư hảo ngậu. Trong ngậu, hắn chẳng biết tại sao xuất hiện ở thần vực bên trong, dạo bước tại khắp nơi trong biển hoa, mờ mịt luân quấn. Ta. Xin muốn phát biểu cảm tưởng gì, lại phát hiện tinh thần của mình rất là hoang hốt, suy nghĩ cũng rất trì độn, đầu xoay chuyển rất chậm, để hắn theo bản năng buông xuống rất nhiều lý tính. Thế là, xin mâng lên bộ pháp, không ngừng đi lên phía trước, tại vô biên vô tận trong biển hoa dạo bước, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nếu là ở chân chính thánh vực bên trong, có lẽ, xin đã nhìn thấy cái kia đạo nằm tại trong biển hoa, giống như giấc ngủ ngàn thu đồng dạng đang ngủ say nữ thần thân ảnh. Nhưng nơi này cũng không phải thật sự là thánh vực. Bất quá là một cái hư vô mở mịt một cảnh. May mắn là tại mộng cảnh này bên trong, mặc dù không có toàn năng nữ thần, lại có mỹ hóa thân. Không biết lúc nào, xin rưng bước, xung quanh cũng là trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, bị tuyệt mỹ một màn cho bắt làm tù binh tâm thần. Ha ha. Dung động lòng người tiếng cười khẽ liền không được quanh quẩn tại trong biển hoa. Nhìn kỹ, tại biển hoa phía trước, đúng là có một đạo mỹ lệ không gì sánh được thân ảnh đang múa may. Nàng đẹp như tiên nữ. Xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Nàng dáng người bốc lửa, nhô đằng trước cong đằng sau, không gì sánh được cho người. Nàng tựa như là tại vô số người trong ngộng mới có thể xuất hiện nữ thần, cười một tiếng một cái nhăn mày, cũng đều để cho người ta nội tâm rung động. Dạng này một cái nữ nhân tuyệt mỹ ngay tại trong biển hoa huyển chuyển mẹ múa, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười khẽ, chàng cảnh kia, thật có thể nói là là thiên hạ dưới mặt đất, chỉ lần này một màn. Xin say. Bởi vì cái kia rung động lòng người tiếng cười mà lòng say bởi vì cái kia kinh tâm động phách Mỹ lệ mà trầm luân. Tại mơ mơ màng màng trong ngộng, xin ngay cả suy nghĩ đều là trì độn, lại thế nào có thể sẽ giống tại trong hiện thực như vậy, không ngừng đang động giao động bên trong kiên trì ở chính mình, dùng lý trì đến tỉnh lại nội tâm của mình, không để cho mình luôn hãm đâu. Có xét thấy đây, trong giấc ngộng này, xin cơ hồ là trong nháy mắt luân hãm, không có một tia giấy rùa. Huyền truyền nhảy múa bên trong nữ tử Mỹ lệ tựa hồ phát hiện xin, mang theo cái kia rung động lòng người khuôn mặt tươi cười Hướng về xỉn vây vây tay. Thế thế, xin lung la lung lay nhích tới gần. Trong mơ mơ màng màng, xin giống như nghe được đối phương như vậy lầu bầu mà lên. Quả nhiên, ở trong giấc mộng, liền xem như hắn cũng không có cách nào chống cự ta đây. Trong thanh âm của đối phương liền đã có đắc ý, lại có từng kia thất lạc. Ai, sớm biết liền không chơi như vậy, nếu là ngay cả hắn đều luôn hãm, vậy sau này còn có cái gì ý tư à? Đối phương than thở lấy. Lần này muốn bị ẹ sẹt chan mang chết. Đối phương cứ như vậy nhẹ giọng thì thầm, "Xin không nghe rõ ràng những lời kia, cũng hoặc là nói là đại não không thể lý giải những lời kia, chỉ là đi tới đối phương trước người, hoảng hốt lấy đối với nàng vươn tay ra." Tình huống này làm cho đối phương bất đắc dĩ lên tiếng, "Tốt, liền đến này là ngừng đi, xin lỗi, dũng giả đại nhân, chính ngươi ở chỗ này làm ngộng đẹp đi." Nói xong lời như vậy, cái kia tuyệt mỹ nữ tử phảng phất chân chính tiên nữ đồng dạng, bay lên, chuẩn bị nên ngang rời đi. Đến nơi đây, Hết thể cũng còn rất bình thường. Nhưng mà, tiếp theo trong ngáy mắt, lớn nhất ngoài ý muốn phát sinh. Ông, chỉ gặp, tại vùng biển hoa này trên không, một cái phảng phất hội tụ thế này tất cả quang huy sự vật đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đó là một cái bảo ngọc. Một cái toàn thân hiện ra đỏ thẫm màu sắc, đường kính ước chừng 2, 30cm, có thể bị vây quanh tiến trong ngực màu đỏ bảo ngọc. Bảo ngọc giống như nhận lấy dị thường ma lực kích thích, hoặc là nói là khí tức quen thuộc kích thích một dạng đột nhiên hiện hiện, cũng đột nhiên tách ra vạn trượng hường quang, đem một phương này biển hoa cho triệt để giam cầm. Trôi hướng giữa không trung thân ảnh mỹ lệ kia liền đột nhiên trì trệ, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Cái gì? Đối phương nét mặt đầy kinh ngạc, nhìn về phía không trung bảo ngọc trong mắt cũng tràn đầy giao động. Cái kia, đó là mẫu thân. Làm sao có thể? Nữ tử mỹ lệ lâm vào từ lúc chào đời tới nay nhất là kịch liệt một lần trong lúc khiếp sợ, nhưng đối với đây hết thảy xin vẫn như cũng là mơ mơ màng màng, không hề hay biết, chỉ là nhìn xem cái kia muốn nên ngang rời đi nữ tử mỹ lệ lại trở lại trước mặt mình, liền không hề do dự đem nó đạp đổ trên mặt đất. Nữ tử luống cuống, chờ chờ chút, ngươi muốn làm gì? ở dừng tay, ta là đừng, nha ha, xin đối với nữ tử tiếng kinh hô mắt điếc thay ngơ, trực tiếp nào tới. Trên bầu trời, cái kia bảo ngọc màu đỏ còn tại quay tròn chuyển động. Giống như đi ra thông khí đồng dạng, lộ ra là như vậy thành thôi như vậy nhẹ cấm. Một đêm này, xin liền làm một cái từ trước tới nay đẹp nhất đẹp nhất ngậu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đương dương quang một lần nữa rải vào trong phòng lúc, xỉn tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy này, xin liền phát hiện, tâm tình của mình không hiểu vui vẻ, thậm chí có loại thể sát tinh thần thư sướng vui sướng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Loại này không hiểu thấu thoải mái cảm giác. xỉn hơi nghi hoặc một chút. Phải biết. Tại ma giới những ngày này, bởi vì không có là sỉ ạ từ bên cạnh phụng dưỡng, xỉn sáng sớm tỉnh lại thời điểm đúng vậy giống như trước đó như vậy thích lý. Hôm nay lại không phải, đúng là có loại cảm thấy trên đời này hết thảy đều trở nên thuận mắt không ít, từ đầu thoải mái đến chân đồng dạng thoải mái cảm giác. Xem ra ta làm xong làm tốt ngọc a, xin nửa biết nửa hở giống như nói như vậy lấy, lại hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình tối hôm qua làm cái gì mộng. Được rồi, không nghĩ, xin rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ. Từ trên giường đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. a, cái này lưng mỏi duỗi ra, xỉn cuối cùng phát hiện một cái không quá thoải mái điểm. Làm sao cảm giác có chút đau lưng, giống như là thân thể tiêu hao một dạng A. Xỉn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này sáng sớm thật sự là quá kỳ quái, để xỉn đều có chút hoài nghi, có phải hay không là xỉ ạ vụng trộm về tới ma giới, đi vào bên cạnh mình, đối với mình đã làm những gì. Quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Xin chỉ có thể lắc lắc eo, chợt đứng dậy, chuẩn bị kỹ càng rửa mặt đi. Chương 697 người muốn cái gì thuốc bổ? Chương 697 người muốn cái gì thuốc bổ? Tước chừng dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian, xin liền rửa mặt hoàn tất, từ trong phòng của mình đi ra. Một man này đến, xin liền bị một người cho chặn lại cửa ra vào. Di ơ di liền giống như chờ xin đợi rất lâu đồng dạng, một bên lấy cực kỳ ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, một bên tâm tình tốt giống như thật không tốt một dạng. Trên thân đều có cỗ khí thế đang văn vọng. Một màn này, xin cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi lại phải ước giá. Xin biểu lộ một đồ, minh bạch gì ở dĩ đồ. Chuyện giống vậy, trước mấy ngày bên trong cũng một mực tại phát sinh. Cái này thạch nữ tộc tộc trưởng thật giống như rất nhàn ráng vẻ, mỗi ngày đều đến chắn xin cửa, tìm hắn ước giá. Chỉ là, hôm nay, gia hỏa này tâm tình tốt giống so trước mấy ngày đều muốn tới hỏng dáng vẻ. Đi thôi. Dì ơ thậm chí cũng không muốn nói nhiều lời. Nhưng Sỉn cũng sẽ không đi theo nàng. Hôm nay coi như xong đi. Sỉn có chút phiền chán, lại có chút đau lưng giống như, một bên gọi eo, một bên vẻ mặt đau khổ mà nói, "Hôm nay không tại trạng thái, không đánh với ngươi." Nghe vậy, Gears còn tưởng rằng Sỉn đang kiếm cớ trì hoãn. Nhưng nhìn Sỉn cái kia khổ ba ba bộ dáng, giống như không phải qua loa dáng vẻ, Gears liền chần chờ. "Chuyện gì xảy ra?" Gears tạm thời hỏi như vậy một câu. "Ta cũng không biết." Sỉn một mặt mờ mịt nói. Chính là cảm giác giống như rất mệt mỏi, tựa hồ vất vả một đêm, dẫn đến thân thể có chút tiêu hao. Thật! Dì ơ nhăn đầu lông mày, trực câu câu nhìn chằm chằm xỉn, nói, xác định không phải cố ý tìm cái cớ đến cựu chiến. Có cần phải sao? Xin lập tức lật ra một cái lít mắt, nói, thật không muốn cùng ngươi đánh, ta trong nháy mắt di động rời đi là được rồi, làm gì giả bệnh. Thuyết pháp này, tựa hồ thuyết phục dì ơ. Mắt thấy xin xác thực không giống như là làm bộ, dì ơ mặc dù rất là không cam tâm nhưng cũng không hứng thú cùng không tại trạng thái xỉn phân cái thắng bại. Nhân loại các ngươi thân thể chính là yếu ớt, đợt một chút thì là bệnh nặng bệnh nhẹ. Zier rất là bất mãn nói, tại ma giới nhưng không có biết được hồi phục ma pháp người, trị liệu tật bệnh dùng ma pháp dược cũng rất ít, ngươi tình huống này, thật là có chút khó làm. Hệ hồi phục ma pháp cùng thần thánh hệ ma pháp đều là thần tộc khai phát đi ra hệ thống ma pháp, chỉ có thần tộc cùng trong thần điện thần chức giả mới có tập được cơ hội, ma tộc bên trong cũng không có người có thể học được loại này ma pháp. Chị liệu tật bệnh dùng ma pháp dược cũng thế, bởi vì ma tộc phần lớn đều là thân thể cường tráng, thể chất quan hệ đặc thủ, sẽ sinh bệnh người là rất rất ít. Ngược lại là chữa thương dùng ma pháp dược có rất nhiều, khu trừ nguyên rủa cũng không tốt mặt trái trạng thái ma pháp dược cũng không thiếu. Những ma pháp này thuốc đối với đấu tranh không ngừng ma tộc mà nói là dệ bán bên trong dệ bán thương phẩm, tự nhiên là không có thiếu. Có thể nghĩ trị liệu tật bệnh, vậy liền khó khăn. May mắn, xỉn chính mình lắc đầu. Ta tình huống này không giống như là sinh bệnh, chính là có chút vất vả quá độ dáng vẻ. Xin lương gì ở một chút, Hữu Ý vô ý giống như mà nói, dù sao, ta mấy ngày nay thế nhưng là bị người ước giá hơn trăm lần, liền xem như thao xảy ra điều gì mau bệnh đến, vậy cũng chẳng có gì lạ a. Đối với xin thuyết pháp này, Ji Er chẳng những không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại như thế khiển trách. Ai bảo ngươi như vậy ương ngạnh, không dứt khoát điểm bị đánh nằm xuống đâu. Ji Er trái lại bẩn tiểu xỉn. Xin thật muốn phun nàng một mặt. Không bị đánh ngã đều xem như lỗi của ta. Ngươi thế nào không nói ta sống chính là cái sai lầm. Xín như vậy đậu đen rau muốn đi qua thời điểm. Di Ư đúng là nao nao, lập tức chăm chú suy tư. Uy, Xín tinh tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Hừ, Di Ư lại là hừ lạnh một tiếng, nói, tóm lại, không phải thân thể ra mà bệnh liền tốt. Ha ha, Xín lần nữa lật lên bạch nhãn, ngay sau đó gõ gõ eo, đột nhiên nói, bằng không, ngươi tìm một chút thứ gì đến cho ta bồi bổ bổ thân thể. Giersman người, thật không có cự tuyệt, chỉ là như vậy nói, ngươi muốn cái gì thuốc bổ? Tùy tiện cái gì đều được. Xin cũng không soi mói, thẳng thắn mà nói, giống như là cậu kỳ hầu loại hình, ta đều có thể tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, Giers trên đầu lập tức nhô lên ba cái dấu chấm hỏi. Cậu kỳ? Hầu? Đó là cái gì? Khi Hữu Thiên Tài địa bảo sao? Giers mịt. Hiển nhiên, thế giới này căn bản không tồn tại cái gì cậu kỳ hầu. Mà lúc này đây, xỉn cũng phản ứng lại. Vì sao ta muốn cậu kỷ cùng hậu A? Xin một mặt quái gì? Chính mình đây là theo bản năng thay vào cái gì, vừa rồi đưa ra yêu cầu như vậy, biết mình nên bổ cái gì sao? Có thể chính mình gần nhất hàng đêm đều là lẻ loi một mình, phòng không gối chiếc, nào có ở phương diện này phung phí quá độ đến cần bổ thân thể tình trạng. Lại nói, chính mình chính vào trắng niên, thân thể cũng không có gì ma bệnh, cho dù cùng nạ si, tì ờ. Người ca bọn người hồ thiên hồ điệu thời điểm đều chưa từng như thế tiêu hao qua, cái eo vô cùng đồng, cho tới bây giờ không có như thế hư qua, cái nào cần bổ cái gì thân thể? Sẽ không phải. Thân thể của mình thật xảy ra điều gì mau bệnh a? Xin bắt đầu lo lắng. Không có cách, cái này có thể quan hệ đến chính mình nửa đời sau tính phúc. Nếu là thật ra ma bệnh, nhà mình cái kia mấy ngụm con nên làm cái gì? Chớ nói chi là, mình còn có một cái sắp ký kết hôn ước hợp pháp la lị. Hay là có mộng tưởng vĩ đại hợp pháp la lị phải vào cửa, chính mình cái này thời điểm thân thể xảy ra vấn đề sao được. Xem ra, ta đến lưu ý một chút phương diện này thuốc bổ, hảo hảo đem eo này cột cho hắn ở. Xin yên lặng hạ quyết tâm. Cậu kỳ Hảo. Lúc này, Giaz còn tại dầu dĩ hai thứ này xa lạ thiên tài địa bảo đến cùng là cái gì. Thế thế, xin mau đem người cho vớt trở về. Được rồi, chúng ta đi tìm liền tốt. Xin rời đi chủ đề, nói ta hiện tại muốn đi tìm tràn, ngươi muốn đi theo sao? Tìm tràn đại nhân. Di Er lập tức không xoan xui, trừng mắt về phía xin, như lâm đại địch giống như mà nói, ngươi tìm tràn đại nhân làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Xin tức giận, có chút việc muốn nhờ nàng mà thôi. Sự tình. Di Er truy vẫn ngọn nguồn mà nói, sự tình gì a? Không phải, ngươi quản rộng như vậy sao? Xin bó tay rồi, nói thẳng, dù sao, ngươi liền nói ngươi tới hay không là được rồi. Ta đến. G er không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Nói đùa, đêm qua mới vừa vặn phát sinh như thế ngoài ý muốn sự kiện, dẫn đến mị ma điện hạ hiện tại đối với dũng giả này là trước nay chưa có cảm thấy hứng thú, chính mình sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn một chỗ đâu. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Nhất định phải coi chừng mới được. Vậy thì đi thôi. Xin không để ý đến tâm sự nặng nề gì Ziaz, tự mình đi thẳng về phía trước. G er lập tức đuổi theo kịp. Vô luận như thế nào? Nàng đều là sẽ không cho phép nhà mình chủ tử bị một cái su nam nhân chiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào đều không được. Mỹ ma bảo tầng cao nhất, tràn gian phòng. Lại tới đây về sau, xin còn chưa kịp gõ cửa, Zeeaz liền trước một bước tiến lên. Ta đến liền tốt. Zeeaz thậm chí cũng không cho xin gõ cửa cơ hội, một bộ Mỹ ma điện hạ hết thảy đều hẳn là thuộc về ta bộ dáng, để xin bạch nhãn cùng lật. Zeeaz không nhìn xin bạch nhãn, đi thẳng tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái Chàng đại nhân Ngài đi lên sao? Lúc này di ở ngữ khí liền so cái gì thời điểm đều muốn tới nhu hòa, khiến cho xỉn khỏe miệng quất thẳng tới. Mà trong phòng, tràn thanh âm cũng là rất nhanh liền vang lên. Có chuyện gì không? Thanh âm kia vẫn như cũ dễ nghe, vẫn như cũ rung động lòng người. Chỉ là, chẳng biết tại sao, cái kia rung động lòng người trong thanh âm, đúng là có cô mơ hồ cảm giác mệt mỏi. Tràn đại nhân, di ở phát hiện điểm này, cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Nhưng, Chàng thanh âm lại một lần vang lên. Hôm nay đừng quấy rời ta, có chuyện gì, đợi đến ngày mai rồi nói sau. Chàng gái kia có khí vô lực thanh âm liền không biết vì sao, mang tới một cấu người bên ngoài cảm thấy lòng ngứa ngáy vũ mị cảm giác. Cảm giác kia, tựa như là trong môn giai nhân đột nhiên trở nên thành thụ, trở nên mê người, giống như chín mọng bị người hái cây đào mật đồng dạng, có một phen đặc biệt phong tình. Xin đã cảm thấy trong lòng quả quyết, âm thầm mắng một tiếng yêu tinh. Ngay cả gì ơ đều có chút sắc mặt hồng nhuận đứng lên hai mắt ẩm ướt giống như thanh âm trở nên càng thêm nu hòa. Nếu tràn đại nhân nói như vậy, cái kia gì ở dự tự nhiên không còn dám quấy rầy, chỉ là một câu vẫn chưa nói xong, tràn thanh âm liền chuyển ra. Tốt, gì ở d... ta hôm nay thật không có tâm tình xử lý bất cứ chuyện gì mà lại hơi mệt, bất kể là ai đều tốt, hôm nay đừng quấy rầy ta. Lần này tràn trong thanh âm tràn đầy là không nhịn được cảm xúc, đây là rất hiếm thấy sự tình. Trên cơ bản. Cái này mị ma không phải triệt để không nhìn người khác, chính là luôn luôn cởi tủng tìm đối mặt hắn người, lúc nào sẽ giống như vậy, triển lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn đâu. Zeeaz đã cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không dám lại nhiều nói. Bất quá, xin liền không có như thế nghe lời. Mắt thấy Zeeaz đều nửa đường bỏ cuộc, hắn dứt khoát trực tiếp lên tiếng. Là ta có việc tìm ngươi, chẳng. Khi xin thanh âm vang lên, cũng truyền vào trong phòng thời điểm, chẳng thanh âm im bặt mà dừng một cỗ khó nói nên lời yên tĩnh ở trong đó tràn ngập ra, làm cho xìn cùng gì ở giữa hai mặt nhìn nhau. Xìn chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng lần nữa lên tiếng. Ta tiến đến a. Lời này vừa ra, trạng thanh âm lập tức từ trong phòng vang lên. Chớ vào. Thanh âm này vừa vội lại bối rối, giống như đã mất đi phân tức một dạng, bị không tưởng tượng được công kích đồng dạng, đúng là cho xìn một loại có chút liều mạng cảm giác. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một trận lốp bốt thanh âm, giống như là trạng từ trên giường xuống tới lại không cẩn thận đụng phải thứ gì giống như tràn đầy hốt hoảng cảm giác cái này xin cùng di ở lần nữa đối mắt nhìn nhau cũng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái gì không lâu lắm tràn ra vẻ chấn định thanh âm từ trong phòng vang lên tốt vào đi Ngay vậy xin cùng di ở đồng thời trầm mặc một hồi chợt do xin tiến hành ánh mắt ra hiệu di ở lấy rung khí vươn tay đẩy cửa ra để trong phòng tình cảnh tiến nhập hai người tầm mắt chương 698 cả một đời cũng còn không rõ Giờ này khắc này bên trong, chẳng đã thức dậy. Nàng đang ngồi ở một chiếc gương trước, xuyên thấu qua tấm gương nhìn xem từ ngoài cửa đi tới xin cùng di ơ, như vậy lên tiếng. Tim ta có chuyện gì không? Chẳng ngữ khí liền rất là bình tĩnh, cùng vừa mới so ra có cách biệt một trời. Chẳng đại nhân. Di ơ lập tức hướng về chẳng hành lễ. Xin thì đầu tiên là đem ánh mắt quét về phía bốn phía, thấy được bên trong cả gian phòng tình huống. Trong căn phòng tình huống cùng trước đó xin bị chẳng mạnh mang vào thời điểm mở dạng cũng không có cái gì lộn xộn, giống như vừa mới trận kia lốp bốp thanh âm chỉ là ảo giác, căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhưng xin hay là chú ý tới chẳng dị thường. Hoặc là nói, cái này mị ma thế mà biểu hiện được bình tĩnh như vậy, vậy bản thân chính là một cái dị thường. Phải biết, trước mấy ngày, cái này mị ma thế nhưng là hận không thể hướng trên người mình dính, luôn luôn đùa chính mình, lấy thế làm vui. Nhưng hôm nay, chẳng lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí đều không có xoay đầu lại. Chỉ là xuyên thấu qua tấm gương nhìn về phía bên này, cái này thực sự có chút kỳ quái. Mặt khác, trạng trạng thái cũng rất dị thường. Đầu tiên, hô hấp của nàng cùng nhịp tim đều rất nhanh, nhanh đến bị xìn ngoại giác thiên mệnh dễ như trở bàn tay nhìn rõ đến tình trạng. Thư yếu, gò má nàng màu hồng, giữa lông mày mang mị, một đôi đẹp mắt mắt to ngập nước, thật giống như động tình mờ dạng, để cho người ta nhìn đều cảm thấy miệng đáng lưỡi khô. Cuối cùng, nàng cùng hôn qua so sánh, tựa như triệt để biến thành người khác một dạng. Mặc dù trong mắt mơ hồ mang theo có chút mỏi mệnh, có thể sắc mặt lại cực kỳ xinh đẹp, phảng phất trong vòng một đêm trở nên càng thêm gợi cảm, càng xinh đẹp hơn đồng dạng, thế mà so trong ngày thường nhìn càng đẹp mấy phần. Di Ergilen chú ý đến dạng này chạn, từ vừa mới bắt đầu liền phát ra có chút không ổn giống như tiếng thở dốc, để xín đều có chút muốn rời xa nàng. Nhưng mà, nhất làm cho xin cảm thấy kỳ quái là, không biết vì cái gì, chính mình đúng là có thể chống cự cái này mị ma mị lực. Rõ ràng trước đó còn bị vậy tới nhiều lần đều kém chút tâm tính mất cân bằng, lần này đối phương trở nên so dị vãng còn muốn càng đẹp mấy phần, chính mình lại chẳng những không có cảm thấy tâm động, ngược lại có loại không hiểu thấu cảm giác tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo, giống như là làm cái gì có thể ghi khắc cả đời đại sự, hoặc là tự tay tạo hình một phần tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng. Loại cảm giác này, quả thực để sỉn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ta thật đối với nữ nhân này sinh ra sức chống cự rồi? Xin nghĩ như vậy cũng vì xác minh ý nghĩ của mình, bắt đầu trực câu câu nhìn chằm chằm chản mánh lượt nhìn. trận xin xác định, ta giống như thật có thể chống cự mị lực của nàng dáng vẻ. xin kinh ngạc, trái lại chạn, phát giác được mình bị xin mánh tranh lấy, một tấm gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ là trở nên càng ngày càng đỏ. một hồi về sau, nàng nhịn không được mở miệng. làm gì? chưa thấy qua sao? cái kia cực kỳ bất thiện ngữ khí, để xin tranh thủ thời gian thu liễm, trong lòng thì là lại càng kỳ quái. Nữ nhân này hôm nay là ăn thuốc xuống sao. Xin một lần nữa trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể nói, vẫn là câu nói kia, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, không xuống biển nam nhân vớt không đến. Dạng này phúc phỉ xình căn bản không biết, giờ khắc này, chẳng xuyên thấu qua tấm gương ánh mắt nhìn hắn cũng từ từ trở nên cực kỳ phức tạp. Ở trong đó, có oán hận, có hại xấu hổ, có ưu sầu, có khí phẫn, cuối cùng thì toàn diện biến thành nồng nặc nhất bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại đêm qua phát sinh hết thảy. Chản tuy là vừa thẹn vừa giận, càng nhiều hơn là kinh nghi bất định. Không hề nghi ngờ, lần này mình ăn thua thiệt rất lớn, triệt để thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là đêm qua nhập ngậm về sau nhìn thấy hết thảy, đồng dạng thật sâu khắc ở chản trong lòng, để chản không cách nào quên. Chản rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng vẫn là đang suy nghĩ liên tục về sau, ngậm miệng lại. Chỉ vì chuyện này thực sự quá trọng yếu, trọng yếu đến ngay cả dũng giả tái thế dẫn đến tam tộc quan hệ trong đó xuất hiện dung chuyển tình huống đều thúc ngựa khó đạt đến trình độ. Tràn cảm thấy chính mình còn phải nghĩ biện pháp chứng thực, tại không có triệt để xác nhận trước đó chuyện này, hay là trước đường lộ ra tương đối tốt. Về phần mình cùng chuyện của người đàn ông này, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tràn trầm lặng nói, là cảm thấy mình có lời gì nhất định phải nói với ta sao? Lời này, Tràn nói là đến tức không hiểu thấu, lại có chút bực bội. Có lẽ ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, nửa khí của mình tràn đầy u ám a. Tràn đại nhân, Di Nhi nháy nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Ê! Xin đồng dạng không rõ ràng cho lắm Nhưng nghe đến chẳng trong giọng nói ưu hoán Trong lòng cũng là dâng lên một cỗ không khỏi trột dạ cảm giác Làm cái gì a? Xin tranh thủ thời gian lắc lắc đầu Đem loại này cảm giác khó hiểu cho hát ra Cả ngày hôm nay tình huống giống như đều có chút cổ quái, Mà lại vô cùng không hiểu đâu Để xin rất là xoắn suýt Chỉ có thể tạm thời đem nó đè xuống Trước nói chuyện chính sự Đương nhiên, đang nói tới chính sự trước đó Xin còn có mấy cái nghi vấn. Ngươi thế nào? Xin kỳ quái nói, làm sao cảm giác ngươi hôm nay giống như có chút không thích hợp a? Loại lời này, cũng chỉ có xin dám nói ra. Đổi lại người khác, đối mặt vị này mỹ mạo có một không hai thiên hạ mỹ ma, đó là tuyệt đối không dám nói trực tiếp như vậy a. Nếu là đổi lại bình thường, tràn hẳn là sẽ cảm thấy dạng này rất có ý tứ. Nhưng hôm nay, tràn ngữ khí cùng trong lúc biểu lộ, chỉ có tràn đầy ưu hoán. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi hôm nay liền rất thích hợp sao? Trạm đã bắt đầu có chút âm dương quái khí, ta xác thực cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Xin khỏe mắt ngảy lên, nhìn xem trạm, thăm dò tính giống như hỏi, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? Ha ha. Trạm cười ra tiếng. Đây không phải là như dĩ vãng như thế nũng nịu lại rung động lòng người tiếng cười khẽ, mà là cùng bình thường xỉn một dạng, mang theo điểm ý trào phúng ném ra hai chữ này. Cái này quá dị thường biểu hiện, để xin đều có chút kinh nghi bất định sẽ không phải. thật xảy ra chuyện gì đi, xin bắt đầu hoài nghi. nhưng lúc này, tràn ngược lại thở dài một hơi. được rồi, xét đến cùng, đây cũng là ta gieo gió gặp bão, trách ngươi thì có ích lợi gì? tràn tuệ hồ điều chỉnh tốt tâm tình, cuối cùng là xoay người lại, nhìn về phía xin cùng gì ở. D... cái này nghiêm tướng mạo đúng, cái này mị ma càng hơn ngày hôm qua mỹ lệ liền lộ ra càng thêm rõ ràng, khiến cho gì ở d... tiếng thở dốc đều trở nên kịch liệt. kỳ quái. Xin ngược lại cảm thấy hiện tại chẳng đẹp về đẹp, lại không còn giống trước đó như thế có thể làm cho mình gần như không kiểm soát. Thật giống như, mình đã đạt được phần này đẹp một dạng. Nói đi. Chẳng lời nói liền đánh gãy xỉn suy nghĩ. Tìm ta đến tột cùng là muốn làm gì? Nghe được chẳng mà nói, xin chỉ có thể trước đem chính mình ý đồ đến nói ra. Biết được xin là đến là xa lân tộc cầu được một cái vào ở Mỹ Ma Thành Quyền Lợi, chẳng cơ hội là không cần suy nghĩ, cơ cơ đầu ngón tay. Chuyện này, Để gì ơ bằng vào ta danh nghĩa phân phó là được rồi. Trạng căn bản không đem cái này coi ra gì, thậm chí có loại ngươi đến chính là vì cái này, mắt trợn tròn cảm giác. Xin cười khan một tiếng, liền nói, Sa lân tộc dù sao chỉ là một cái nhỏ yếu biên giới tộc đàn, để nhỏ yếu như thế tộc đàn vào ở tiền đến, ta lo lắng sẽ không phục chúng, mang cho ngươi đến chút không cần thiết phiền phức. Người khác đều là liều mạng mở rộng nhân mạch, bỏ ra cái giá khổng lồ, để mị ma thành bên trong tộc đàn cường đại vì chính mình dẫn tiến hoặc là phát triển tự thân, để cho mình trở nên càng thêm cường đại về sau, vừa rồi thỏa mãn vào ở Mị Ma Thành điều kiện, xa lân tộc lại là bởi vì xin một câu được cho phép vào ở tiền đến, hắn sẽ lo lắng có cái gì đến tiếp sau tác dụng phụ, đó là không thể tránh được. Nhưng mà, xin phần này lo lắng, kỳ thật căn bản chính là không cần thiết. Đừng nói là Mị Ma Thành, chính là toàn bộ Mị Ma Lĩnh đều là trạng đại nhân tất cả lãnh địa. Gia hướng về phía xin lạnh giọng mở miệng. Trạng đại nhân muốn cho ai lưu tại nơi này, Ai liền có thể lưu tại nơi này, muốn cho người nào đi, ai liền phải đi, ai dám có dị nghị. Chính là chuyện như vậy. Cho nên, đây đối với chẳng mà nói, bất quá là làm việc nhỏ thôi. Ta cái này ngàn năm qua sở dĩ chỉ cho phép hai cái tộc đàn vào ở tiền đến, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì ta đối với phần lớn người đều không có hứng thú mà thôi. Chẳng rất nhàm chán giống như nói. Ta cho phép thạch nữ tộc vào ở Mỹ Ma Thành, là bởi vì gì ư từ trước kia vẫn phụng dưỡng ta là bên cạnh ta thân cận nhất cán bộ. Ta cho phép nham thạch cự nhân tộc vào ở Mị Ma Thành, là bởi vì lúc trước nham thạch cự nhân tộc hội xung dốc, tất cả đều là bởi vì bọn họ là vì ta ma tộc mà chiến, hy sinh to lớn. Còn lại tộc đàn, ta lười đi quản, cũng cơ bản đối bọn hắn không hứng thú. Trạm Liên rất vô tình nói như vậy lấy. Ngươi muốn cho kia cái gì xa Lân tộc vào ở tiền đến, vậy liền để bọn hắn vào ở vào đi. Chuyện này, Trạm quyết định đến tương đương tùy ý, nghĩ đến là thật không quan tâm thốt ta, xin nhẹ gật đầu, lại nói, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội sẽ trả lại cho ngươi. xin câu nói này, đổi lấy lại là chản hừ nhẹ, ngươi thiếu ta, cả một đời cũng còn không rõ, đừng suy nghĩ. chản đúng là ném ra một câu nói như vậy, nó ngữ khí, một lần nữa chản đầy ưu ái. xin khoe miệng giật một cái, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. theo ly tới nói, hắn hẳn là phản bác mới đúng. trong ký ức của hắn. Hắn cũng không có thiếu chản cái gì, làm sao lại biến thành cả một đời còn không rõ nợ đây. Thiên nhân khiêu cũng không dám chơi như vậy a. Có thể xin muốn phản bác, lại phát hiện chính mình phản bác không ra. Trong cõi ưu minh, hắn luôn cảm thấy, đối phương, giống như cũng không có bao lớn xuất nhập. Thật sự là gặp quỷ. Xin trong lòng thầm mắng. Lúc này, chán lại là bắt đầu đổi người. Tốt, lời nói xong, các ngươi liền ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chán một mặt lười biếng vung tay ngọc. Vậy chúng ta trước hết lui xuống, chẳng đại nhân. Dì ơ đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là có chút không thôi nhìn xem chẳng, chật một mực cung kính rời khỏi gian phòng. Xin cũng là muốn rút lui. Hôm nay mọi việc không nên, có chút tá môn, chính mình phải trở về hảo hảo cân nhắc đắn đo. Chỉ là, trước khi đi, xin quỷ thần xui khiến nói một câu. Người tốt nhất nghỉ ngơi đi. Lời này, để chẳng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cuối cùng sắc mặt hòa hoãn một chút. Xin lúc này mới quay người rời đi. Chạn liền một mực nhìn chăm chú lên xìn bóng lưng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Chương 699 chạy xuống thống khổ nước mắt. Chạn bên này dị thường, xìn tuy có phát ra cảm giác, lại là rơi vào trong sương ngủ, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tăng thêm hôm nay các loại tà môn tình huống đều đang phát sinh, xìn liền không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thế là, xìn đem xa lân tộc vào ở Mị ma thành rất nhiều công việc đều ném cho dì ở đi xử lý về sau. Ngay tại gì ở có chút khó chịu vẻ mặt xoay người rời đi, về đến trong phòng, đóng cửa lại, trực tiếp lên giường đi ngủ. Về phần chẳng cho phép xa lân tộc vào ở Mỹ ma thành tin tức đưa tới bao nhiêu chú ý, vậy thì không phải là xin cần để ý. Một ngày này, xin liền không có lại rời đi qua gian phòng, trừ ăn ra hướng bên ngoài, cơ hộ cũng không thấy người. Cũng không phải thật mệnh đến không động được, chủ yếu là vừa vặn có thể trốn tránh một chút gì ở giữa chiến, xin tự nhiên nguyện ý giả bộ bệnh nhân. đương nhiên Di ớt lệ khí là nặng nghề một chút, lại có chút nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hưu ý tứ, dù là đúng không có thể ước chiến xỉn sự tình cảm thấy khó chịu, đối với xỉn bản nhân càng khó chịu, nàng hay là thành thành thật thật dựa theo xỉn phân phó, không chỉ có sắp xếp song xuôi xa lân tộc và ở sự tình, còn sắc thực giúp xỉn góp nhặt một chút thuốc bổ. Mặc dù bên trong khẳng định không có cầu kỳ hoặc là hậu, nhưng không thể không nói, thế giới khác thiên tài địa bảo thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, một nhóm thuốc bổ sung dưới. Xin cảm giác cả người đều sống, toàn thân đều cứng cứng, không còn có sáng sớm loại kia đau lưng cảm giác. Cái này nếu có thể đầu cơ trục lợi về kiếp trước, tuyệt đối là bi ai đám đàn ông tin mừng a. Xin biểu lộ cảm xúc. Cứ như vậy, có chút bình tĩnh lại có chút quỷ dị một ngày đi qua. Ban đêm giang lâm, xin đắc ý lần nữa lên giường, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến nửa đêm, xin gian phòng cửa sổ bên ngoài, một đạo xinh đẹp đa kiểu thân ảnh đúng là một lần nữa xuất hiện. Chư bên ngoài. Còn có thể là ai đâu. Nhìn xem nằm ở trên giường nằm ngáy khò khò xỉn, chặn ánh mắt tức phức tạp, lại kiên quyết. Ta cũng phải xem thật kỹ một chút, vậy rốt cuộc có phải hay không mẫu thân bảo ngọc. Như vậy nhỉ non qua đi, tràn nguyên địa nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, như đêm qua như vậy, trực tiếp chui vào xỉn thân thể. Mà đối với đây hết thảy, xỉn hoàn toàn chưa tỉnh. Ngõ cảnh, biển hoa. Kế đêm qua đằng sau, chán lại một lần đến nơi này, như từ trên trời giáng xuống tiên nữ, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống, chẳng liền nhịn không được nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nhìn kỹ, vùng biển hoa này giống như cũng không tầm thường, cũng không biết gia hỏa kia có phải thật vậy hay không đi qua dạng này không thể tưởng tượng nổi địa phương. Còn sót tại thế số trước và năm, chẳng còn từ gặp qua xinh đẹp như vậy một chỗ. Nếu là trên đời này thật có một chỗ như vậy, vậy nàng thật đúng là muốn đem nơi đó chiếm làm của riêng. Cũng không biết cái kia ra mặt dày dũng giả trong mộng tại sao có thể có chỗ như vậy. Chẳng một bên bật cười. Một bên nhưng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, thần sắc dần dần ngưng trọng. Nơi chỗ nhìn chăm chú biển hoa trên không chính là một mảnh nhìn không thấy bờ trời xanh, mặc dù phi thường cảnh đẹp ý vui, nhưng không có trạng muốn gặp đến đồ vật. Chẳng lẽ đây chẳng qua là một giấc mơ? Chẳng không chịu được như thế hoài nghi. Nếu nơi này là mộng, vậy dĩ nhiên là cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Có lẽ, đêm qua xuất hiện màu đỏ bảo ngọc cũng chỉ là mộng bên trong đồ vật, căn bản không phải thực tế tồn tại sự vật. Có thể nghĩ lại Chẳng lại phủ định ý nghĩ này. Nếu như chỉ là mộng cảnh, vậy ta làm sao lại bị lực lượng của nó cho giam cầm ở chỗ này đây? Nơi này có lẽ chỉ là một giấc mộng, có thể chẳng lực lượng lại là chân thực tồn tại. Băng vào lực lượng này, chẳng mới có thể làm đến nhập mộng. Đã như vậy, nàng tự nhiên cũng có thể bằng vào lực lượng này tùy thời thoát ly mộng cảnh. Nhưng mà, đêm qua, chẳng cũng là bị giam cầm tại nơi này, một thân lực lượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chứng minh cái kia màu đỏ bảo ngọc lực lượng đồng dạng là thực tế tồn tại, căn bản không có khả năng chỉ là một giấc ngộng. Vậy nó không hiện thân nguyên nhân là cái gì? Chẳng cố gắng tự hỏi, cũng rất nhanh liền đạt được đáp án. Nó là bởi vì cảm ứng được lực lượng của ta mới hiện thân sao. Cái này 89 phần 10 chính là câu trả lời chính xác. Nếu là màu đỏ bảo ngọc là chân thật tồn tại, vậy nó không thể nghi ngờ liền ở trên thân xỉn, thậm chí là ngay tại trong cơ thể của hắn. Mà chính mình vào xin ngộng. Tiến nhập trong cơ thể của hắn, tại trong giấc ngộng của hắn sử dụng thân là ma nhân lực lượng, mẫu thân kia bảo ngọc sẽ có cảm ứng, tiến tới xuất hiện, liền chẳng có gì lạ. Thậm chí, màu đỏ bảo ngọc còn có thể là muốn bảo hộ xỉn, không để cho lực lượng ngoại lai tổn thương đến xỉn, mới có thể đột nhiên tại trong giấc ngộng của hắn xuất hiện, cầm giữ mảnh này mộng cảnh. Vì cái gì, chính là giam cầm chạm lực lượng, để nàng biến thành hoàn toàn vô hại một nữ nhân. Có xét thấy đây, đêm qua... Chàng mới có thể đột nhiên bị màu đỏ bảo ngọc cho giam cầm, ngay cả thoát ly mảnh này mộng cảnh đều làm không được, thậm chí ngay cả một tơ một hào chống cự đều không làm được, bị người nào đó cho muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, chàng khóc không ra nước mắt. Mẫu thân A, ngươi thật sự là hại chết con gái của ngươi ta. Nói thì nói như thế, nhưng chàng vô cùng rõ ràng, chính mình chẳng qua là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, rời lên tảng đá, kết quả lại đập chân của mình mà thôi, trách không được bất luận kẻ nào. mà lại. Mặc dù đại giới có chút lớn, nhưng nếu như mâu thân bảo ngọc thật tái hiện tại thế, cái kia không chỉ có là đối với mình mà thôi, đối với toàn bộ ma tộc đều là một cái tin tức vô cùng tốt. Nghĩ như vậy, chẳng trầm ngâm một hồi, đột nhiên giang hai tay ra, tản ra ma lực. Độc thuộc về ma nhân tất cả kinh người ma lực, cứ như vậy quét sạch toàn bộ biển hoa. Ngay một khắc này bên trong, như chẳng dự đoán như vậy quang cảnh xuất hiện. Ông, nương theo lấy toàn bộ biển hoa rung động, màu đỏ hào quang đột nhiên hội tụ tại biển hoa trên không Hào quang bên trong, bảo ngọc màu đỏ hiện thân, giống như mặt trời màu đỏ đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ một cảnh. Một màn này, để chẳng khó mà tự chế kích động. Quả nhiên là nó. Thật là nó. Mậu thân. Chẳng vui đến phát khóc. Nàng rốt cục xác nhận, mẹ của mình trọng yếu nhất biểu tượng, trở về. Chẳng cơ hồ là theo bản năng muốn lướt về phía giữa không trung, đem cái kia bảo ngọc màu đỏ thu hút trong tay. Chỉ tiếc, chẳng trên người lực lượng đúng là cũng không còn cách nào vận dụng mảy may. may cùng ngắm cảnh này cùng một chỗ, bị màu đỏ bảo ngọc giăng cầm. Nó quả nhiên đang bảo vệ mộng cảnh này người sở hữu, không để cho lực lượng ngoại lai tổn thương đến hắn. Tràn cũng xác nhận điểm này. Cái này cũng mang ý nghĩa, chẳng không có cách nào đem màu đỏ bảo ngọc từ nơi này mang đi ra ngoài. Lập tức, Tràn bình tĩnh lại. Còn không đợi được nàng triệt để tỉnh táo lại, cũng nghĩ ra biện pháp lúc, sau lưng nó, một cỗ khí tức xuất hiện. Tràn toàn thân cứng đờ. Nàng có dự cảm không tốt. Sẽ không phải chạm trên mặt biểu lộ liền đặc biệt phấn khích cuối cùng cứng ngắc cổ chậm rãi chuyển hướng sau lưng ở nơi đó xin vô thanh vô tức xuất hiện thần sắc hoàng hốt ánh mắt lại không gì sánh được say mê nhìn qua chạn bên trong dần dần bốc cháy lên lửa nóng làm cho chạn vì đó run sợ đùng một giây sau xin hai tay đè xuống chạn mảnh khảnh bả vai chạn toàn thân run lên kêu lên tiếng chờ một chút ta là chạn vùng vây dây chết không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì Xin liền không để ý chẳng kinh hô, như là đêm qua như vậy, đem nó đạp đổ tại trong biển hoa. Ngày thứ hai, rất nhanh liền tiến đến. Xin như ngày hôm qua giống như tỉnh lại, cũng một lần nữa cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Chỉ là, cùng thần thanh khí sảng cùng một chỗ đến cũng là cùng hôm qua không khác nhau chút nào một loại cảm giác khác. Đó chính là, đau lưng. Thế ba, xin liền vịn eo của mình, trên mặt có nhạt đau, cũng có mở mịn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dạng này rồi? Cái gì cũng không làm liền hư rồi. Ta đây là thật mắc lỗi đi. Xin một mặt một bước, chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác, đau lưng về đau lưng, hư quý hư, xìn trong lòng lại một mực có cố khó nói nên lời không hiểu cảm giác thỏa mãn đang lượn lờ lấy. Đơn giản tựa như là cái kia suốt cả đêm, thật to thỏa mãn chính mình thú tính một phen một dạng. Cái này mẹ nó tuyệt đối có vấn đề. Xin không thể không thừa nhận điểm này. Liên tục hai ngày đều như vậy, xìn cũng không tin. Trong này sẽ hoàn toàn không có nguyên nhân. Không được, ta phải làm một chút gì. Xin vắt hết bóc, cuối cùng nghĩ tới chính là chạn. Tên kia hôm qua cũng là một bộ kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, khẳng định biết chút ít cái gì. Vừa nghĩ đến đây, xin lập tức ngồi không yên. Nhất định phải đi hỏi một chút nàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến liền làm, xin lập tức đứng lên rửa mặt, sau đó viện eo, mở ra gian phòng của mình cửa. Cái này vừa mở ra, di ở thân ảnh lập tức khắc sâu vào xin tầm mắt. Xin chờ mặc. Zi cũng chờ mặc. Nhìn xem xìn cái kia mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vịn eo, một bộ đều nhanh run lẩy bẩy dáng vẻ, Zi ánh mắt dần dần khinh miệt. "Ngươi, lại không được." Zi Er đối với xìn tiến hành một phen vương chi xem thường. "Xin kem chút không có bảo tẩu." "Có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" "Cái gì gọi là lại không được a?" Ngay tại xìn chuẩn bị bạo nói tục, cùng Zi tiến hành một phen lý luận, thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiến thời điểm, Zi Er đột nhiên xoay người, Cất bước rời đi. Ngươi! Ngươi muốn đi đâu? Xin khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện lên tiếng hỏi thăm. Đối với cái này, Ziaz chỉ là nhẹ nhàng ném đi một câu tới. Đi cho ngươi tìm một chút thuốc bổ. Nói xong, ngay cả bóng lưng đều tràn đầy khinh miệt chi tình ở biến mất tại hành lang phía trước. Xin lập tức lâm vào lâu dài lâu dài chờ mặc. Sau đó, xin bạc phát. Trở lại cho ta. Xin báo nổi giống như đuổi theo. Ta có thể đại chiến 300 hiệp a a a a a. Một ngày này, Xin liền không có tìm tới trận, mà là vì Vãn Hồi thân là nam nhân tôn nghiêm, thay đổi trước đó đối với gì ở Giơr bỏ, quả thực là muốn cùng nàng lướt chiến. Đáng tiếc, Giơr một ngày này lại không còn giống trước đó như thế, cùng xin lướt chiến, ngược lại vẻ mặt khinh thường, giống như là không muốn dây dưa nữa không đủ bền bị người nào đó một dạng, trực tiếp để hắn đi về nghỉ. Xin tự nhiên là không thể nhịn, quấn quýt chặt lấy níu lấy gì ở cuối cùng là đem nó kéo tới phòng tu luyện, nếu như lời nói như vậy, cùng gì ở đại chiến 300 hiệp. Cái này 300 hiệp, xin không có thua qua một trận. Nhưng vì toàn thắng, đến cuối cùng, hắn luân hồi thiên mệnh đã làm mở ra gấp 3 tăng phúc. Sau đó, xin từ gì ở trong tay thu được một đống lớn thuốc bổ. Nhìn xem cái kia một đống thuốc bổ, tình trạng kiệt sức xin chạy xuống thống khổ nước mắt. Chương 700 vẫn như cũng là một cái mộng đẹp. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh, ngày thứ hai ban đêm cũng đến. Chỉ là, một đêm này, xin không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại bi phẫn đập ra tay trên đầu thuốc bổ về sau, trực tiếp ngồi ở trên giường, ôm thanh kiếm, một bộ tỉnh lại tốt tinh thần, quyết không chìm vào giấc ngủ bộ dáng hiển nhiên, xin đã hiểu rõ. Hai ngày này đều là đang ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau mới cả người đều hư rơi, đã như vậy, đêm nay ta liền không ngủ. Xin ngược lại là muốn nhìn, trên người mình xuất hiện dị thường, có phải hay không cùng mình ngủ tiếp đi có quan hệ là trong đêm xảy ra chuyện gì đâu? Hay là chính mình ngủ về sau bị làm cái gì? Xin liên nghĩ đến một ngày, cuối cùng quyết định đêm nay không ngủ, ở chỗ này trông coi. Ta cũng không tin, dạng này ta sẽ còn hư rơi. Đến trình độ này, xin đã tương đương với đang giận. Bất quá hắn là thật muốn làm rõ, đến cùng phải hay không trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Liên tục hai ngày đều như vậy, loại này chưa bao giờ có cảm giác, hay là rất để hắn cảm thấy cảnh giác. Thế là, xin chừng trong mắt, Ngồi ở trên giường, cứ như vậy chờ đợi nửa đêm. Đến sau nửa đêm, hắn đã có chút mệt ra rời, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, không để cho mình ngủ. Đối với thức đêm, hắn vẫn rất có tâm đắc. Làm một cái thế kỷ 21 con cú, không thức đêm là không thể nào, suốt đêm chơi game hoặc là đuổi phiên mới là thường ngày. Kiếp trước, xìn thậm chí thử qua liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ được, một mực đuổi xong một bộ phiên. Cho nên, ở chỗ này ngao ra một đêm, xìn hay là rất có lòng tin nhưng lại tại xin lòng tin như vậy tràn đầy thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn đúng là cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Một cỗ không thể làm gì bối rối sông lên đầu của hắn, để hắn bắt đầu không ngừng ở nơi đó gật đầu. Ta! Lồi, Thảo minh Thảo! Xin rất muốn bảo một câu chửi bậy, nhưng không có tới kịp. Mấy giây về sau, xin rốt cục nhịn không được, hai mắt nhắm lại, ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này, xin gian phòng ngoài cửa sổ mới bay vào một bóng người. Thế mà hơn nửa đêm ở chỗ này dáng chống đỡ lấy không ngủ được, xem ra gia hỏa này đã phát hiện cái gì a. Tràn đứng tại bên giường, nhìn xem nằm ngáy ho ho xỉn, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thua thiệt thế nhưng là ta, hơn nữa còn là hai lần, ta không có tìm ngươi tính sổ sách cũng rất không tệ, ngươi còn dự định làm gì? Tràn liền hận hận nhìn xem xỉn, hận không thể cắn hắn một cái. Phải biết, nàng so xỉn mệt mỏi nhiều. Làm một cái ma nhân, trạng thể chất hay là rất vượt xa bình thường. Lại liên tục 2 ngày bị chơi đùa chỉ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, có thể nghĩ, xìn ở trong mơ thời điểm có bao nhiêu điên cuồng. Cứ như vậy, cho dù xìn lại thân thể cường tráng, không đau lưng đều là không thể nào. Đây mới là xìn cảm thấy hư nguyên nhân. bằng không, hắn làm toàn phương diện năng lực tính trưởng thành đều vì cực đại nhất dũng giả, tại đẳng cấp đã đạt 95 hiện tại, làm sao có thể nói hư liền hư đâu. Chỉ có thể nói, không phải hắn không rất cứng lãng, chỉ là đối thủ của hắn chọn không tốt mà thôi. Lấy một cái siêu thoát cấp ma nhân làm đối thủ, còn như vậy chết mệnh dày vò, không giả mới có quỷ. Đáng tiếc. Đều cùng ta biến thành như thế quan hệ, bằng năng lực của ta, muốn cho ngươi chìm vào giấc ngủ, còn không đơn giản sao. Nói đến đây, chẳng vẫn còn có chút đắc ý. Nàng kỹ năng độc hữu vô cùng đặc thù, chỉ cần là say đắm ở mị lực của nàng người, càng là say đắm ở nàng, lại càng là cùng nàng quan hệ tiếp cận, vậy liền càng là dễ dàng bị nàng lợi dụng. Gius cũng đã nói. Trạn tuyệt thế mị lực không phải nàng kỹ năng độc hữu, nhưng nàng kỹ năng độc hữu lại bởi vì bản thân nàng vô thượng mị lực mà cường đại. Nói nguyên nhân, ngay tại ở nơi này, có xét thấy đây, đã giữa bất chi bất giác cùng trạn phát triển thành người thân nhất quan hệ xìn, căn bản không có khả năng chống cự được trạn năng lực. Dù là có ly đà thiên mệnh hộ thân, có thanh kiếm che chở, đều là như vậy. Đương nhiên, sức mạnh như thế đến ngay cả thánh kiếm cũng không thể tránh khỏi năng lực, tự nhiên không có khả năng không có đại giới. Chạn kỹ năng độc hữu chính là như vậy, say đắm ở nàng, cùng nàng quan hệ càng là tới gần người liền càng là chống cự không được lực lượng của nàng, nhưng trái lại cũng giống như vậy. Có thể nói, trải qua cái này hai đêm về sau, xìn đã không có khả năng lại kháng cự được chạn, mà chạn cũng kháng cự không được xìn. Năng lực này mang tới kết quả chính là lẫn nhau. May mắn, xìn còn không biết chạn năng lực, cũng không biết mình đã cùng trong lòng tất cả mọi người điên cuồng mê luyến nhân vật trở thành thân mật nhất quan hệ. Mà chỉ cần xỉn không có phát hiện điểm này, chẳng liền có thể giống như vậy, bất chi bất giác trước chế chủ hắn. Đắc ý như vậy một trận về sau, chẳng bắt đầu nghiêm túc. Mặc dù trong hai ngày này ăn thiệt tỏi lớn, nhưng chẳng cũng đã xác định, xỉn trên thân, xác thực có mẫu thân mình Bảo Ngọc. Chẳng không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì lẽ ra không còn xuất hiện Bảo Ngọc sẽ xuất hiện tại dũng giả này trên thân đâu. Dũng giả này có phải hay không biết chuyện này? Này sẽ không sẽ cùng dũng giả này được triệu hoán đến trong thế giới này tới sự tình có quan hệ gì. Chẳng liền càng ngày càng cảm thấy, dũng giả này trên thân, ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Chẳng rất muốn đem chuyện này lấy ra, cùng sẽ là cực kỳ dư bọn tỷ muội nói chuyện, hảo hảo thương lượng một chút. Đây đối với ma tộc tới nói, đối với các nàng cái này sáu tỷ muội tới nói, đều là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhưng ở cái kia trước đó, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, đem bảo ngọc từ trên người hắn lấy đi. Chạn hôm nay đã là chuyện này phiền não rồi một ngày, cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đầu tiên có thể khẳng định là, tiến vào xỉn trong ngộng cảnh đi lấy, đó là tuyệt đối không lấy ra tới. Tối hôm qua gặp phải đã đã chứng minh điểm này, nói cho chạn, nếu là nàng lại dùng phương pháp như vậy, cuối cùng chẳng những không đạt được mục đích, sẽ còn mai nở ba độ, tiếp tục tốc độ ánh sáng cho không, để cái này đáng giận dũng giả dày vào chính mình một đêm. Kể từ đó, không thể tiến vào trong cơ thể của hắn đi lấy vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài lấy. trang liên chuẩn bị làm như vậy. tuy nói, dũng giả này có thánh kiếm che chở, tự thân cũng có kinh người năng lực. nếu là mình tại trong hiện thực động thủ với hắn, vậy hắn nhất định sẽ trong nháy mắt bị bừng tỉnh. có thể chính mình kỹ năng độc hữu hiệu quả, tăng thêm chính mình cùng hắn quan hệ trong đó làm dẫn. tại không thương tổn cực kỳ tính mệnh dưới tình huống, cũng không đến mức sẽ khiến quá lớn bắn ngược mới đúng. hướng hồ, chính mình ngạnh thực lực cuối cùng cao hơn dũng giả này, chỉ cần thao tác thỏa đáng. Chưa hẳn không có khả năng kết nối trong cơ thể của hắn, đem bảo ngọc cho lấy ra, hy vọng có thể thành công đi. Chạn hít sâu một hơi, chợt hai tay mở ra, toàn thân đều tản mát ra quang huy mông lung, như ánh trăng nhu hòa đồng dạng, chậm rãi bao phủ xuống xỉn. Cũng không lâu lắm, quang huy mông lung bao phủ ở trên thân xỉn, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn. Nô. Lúc này, xỉn bắt đầu phát ra âm khẽ, hắn ngoại giác thiên mệnh đã có phản ứng, vừa xa bình thường linh giác tại kích thích xỉn. Tựa Hồ đang nói cho Xỉn gặp nguy hiểm đến. Chỉ là cái này kích thích tương đương rất nhỏ. Bởi vì Trản không có ác ý, cũng không có địch ý. Thậm chí đối với Xỉn có có chút tình cảm phức tạp quan hệ, nhằm vào địch ý, ác ý thậm chí sát ý ngoại giác thiên mệnh không thể phát huy ra hoàn toàn tác dụng, cho Xỉn cảnh cáo. Mà lụy đả thiên mệnh cũng không có phát huy hiệu quả. Trản dù sao không phải tại tổn thương Xỉn, chỉ là muốn lấy đi Xỉn thể nội vật nào đó mà thôi. Lại thêm có Trản kỹ năng độc hữu tại tác dụng. Bao quát xìn thánh kiếm ở bên trong, tất cả phòng hộ liền đều không thể có hiệu quả. Có lẽ, trên đời này, cũng chỉ có chản mới có thể giống như vậy vô thanh vô tức tiếp cận xìn, tại xìn hoàn toàn không có cảm giác dưới tình huống, đối với hắn làm chuyện như vậy à. Vẫn là câu nói kia, cái nào đó không khoa học nữa buộc ngoại trừ. Nếu là đổi lại người khác, cho dù là siêu thoát cấp, đều không có biện pháp hoàn toàn không làm cho xìn cảnh giác liền đối với hắn làm chuyện như vậy. Đây chính là chản kỹ năng độc hữu đặc thủ. Một khi say đắm ở nàng, hoặc là cùng nàng thành lập được trình độ nào đó quan hệ, vậy nàng kỹ năng độc hữu liền sẽ trở nên rất là cường đại, còn có thể can thiệp đến đối phương. Hiện tại, xin liền bị chạn kỹ năng độc hữu chỗ can thiệp lấy. Một hồi về sau, ông xỉn trên thân, một trận màu đỏ hào quang bắt đầu lóng lánh đứng lên. Thành công! tràn lập tức đại hỉ. Có thể ngay sau đó, tràn luôn cuống. Bởi vì, theo màu đỏ hào quang càng lúc càng nồng nặng. Toàn bộ thế giới đều rất giống nhận lấy ảnh hưởng, đã nhận ra cái gì giống như, bắt đầu có chút rung động. Không tốt. Chàng đột nhiên tỉnh giấc. Cho đến giờ phút này, chàng mới phát hiện, nếu để cho cái kia bảo ngọc hiện thế, sẽ khiến bao lớn chấn động. Nó hiện thế, tuyệt đối sẽ để toàn bộ mỉ bộ tẹn sở bên trong người đều có chỗ phát giác. Đến lúc đó, sự tình liền phiên toái. Không được, không thể để cho thần tộc cùng nhân tộc phát hiện bảo ngọc tái hiện, thậm chí không thể để cho người của ma tộc biết chuyện này. Chán vừa có chỗ tình giấc, còn chưa tới kịp làm ra biện pháp, cái kia màu đỏ hào quang liền đột nhiên chấn động. ầm! Bao phủ trên người xin ngông lung quang huy lập tức bị màu đỏ quang huy đánh sơ xác. Màu đỏ quang huy liền chính mình thu liễm trở về xin thể nội, giống như một mình kháng cự hiện thế đồng dạng. Chán mặt trắng nhợt, như là bị cái gì phản vệ một dạng, sắc mặt mất hết. Không, chẳng không phải bị cái gì phản vệ, mà là bị vừa mới màu đỏ quang huy cho ảnh hưởng đến, một lần nữa bị giam cầm lực lượng. Nó. Nó thế mà còn là lựa chọn bảo hộ dũng giả này, hơn nữa còn là tự nguyện đợi tại dũng giả này thể nội, không nguyện ý đi ra. Chàng một bên lung lay sắp đổ, một bên cảm thấy không dám tin. Ngay sau đó, chàng khí lực cũng đã mất đi, cả người cũng không khỏi tự chủ đổ ở trên người xìn. Ô, xìn tựa như cảm nhận được cái gì, thân thể lật một cái, đem chàng đặt ở dưới thân. Đồng thời, có lẽ là bởi vì hai ngày này vẫn đang làm lấy mộng đẹp quan hệ, vô ý thức ở giữa, hắn bắt đầu tái máy tay chân. Chẳng đều sợ ngây người, sau đó bi phẫn muốn tuyệt. Trong hiện thực, ta còn phải bị cái này hỗn đản khi dễ sao. Chẳng chỉ tới kịp phát ra dạng này tiếng khóc, chợt liền bị mưa to gió lớn bao phủ lại. Đêm nay, xin vẫn như cũng làm một tốt mộng. Chỉ là, lần này là thật tự mình làm mộng. Chính là, không thành thật lắm thôi. Chương 701 nói cho ngươi, ngươi sẽ phụ trách sao? Chương 701 nói cho ngươi, ngươi sẽ phụ trách sao? Sáng sớm. Ánh nắng phi thường sáng rỡ vẩy vào toàn bộ mị ma thành bên trong, cũng rải vào xin gian phòng, cho gian phòng này mang đến không ít sáng tỏ cùng ấm áp. Nhưng mà, làm chủ nhân của gian phòng, xin lại là ngồi ở trên giường, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Cảm thụ được so hai ngày trước còn muốn tới nghiêm trọng đau lưng, xin đầy đầu đều chỉ có ba câu nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Xin thất cả người đều làm hậu. Rõ ràng đều quyết định, triệt để suốt đêm thức đêm. Vì cái gì hay là sẽ ngủ đâu? Chẳng lẽ là mình quá lâu chưa hề quay về phì trạch sinh sống, đã không thói quân sao? Xin chỉ có thể im lặng nhìn thương thiên. Nửa ngày về sau, xin có chút gian nan từ trên giường bỏ lên. Không có cách, lần này, hắn không chỉ so với hai ngày trước còn muốn tới đau lưng, còn tốt giống tiêu hao không ít thể lực, để hắn kém chút không thể chậm tới. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể nằm ở trên giường, trực tiếp ngủ mất được rồi. Nhưng cái giường này giống như có độc, Xin đã có chút sợ. Càng làm cho hắn sợ sệt chính là, không biết lúc nào, cái giường này ga giường không chỉ có bị đổi hết, biến thành hoàn toàn mới, không giường nhìn qua còn có trùng lung lay sắp đổ cảm giác, phảng phất tùy thời có khả năng tan ra thành từng mảnh giống như, để xỉn thật lâu không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Liên ngay cả y phục trên người hắn đều giống như là vừa mới bị người mặc vào đồng dạng, không chỉ có đổi một bộ hoàn toàn mới, trên thân còn bị sáng bóng sạch sẽ. Phản phất tại mất đi ý thức dưới tình huống bị người ném vào trong nước tắm rửa một cái, còn tại trong nước tăng thêm 10 cân tinh dầu giống như, hương khí mười phần, đơn giản thương cái trời. Nghĩ nghĩ, xin đột nhiên hướng về phía trung quanh hô to. Là ngươi đi. Lạ sỉ ạ. Ta biết là ngươi. mau chạy ra đây. Hiện tại ngoan ngoãn đi ra, chủ nhân ta còn có thể buông tha ngươi, biết không? Ngươi đi ra a, Xin càng hô càng kích động. Thật sự là trừ lạ sỉ ạ hắn nghĩ không ra còn lại có thể tại hắn ngủ thời điểm thần không biết quỷ không hay đối với hắn làm đủ loại chuyện người. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chính là siêu thoát cấp tồn tại cũng đừng nghĩ làm được điểm này, chỉ có cái kia không khoa học nữ buộc có thể làm được như thế chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, xin hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không là sỉ ạ len lén về tới bên cạnh mình, giống như trước đây, tại chính mình thời điểm không biết, cùng mình làm đủ loại không thể miêu tả sự tình. Duy nhất nghi vấn chính là, liền xem như trước kia, Sìn cũng không trở thành sẽ ở tỉnh lại về sau như thế hư. Cái này nếu không phải là bị cái gì không biết tên ép nước cơ cho tập kích mà nói, Sìn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không được. Không có khả năng lại như thế tiếp tục nữa. Sìn nghiêm túc. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng không biết, chính mình có thể hay không ngày nào liền chết ở trong mơ. Nhất định phải tra rõ ràng, cái này đều xảy ra chuyện gì. Coi như muốn chết, vậy cũng phải đã chết rõ ràng, giống như vậy không minh bạch bị ép khô mà chết hắn là tuyệt đối không đồng ý loại này mất mặt ném về tận nhà kiểu chết nghĩ tới đây xin ngay cả rửa mặt đều không để ý tới trực tiếp đẩy cửa phòng ra liền xông ra ngoài cái này xông lên ra ngoài xin liền cùng vừa vặn đi tới gì ở đụng phải một vừa vặn ngươi ngươi làm sao gì ở bị hung hăng giật nảy mình vừa định chất vấn xìn lại là nhìn thấy xin đỏ hưng mắt trắng ngiem mặt giống như cương thi hoán quỷ giống như sát mặt lập tức nhận lấy hai lần kinh hãi xin không để ý đến gì ở Ta không có thời gian giải thích cho ngươi, hôm nay chính ngươi đi chơi đi. Xin chỉ là không nói hai lời ném một câu nói như vậy, chẳng chính là chạy đi. Bất quá, chạy đi trước đó, xin dừng một chút bước chân, xoắn suýt một lúc lâu, sau đó mới nghẹn đỏ mặt giống như đối với gì ớt thì thầm một tiếng. Ngươi giúp ta lại chuẩn bị một nhóm thuốc bổ đi, càng bổ càng tốt, ta. Ta trở về hữu dụng. Câu nói này, xin là càng nói càng nhỏ âm thanh, như cùng ở tại nói một cái sỉ nhục giống như một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Sau khi nói xong, xin mới chợt vật mà chạy, chỉ còn lại có gì ở đứng ở nơi đó, trong gió lộn xộn. Mà xin thì là mang theo đầy ngập xấu hổ giận dữ, kém chút không có nước mắt chảy. Ta một thế anh danh, hai ngày này hủy sạch. Hiện tại mình tại gì ở trong lòng, nhất định đã trở thành một cái không được nam nhân a. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia cái kia khinh miệt ánh mắt khinh thường, xin buồn từ đó đến, suýt nữa nước mắt vẩy tại chỗ. Ngay sau đó. Xin đem bi phẫn biến thành phẫn nộ. Nếu như bị ta biết đây đều là ai làm, ta tuyệt đối phải để cho ngươi biết đông Hoa tại sao phải như vậy đó. Ở trong lòng, xin liền đem đây hết thể kẻ đầu têu quyển quyển xoa xoa một lần lại một lần. Nhưng chẳng biết tại sao, càng là nghĩ như vậy, xin càng có loại đau lưng cảm giác. Thật giống như, theo cái này một lần lại một lần quyển quyển xoa xoa, chính mình mệt nhọc vừa mệt tích lấy tới. Không có khả năng còn muốn, không có khả năng còn muốn. Vì mình nửa đời sau tính phúc. Xin tranh thủ thời gian thú liễm, không còn dám mèo mó. Thằng đến đi vào trạn trước cửa phòng, xin mới yên tâm bên trong các loại ý nghĩ, bắt đầu dùng sức gõ đứng lên. Trạn, người ở đâu? Có thể nói, xin xem như rất vội. Nay sẽ, hắn đều không để ý cái gì quái dày hay không, vô lễ không vô lễ, thậm chí ngay cả trước đó đối với cái này mị ma kính nhi viễn chi ý nghĩ cũng không có, chỉ có muốn làm rõ ràng cả sự kiện tò mò. Hôm trước, Cái này mị ma điện hạ liền biểu hiện được như vậy dị thường, khẳng định là biết một chút cái gì. Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, trong môn, chẳng thanh âm vang lên. Sáng sớm ngươi lại muốn làm cái gì? Giờ khắc này, từ trong phòng truyền tới thanh âm liền tràn đầy so xin càng thêm nghiêm trọng mỏi mệnh cùng lửa giận, thậm chí là có nồng đậm đến không được ý khuất. Xin đã nhận ra những này, cũng không hiểu chỗ dạ. Nhưng lập tức, xin trong lòng đối với không biết tình thế quan tâm hay là vượt trên phần này trột dạ cảm giác. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa. Xin ngữ khí liền vẫn là như vậy sốt ruột. Có thể chẳng thanh âm càng ủy khuất cùng u hán. Ngày mai hỏi lại được không? Ta hôm nay quá mệt mỏi, so hai ngày trước còn mệt hơn, ngươi để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Chẳng đều nhanh giống như là đàng cầu xin người. Ngươi cũng mệt mỏi. Xin hơi sững sờ, vội vàng nói, ta giống như ngươi, không biết tại sao rất mệt mỏi, ngươi có phải hay không biết nguyên nhân. Nghe vậy. Chàng trầm mặc rất rất lâu. Hồi lâu về sau, chàng mới lên tiếng. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Chàng hận hận nói, ngươi đừng đến hỏi ta, mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đến nhao nhao ta, biết không? Nói xong, chàng tự hồ nằm xuống nghỉ ngơi. Xin lại không chịu từ bỏ ý đồ. Ta hiện tại cũng không dám trở về phòng, mấy ngày nay gặp quá nhiều quái sự, đã có chút sợ hãi. Xin vẻ mặt đau khổ mà nói, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, chàng. Ngươi tòa này mị ma bảo bên trong là không phải có vấn đề gì à? Lan! Chẳng cực kỳ tức giận lên tiếng nói, ngươi mới có vấn đề, rõ ràng liền là chính ngươi cứng rắn muốn, chơi đùa như vậy điên, trách được hay? Hại ta mệt mỏi thảm như vậy còn phải lại là thu thập giải quyết tốt hậu quả lại là tiêu trừ ảnh hưởng. Chờ một chút! Xin đánh gây chẳng mà nói, ngạc nhiên giống như mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì ta dày vào ngươi mệt mỏi thảm như vậy? còn có thu thập giải quyết tốt hậu quả cùng tiêu trừ ảnh hưởng lại là cái quỷ gì. Vấn đề này, chẳng đã không muốn trả lời, hoặc là nói là lười nhác trả lời. Tóm lại, ta mị ma bảo rất tốt, ngươi cũng tốt cực kỳ, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngươi lo lắng sự tình, mau đi về nghỉ đi. Chẳng rất là mệt mỏi lên tiếng. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi nguyệt ma lịnh trung tâm thành, ngươi trong mị ma bảo cũng chính là lại đợi một buổi tối mà thôi, thành thành thật thật trở về ngủ một buổi tối, ta cam đoan với ngươi Đêm nay cái gì cũng sẽ không phát sinh, được rồi. Nghe được câu này, xin lại là không có chút nào yên tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi liền không thể nói với ta a. Xin đã có chút khí cấp bại phôi. Chăn trầm mặc. Nửa ngày qua đi, chẳng sâu kín lên tiếng. Nói cho ngươi, ngươi sẽ phụ trách sao? Chăn liền hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. A, xin một đầu dấu chấm hỏi. Phụ trách? Phụ trách cái gì? Khi xỉn tâm lý hiện lên lời như vậy thời điểm, đột nhiên, mấy cái xuất hiện ở trong óc của hắn chợt lóe lên. Đó là cực kỳ mỹ hảo hình ảnh. Đó là cực kỳ khoái hoạt hình ảnh. Giống như trong mấy ngày này một chút xỉn không nhớ nổi sự tình rốt cục bước lên kích cỡ một dạng, không lâu lắm lại là biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới đó là xỉn kê vào đầu, đau khổ hồi ức. Chỉ là, bất kể thế nào hồi ức, những hình ảnh kia đều không có trở lại. Xỉn cũng không biết, mấy ngày nay, Mặc kệ là ở trong mơ phát sinh sự tỉnh hay là đang lúc nửa tỉnh nửa mê làm sự tỉnh, đều bị một vị nào đó ma nhân cố ý mơ hồ mất rồi. Nếu như những chuyện kia là tại thanh tỉnh trạng thái phát sinh, vậy đối phương tự nhiên mơ hồ không được, có thể hết lần này tới lần khác không phải. Đối phương lợi dụng chính mình kỹ năng độc hữu làm cầu nối, đối với xin tiến hành can thiệp, đem những cái kia mập mờ không rõ ký ức đều cho mơ hồ rơi. Chính là bởi vì dạng này, xin mới cái gì đều muốn không nổi. Càng không biết đều xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ không để xin nhớ tới. Dù sao, bản nhân còn không quá có thể tiếp nhận chuyện này. Trở về đi. Chẳng có chút không vui thanh âm từ trong phòng truyền ra. Chờ đến Nguyệt Ma lĩnh trung tâm thành về sau, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi ngày nhớ đêm mong ẹ sẽ tràn. Lúc kia, ngươi liền sẽ cảm thấy, trong mấy ngày này phát sinh sự tình đều không trọng yếu. Hừ. Chẳng giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Cuối cùng có lẽ ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, ngựa khí của mình đã có chút chua chua cảm giác. Xin con muốn hỏi chút gì, chán lại là đã không trả lời, tựa hồ thật ngủ rồi, không còn truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Xin chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, quay người rời đi. Mà trong phòng, chẳng sắc thực mỏi mệnh vạn phần nằm ở trong chân bên trong, nghe bên ngoài từ từ đi xa tiếng bước chân, nghĩ đến trong mấy ngày này phát sinh đủ loại, sâu kín thở dài đứng lên. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả ta cũng không biết. Phiền quá hả? Chẳng kéo chân mền, phủ lên đầu của mình. Vài vạn năm đến đều vô ưu vô lự, thậm chí làm theo ý mình mị ma chẳng, từ giờ khắc này bắt đầu, rốt cuộc sinh ra phiền não. Trưng 702 hà tất sợ một cái mị ma đâu. Sau đó liền lại là không có chút gợn sóng nào một ngày. Từ chẳng nơi đó thất bại tan tác mà quay trở về về sau, xỉn cũng không thể tránh được về tới để hắn có chút sợ sệt gian phòng, chờ đợi xuống tới. Trong lúc đó, Ziers như ngày hôm qua, không có lại đến hướng xin nước chiến, chỉ là đến đưa một lần thuốc bổ mà thôi. Đối với cái này, Xin là toàn bộ hành trình túi đầu, căn bản không có đi xem gì ở, dì, cho nên cũng không biết nàng đối với chuyện này đến tột cùng bày ra dạng gì biểu lộ. Không có cách, Xin không muốn bị tổn thương. Bất quá, Ziers ngược lại là nói cho Xin một sự kiện. Đó chính là, Sa Lân tộc vào ở Mị Ma Thành sự tình, nàng đã phân phó xuống dưới, cũng an bài thỏa đáng. Hiện tại Sa lân tộc người đã bắt đầu ở hướng mị ma thành di chuyển, xí nạ cũng là nắm dị ở hướng xín biểu đạt thiên ân và tạng, nói là tuyệt đối sẽ không quên xín mang cho bọn hắn hết thảy. Xin đương nhiên sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, nắm dị ở chiếu cô tốt sa lân tộc người về sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không còn ra ngoài. Đến tận đây, xín nên làm đều làm, về sau cũng không biết có cơ hội hay không gặp lại sa lân tộc người. Mà ngày mai, xín sẽ cùng chạn cùng một chỗ, tiến về nguyệt ma Linh trung tâm thành. Rời đi Mị Ma Thành. Có lẽ, hôm nay qua đi, xin liền không nhất định có cơ hội lại trở lại tòa này Mị Ma Thành. Cũng may, xin tại Mị Ma Thành đổ không có gì người quen, an bài tốt xa lân tộc sự tình về sau, hắn hoàn toàn có thể không ràng buộc rời đi. Cứ như vậy, đợi trong Mị Ma Thành cái cuối cùng ban đêm đến. Chỉ là, một đêm này, xin nhất định hay là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Ta phải chủ động đánh ra. Suy tính một ngày xin chính là tính toán như vậy. Cả ngày hôm nay, Trải qua liên tục suy nghĩ, xỉn có một cái cực kỳ to gan suy đoán. Trên người của ta xảy ra vấn đề, tràn trên thân cũng xảy ra vấn đề, vậy chuyện này nếu là cùng cái kia mị mà không có quan hệ, ai tin tưởng? Một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần có thể là ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, có thể liên tục ba lần đều là như vậy, xỉn liền không lại tin tưởng đây là cái gì ngẫu nhiên. Kết hợp với trên người mình tình huống, cùng tràn trên thân xuất hiện dị thường, xỉn cái này suy đoán lớn mật, thật có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ ít, xỉn chính mình cũng không thể tin được chính mình suy đoán. Nếu là hắn là cái sơ ca, vậy còn có khả năng triệt để phủ định điểm này, vấn đề là hắn không phải. Cho nên, dù cho lại không thể tư nghị, không dám tiếp tục tin tưởng, xỉn đều không thể không thành lập suy đoán này. Có xét thấy đây, vì xác nhận chính mình suy đoán này, xỉn cảm thấy, chính mình được làm một lần hái hoa đạo tặc. Ta phải chạm vào trận tên kia trong phòng đi tìm tòi hư thực. Xỉn liền làm ra quyết định như vậy. Trận tuyệt đối sẽ không nghi đến chính mình liên tục ba đêm âm thầm vào xỉn gian phòng, bị làm đủ loại không thể miêu tả sự tình, bại một cái đủ lớn không gì sánh được té ngã, thật vất vả hôm nay từ bỏ, xin lại là trái lại dự định chạm vào gian phòng của nàng. Cái này nếu như bị người khác biết, cái kia xỉn sợ là phải gặp đến toàn bộ ma tộc thậm chí là còn lại chủng tộc mị ma những người ngưỡng mộ truy sát, đúng nghĩa cùng toàn thế giới là địch. Đương nhiên, nếu như chỉ là lời như vậy, xin còn không đến mức sẽ cảm thấy khiếp đảm. Mấu chốt ở chỗ, hắn muốn hái hoa Vậy cũng không phải đường gì bên cạnh hoa dại, mà là hàng thật giá thật có gai hoa hồng A. Một cái ma nhân nổi giận lên, cho dù là đối với hiện tại xin mà nói, đều được hư như vậy hai lần. Có thể xin cũng chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Một cái lạ xỉ ạ liền đã đủ để cho ta mơ mơ hồ hồ, nếu là trả lại cái chản, vậy ta chẳng phải là thật một mực bị chơi gái đến không minh bạch sao. Cái này tuyệt bức không thể nhịn Thế là, xin đem trên bàn thuốc bổ toàn bộ nhét vào trong bụng, là bộ thân thể này lấp đầy khí huyết về sau Rút ra thanh kiếm. Giải phong, hệ dị rủ. Xin liền giải khai trên thánh kiếm phong ấn, mà lại còn là duy nhất một lần đem ba cái phong ấn đều cho giải trừ. Đối mặt chẳng như thế một cái hàng thật giá thật ma nhân, xỉn cũng không dám chủ quan. Mặc dù lý giác thiên mệnh siêu cường ẩn nấp năng lực là không thể nghi ngờ, nhưng đối thủ là ma nhân mà nói, xỉn cảm thấy, chính mình hay là đến mượn nhờ một chút thánh kiếm lực lượng. Có thánh kiếm toàn kỹ năng đẳng cấp 10 hiệu quả về sau. Xin lý giác thiên mệnh khẳng định sẽ mạnh lên tối thiểu gấp bội. Dạng này, xin mới có lòng tin không bị trạn phát hiện. duy nhất cần lo lắng chính là trên thánh kiếm thần thánh ba động mạnh như vậy sẽ làm phản hay không mà để trạn cảm giác được cái gì. Nhưng xin cũng phát hiện, theo đẳng cấp của mình đi tới chuyển kỳ cấp về sau, xin đối với thánh kiếm lực lượng cũng là càng phát khống chế tự nhiên, thậm chí có thể khống chế thánh kiếm lực lượng, thu liễm nó thần thánh ba động. Có lẽ tiếp qua không lâu, ta đều không cần lại cho thánh kiếm tăng thêm phong ấn. Dù sao thân phận đều đã bại lộ, chính mình cũng là càng ngày càng có thể khống chế lại thánh kiếm lực lượng, không cần lo lắng nó thần thánh ba động bị phát giác, cái kia thêm không ra phong ấn lại có quan hệ thế nào đâu. Lúc trước, xin sở dĩ cho thánh kiếm tăng thêm phong ấn, chính là vì không để cho thánh kiếm bị người hữu tâm phát giác, nếu là không cần lại lo lắng điểm này, cái kia xin đương nhiên sẽ không lại tăng thêm cái gì thập cực khổ con phong ấn. Đoán chừng, đợi đến ta đạt tới cực hạn cấp về sau, ta liền có thể tự nhiên thao túng thánh kiếm lực lượng mà chờ ta đột phá cực hạng cấp, đạt tới siêu thoát cấp, cái kia thánh kiếm càng là sẽ triệt để thổi biến. đến lúc đó, bằng vào ta thánh kiếm so mỉ chặt thánh kiếm còn mạnh hơn lực lượng, ta liền không cần lại cố kỵ bất kỳ kẻ nào a. mỉ chặt tại siêu thoát về sau so đều có thể trực tiếp tấn thăng đến cùng vận mệnh nữ thần lì đặt cùng một cấp bậc tình trạng. vậy mình chỉ có khả năng càng mạnh. có lẽ chính mình không có khả năng đạt tới ma vương cùng chí cao thần cấp bậc kia, có thể làm cái thế giới thứ ba có lẽ còn là làm được. không. Tại Ma Vương mất đi, chí cao thần ẩn thế hiện tại, đến lúc đó xin chính là danh xưng với thực mạnh nhất. Như thế, xin mới tính công đức viên mãn. Như vậy tiền đổ vô lượng ta, há tất sợ một cái mị ma đâu? Xin như thế an ủi chính mình. Chậm, xin khống chế trên Thánh Kiếm Thần Thánh Ba Động, phát động lý giác thiên mệnh ẩn nấp năng lực, cả người đều hóa thành như quỷ mị vô thanh vô tức bóng đen, lướt về phía ngoài cửa sổ. Một hồi về sau, bóng đen hướng phía chắn chỗ gian phòng tới gần. Sự thật chứng minh. Xin cẩn thận là đúng. Làm Mị Ma lĩnh lãnh chúa, Mị Ma thành trên thực tế chủ nhân, toàn này Mị Ma bảo bên trong cao nhất điểm tồn tại, đến ban đêm, tràn gian phòng trùng quanh có thể nói là có trùng điểm phòng hộ. Tuy nói, Mị Ma bảo tầng cao nhất bình thường cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi lên, mà dù sao là Mị Ma chỗ trụ sở, nơi này cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Nói ví dụ, rất nhiều ma pháp hình thức bên trên cái giới, bẫy dập cùng cảnh báo liền đều là ở buổi tối mới mở ra. Đem toàn bộ Mỹ Ma Bảo tầng cao nhất phòng hộ đến chật như nêm vối bất kỳ cái gì không có trải qua cho phép người ở chỗ này xung loạn, kết quả đều là có thể nghĩ. Còn có, nơi này mặc dù không có cho phép người không có phận sự đi lên, nhưng lại có rất nhiều như là gỗ lẹm, thạch tượng quỷ, ma pháp binh, kỵ sĩ áo giáp loại hình ma pháp sinh vật tại có nhiều trật tự tuần tra. Có những này phòng hộ, mặc dù có cái vạn nhất, có người sờ vượt tiến vào Mỹ Ma Bảo, tiến nhập tầng cao nhất, cái kia cũng không đến gần được trạn chỗ gian phòng. Nếu như mạnh mẽ xuống tới, vậy lợi đến đối phương tìm tới chẳng thời điểm, chẳng chỉ sợ sớm tỉnh, muốn thu thập một cái tiểu tạc, đơn giản nhẹ nhõm đến không có khả năng lại nhẹ nhõm. May mắn, xin người phi thường, nương tựa theo ngoại giáp thiên mệnh năng lực nhận biết liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện bất luận cái gì bấy dập cùng phòng hộ, lại lợi dụng ngoại kiến thiên mệnh thuấn gian di động năng lực đột phá kết giới cùng tuần tra ma pháp sinh vật, hoàn toàn có thể bất chi bất giác tiến vào chẳng giàn phòng. Không thể không nói. Thánh kiếm kỹ năng gia chỉ hiệu quả hay là rất nhiều, trừ Luân hồi thiên mệnh cái này không có đẳng cấp kỹ năng đặc thù bên ngoài, xin còn lại thiên mệnh kỹ năng đều tại thánh kiếm gia chỉ bên dưới cường hóa không chỉ một bậc, cuối cùng thật là dễ như chờ bàn tay đi tới trận trong phòng. Hô. Theo một trận gió nhẹ lướt qua, Xỉn thân ảnh liền giống như một mảnh khinh vũ, từ cửa sổ vị trí bay vào trận dàn phòng. Cái kia quan cảnh, cùng trận trước mấy ngày chạm vào Xỉn trong phòng tình huống, lại lạ thường nhất trí. Ngay sau đó, Xin phi thường thuận lợi gặp được chán. Nô. No. Chỉ gặp, được vinh dự tam giới đệ nhất mỹ nữ mỹ ma điện hạ liền nằm tại trên giường của mình, nghiêng thân, ngủ được mười phần thơm ngọt. Xin nhìn thoáng qua, không khỏi một trận tim đập rộn lên. Bởi vì, lúc này chán không chỉ có mặc một bộ hơi có vẻ trong suốt đơn bạc váy dài áo ngủ, tư thế ngủ cũng là xinh đẹp không gì sánh được, trên thân thế mà còn không có đắp chăn, để đồ ngủ đơn bạc dán tại trên thân, hiện lộ rõ ràng thân thể hoàn mỹ đường cong cùng nóng bỏng dáng người. Bại lộ ở bên ngoài một đôi bắp chân càng là vô ý thức giao hòa, trắng non lại tinh tế, mê người đến khó có thể tưởng tượng. Xin có thể khẳng định, nếu là mình đem một màn này đập xuống đến, cái kia toàn bộ mị ma thành bên trong còn nhiều nguyện ý táng ra bại sản đến mua người. Ngay cả tự giác mấy ngày nay giống như đối với chẳng đã sinh ra sức đề kháng xín đều cảm thấy miệng đắng lơi khô mà lên, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ta không phải miễn dịch, mà là trước đó ở vào hiền giả thời gian, căn bản hữu tâm vô lực sao giống như thế đau lưng thân thể thật hư trạng thái tuy đẹp đại mỹ nữ trước mặt mình lắc lư chính mình cũng tâm nóng không nổi a hiện tại chính mình hơi trở về một ngụm máu vậy dĩ nhiên lại là bị vậy tới không muốn không muốn thật là một cái yêu tình lão tôn ta đều muốn một gậy đem người đánh chết xin hung tận như thế ở trong lòng la hét lập tức xin lặng lẽ meo meo tiến lên đi vào bên giường nhìn xem đang ngủ say đẹp đến mức không thể thắng thu mỹ ma đại nhân nhịn không được vươn tay ra đừng hiểu lầm Hắn không phải dự định làm chút cầm thú làm sự tình. Vì tim tòi hư thực, xin đã sớm nghĩ kỹ, tiến vào tràn gian phòng về sau, chính mình nên làm như thế nào? Giao phó mộng thoại. Xin liền sử dụng một loại cực kỳ thiên môn lại hiếm thấy ma pháp. Đây là ma pháp giao phó bên trong một loại rất đặc thù đặc tính, bất quá là sơ cấp ma pháp đặc tính mà thôi, lại có thể làm cho ở trong giấc ngộng người thổ lộ trong ngộng cảnh lời nói, hoặc là nói là vô ý thức trả lời bên người đặt câu hỏi người vấn đề, làm ra trong lòng trực tiếp nhất trả lời. Loại ma pháp này, bình thường cơ bản không có gì dùng. Xin có thể nghĩ đến nó, cũng là trải qua một ngày suy nghĩ sau này cố gắng thành quả. May mắn lúc trước đem tất cả ma pháp giao phó đặc tính đều cho học được xuống tới, không phải vậy này sẽ thật đúng là không cách nào. Xin như vậy may mắn lấy. Nhưng mà, lúc này, trán bắt đầu mớ đứng lên. Đừng! Đừng đến! Ta không được! mau dừng lại! Ừm! Một trận làm cho người liên tưởng nhẹ nhàng nói mê truyền vào xin trong thai. Xin tại chỗ chết lặng. Trưng 703 người khôi phục trí nhớ của ta. Trưng 703 người khôi phục trí nhớ của ta. Trong ngáy mắt này bên trong, xin cái thứ nhất nội tâm ý nghĩ vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới đường đường mị ma lại là như vậy người. Xin nhìn về phía chẳng ánh mắt đã thay đổi. Trở nên giống như là đang nhìn một cái nữ lái xe. Hắn rất muốn biết, người này người đều thèm ăn chảy nước miếng mị ma điện hạ, đến tột cùng đang làm cái gì mộng. Vậy tuyệt đối không phải đứng đắn gì mộng xin một đôi con mắt đã là trở nên hơi khép, mà chạm nhưng lại không biết đây hết thảy, chính ở chỗ này nói mê lấy. Đừng như vậy, ta, ta thế nhưng là ngươi tương lai thê tử tỷ tỷ, ngươi biết đụng đến ta sẽ có kết cục gì sao? Ô ô, ta, ta thế nhưng là mỹ ma, ngươi hỗn đản, chàng tựa như dạng này không ngừng lầu bầu lấy, từ từ ngay cả gương mặt đều đỏ đứng lên, nóng này xinh đẹp thân thể mềm mại cũng là ở nơi đó vốn qua hú lại. Ngay cả trên chán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi dịp, dẫn đến hô hấp đều rộn rộn Xin nhìn xem một màn này, đồng dạng đuốt một cái không biết lúc nào xuất hiện mồ hôi. Cái này ma nữ, làm ngọng đều có thể treo chọc người chết, đơn giản chính là cái tai họa. Xin cảm thấy, mình không thể lại như thế nghe tiếp. Lại nghe xuống dưới, mình tuyệt đối sẽ bị treo chọc chết. Càng quan trọng hơn là, cái này ma nữ trong miệng cầu kia ta thế nhưng là người tương lai thê tử tỷ tỷ lời nói bên trong. Lượng tin tức lớn đến xin đều cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Để tránh nghe được quá nhiều không nên nghe, cuối cùng nên đón bị diệt khẩu kết cục, xin vội vàng bắt đầu làm chính sự. Cụ thể tới nói, chính là xin bắt đầu thừa dịp chuyện hoang đường đặc tính còn tại tác dụng lúc này, hướng về lâm vào ngộng cảnh chẳng hỏi tới đủ loại vấn đề. Chỉ là, theo xin đặt câu hỏi, cả người hắn cũng không tốt. Thì như, ngươi nói, vì cái gì ngươi gần nhất một mực trạng thái không đúng. Vấn đề này, chẳng trả lời là như vậy. Ai bảo cái kia hỗn đản liều mạng dày vò ta? Ân, xin càng ngày càng cảm thấy mình sẽ bị diệt khẩu. Nhưng đặt câu hỏi vẫn còn tiếp tục. Cái kia hỗn đản là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia đáng giận dũng giả. Hắn làm gì ngươi? Hắn, hắn một mực dày vò ta. Coi như ta cầu xin tha thứ, hắn vẫn không chịu buông tha ta. Hắn là thế nào dày vò ngươi? Hắn ở trong mơ dày vò ta, đêm qua còn. Vì cái gì hắn cái gì đều không nhớ rõ. Đương nhiên không thể để cho hắn nhớ kỹ, không phải vậy, mặt mũi của ta để nơi nào. Như là như vậy, xin đặt câu hỏi ra từng cái vấn đề, liền thu được từng cái làm hắn trong lòng run sợ, thậm chí mở mị không gì sánh được trả lời. Cuối cùng, xin rốt cục cho ra một cái kết luận. Hắn, lên mị ma. Tại ngay cả chính hắn cũng không biết dưới tình huống, đem cái này danh xương tam giới thứ nhất, bắt được chúng sinh. Để vô số người đều vì đó si mê cùng điên cuồng mị ma cho ăn đến sạch sẽ, không lưu một kìa bánh nhân thịt. Mà cái này chuyện kinh thiên động địa, vừa vặn ấn chứng xỉn suy đoán lớn mật kia. Đây nhất định là chỗ nào sai lầm. Xin mồ hôi lạnh chảy ròng, Không phải hắn không nguyện ý thừa nhận, mà là chuyện này thực sự là quá mức không khoa học. Đây chính là mị ma. Lục đại ma nhân một trong, siêu thoát cấp tồn tại, ngay cả sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cũng không là đối thủ. Danh sưng mỹ lực dốc hết thiên hạ tam giới đệ nhất mỹ nữ. Xin tại đi vào ma giới về sau, nghe được nhiều nhất chính là cái này khuyên thế ma cơ là như thế nào để đông đảo anh hùng hào kiệt quỷ gối, thì như thế nào để thế gian chúng sinh điên cuồng quỳ liếm, kết quả người ta còn khinh thường ngoảnh đầu một chút, chỉ lo thân mình, chưa bao giờ nhìn tới bất kỳ người đàn ông nào. Người như vậy, thế mà bị chính mình bất tri bất giác cho đầy. Nam mơ cũng không dám làm như vậy. Mà lại, cái này cũng không có lý do gì a. Một kẻ ma nhân, làm sao có thể tùy ý chính mình dạy vào đâu? Nàng không phản kháng sao? Nàng không kháng cự sao? Hay là nàng đã sớm coi trọng chính mình? Có thể. Có thể chính mình cũng mới cùng với nàng đã gặp mặt vài lần, quên biết không đến mấy ngày, cái này có thể đem người nhà lừa gạt giường. Vô nghĩa đi. Xin chỉ có thể liều mạng vào đầu, bị cái này đáng sợ lượng tin tức cho nhét cả người đều nóng nảy. Cuối cùng, xin thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Đây có phải hay không là chẳng vì treo cận chính mình, mới cố ý làm ra một màn kịch. Cho nên, xin mới phát giác được, khẳng định là có chỗ nào sai lầm. Không được, ta còn phải cẩn thận hỏi một chút. Xin căn răng, chuẩn bị tiếp tục hướng về chẳng tiến hành hỏi thăm. Nhưng mà, ngay tại xin chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía chẳng vị trí lúc, vào mắt chẳng cảnh, làm cho cả người hắn đều toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Chỉ gặp, chẳng đúng là không biết lúc nào mở mắt, duy trì trầm mặc, lại chăm chú nhìn chầm chầ Ánh mắt vô cùng lãnh đạm, Xin trong lòng máy động, nhìn xem dạng này chản, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều tê. Hai người cùng nhìn nhau lấy, thật lâu không nói tiếng nào. Nửa ngày về sau, Xin mới bắt đầu lui lại. Cái kia, đi nhầm gian phòng, không có ý tứ. Xin úp úp úp nói ra lời ấy về sau, lập tức liền định chuẩn đi. Nhưng, chán lại là ném đi một câu nhẹ nhàng lời nói tới. Người dám đi? Ta liền dám lập tức hướng toàn bộ mị ma thành tuyên bố ngươi tại nửa đêm tiềm nhập gian phòng của ta. Xin lập tức như ngừng lại nơi đó. Nó trong lòng, thì là hô to một tiếng, chết chắc. Ngay sau đó, xin chỉ có thể từ từ xoay người lại, nhìn xem vẫn như cũ nằm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem chính mình chặn, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngài! Ngài làm sao tỉnh đâu? Mị ma điện hạ! Xin cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Chán lại là lộ ra một cái cười lạnh. Ngươi có lẽ giấu rất tốt, ngay cả ta đều không có phát giác được có cái gì khí tức xâm nhập vào bên cạnh ta. Nhưng ngươi cũng đối với ta sử dụng ma pháp, ta chẳng lẽ còn không phát hiện được chính mình lâm vào bị người thi triển ma pháp trạng thái sao? Kỳ thật, tại xỉn vừa mới thi triển chuyện hoang đường ma pháp giao phó thời điểm, chẳng liền nên bị đánh thức. Sở dĩ không thể lập tức bừng tỉnh, hay là bởi vì xỉn thanh kiếm đồng dạng tăng lên ma pháp kỹ năng đẳng cấp, để ma pháp giao phó hiệu quả mạnh lên rất nhiều, tăng thêm xỉn sử dụng không phải có tính công kích ma pháp. Thậm chí không phải cái gì có mặt trái hiệu quả ma pháp, bất quá là cái để cho người ta nói chuyện hoang đường sơ cấp ma pháp mà thôi, không tại trạng thái tràn liền không cẩn thận lấy một hồi nói. Nhưng tràn trung quy là ma nhân, cuối cùng vẫn là thuận lợi bị đánh thức. Đồng thời, còn đã nhận ra vừa mới chính mình cũng tiết lộ cái gì. Người cũng biết rồi. Tràn ngồi dậy, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Bộ dáng kia, giống như đề cập chính là một kiện nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ việc nhỏ đồng dạng, dị thường phong khinh vân đạm. Xin gơi khan một tiếng, không nói. Hán biết, lúc này cái gì cũng không nói mới là chính xác lựa chọn. Quả nhiên, tràn không có trực tiếp báo nổi, mà là đối với ngầm thừa nhận giống như xin lộ ra ngọt ngào không gì sánh được nét mặt tươi cười. Có phải hay không cảm thấy rất kiếm lời a? Mị lực dốc hết thiên hạ mị ma đều thua ở trong tay người a. Nghe vậy, xin đầu tiên là theo bản năng gật đầu, chợt điên cuồng lắc đầu. Tràn cũng rốt cục không thấy phong khinh vân đạm bộ dáng, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên xỉn. Ta chẳng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thói như vậy, ngươi như là đã biết, vậy ngươi nói, muốn làm sao? Chẳng một bộ hận không thể từ xỉn trên thân cắn xuống một miếng thịt tới bộ dáng, Có thể xỉn cũng không phải ăn chay. Cái gì làm sao bây giờ a? Xỉn phản bác, cũng không phải ta cứng rắn ngươi, mặc dù ta còn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống là cái gì, nhưng dựa theo trước ngươi nói, giống như chủ yếu trách nhiệm ở trên thân thể ngươi a. Ngươi, chẳng mở to hai mắt, nhưng xỉn cũng rất ủy khuất cùng vô tội. Ngươi phải nói là ta làm, vậy ta liền nhận, nhưng ta chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, thậm chí đều không nhớ nổi xảy ra chuyện gì, ngay cả cái quá trình đều không có hưởng thụ được, để lại cho ta chỉ có đau lưng, ta lại nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Xin càng nói càng có lực lượng. Trên thực tế, hắn chính là nghĩ như vậy. Chẳng nói hắn kiếm lời, xin cũng xác thực cảm thấy như vậy, có thể nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cái này rất không thích hợp. Chính mình làm sao lại kiếm lời đâu? Mơ mơ hồ hồ liền làm bốn phải là thế gian nhất là cực lạc sự tình, nhưng lại ngay cả nửa điểm cảm thụ đều không có, chỉ có nhu cầu cấp bách bổ dưỡng một bộ thân thể tàn phế để lại cho hắn, hắn dạng này chỗ nào xem như kiếm lời. Lại nói, hắn là thật còn không biết cụ thể trải qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình tựa hồ đang trong ngộng cảnh cùng tại trong hiện thực đều đem cái này mị ma cho đẩy Thế nhưng là, vì cái gì trong ngộng cảnh chính mình đầy nàng, kết quả nàng có thể có cảm giác thụ không nói còn để cho mình mỗi ngày đau lưng. Chẳng lẽ mộng cảnh còn có thể biến thành sự thật. Vậy mình đến cùng là thế nào làm được? Còn có, cái này ma nữ là thế nào tiến giấc mơ của chính mình, lại là làm sao luân lạc tới bị chính mình mơ mơ hồ hồ cho đẩy, xin đồng dạng hoàn toàn không biết. Nói thật, hắn hiện tại cũng còn tại bán tín bán nghi, căn bản không dám hoàn toàn tin tưởng đây hết thẻ là thật. Chỉ có thể nói, xin thật quá hồ đồ rồi, ký ức cũng bị chặn cho mơ hồ quá lợi hại, lại thêm hoàn toàn không hiểu rõ nguyên nhân gây ra. Không hiểu rõ chuyện này đến tột cùng là thế nào phát triển thành bước này, dạng này còn để hắn nhất định phải cho cái bằng giao, không khỏi quá làm khó hắn hổ béo. Chứ phi, ngươi khôi phục trí nhớ của ta. Xin đưa ra yêu cầu. Nếu là xác định đây hết thảy đều là ta làm, ta liền cho ngươi một cái công đạo, được không? Lời này vừa nói ra, chắn đều yên lặng. Khôi phục ký ức. Đó cũng không phải làm không được. Lấy chẳng hiện tại cùng xỉn quan hệ, nàng tùy thời đều có thể kết nối xỉn. Đem lúc đầu can thiệp mơ hồ rơi những chuyện kia đều truyền lại cho hắn. Nhưng, cái này không liền để hắn nhớ tới chính mình là thế nào bị hắn dày vào sao. Cái này, không được. Chẳng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giận cự. Lập tức, xỉn cũng hỏa. Ngươi lại muốn trách ta, lại không để cho ta nhớ tới đây hết thảy. Tự ngươi nói, cái này hợp lý sao? xỉn ngữ khí bắt đầu trở nên hùng hổ doa người. Hay là ngươi thật làm cái gì không có khả năng gặp người sự tình, không dám để cho ta nhớ tới? Mới ác nhân cáo chẳng trước, dự định trước chấn trụ ta lại nói. Xin nghiêm trọng hoài nghi điểm này. Cái này khiến chẳng có chút đâm lao phải theo lao. Muốn nói nhận không ra người, nàng làm sự tình, thật là có điểm nhận không ra người ý tứ. Chẳng lẽ nói cho xỉn, chính mình ngay từ đầu chỉ là muốn dụ hoặc hắn, xem hắn có phải là thật hay không đối với mình như vậy không hứng thú, kết quả lật xe sao. Về phần phía sau hai lần, chính mình càng là muốn lấy đi đồ trên người hắn, cái kia càng thấy không được người. Nghĩ như vậy. Chàng đột nhiên cũng phát giác Chính mình, chính là tại ác nhân cáo trạng trước A Chương 704 hố Chương 704 hố Kỳ thật, chàng chính mình cũng biết Chính mình lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi mặc dù lớn Lại là không có cách nào truy cứu một loại kia Dù sao, xét đến cùng Hết thể đều muốn tự trách mình Cũng bởi như thế Mặc dù chàng ăn lớn nhất từ trước tới nay một lần thua thiệt Có thể nàng cũng không có nhằm vào xịn Nhưng là, chàng vẫn cảm thấy rất không cam tâm Không có cách nào. Xin là mơ mơ hồ hồ, chẳng chính mình chẳng lẽ cũng không phải là khóc không ra nước mắt sao. Bao tô tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, ngay cả chính nàng mấy ngày nay đều thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt hai lần, căn bản không thể tin được, sớm đã cầm chắc lấy toàn bộ mỉ bộ kẹn sở tất cả nam nam nữ nữ ngưỡng mộ cùng xung bái, ngay cả một nước tri vương cùng các loại anh hùng hào kiệt đều khinh thường ngoảnh đầu một chút chính mình, đúng là cứ như vậy bị một cái nhận biết không đến mấy ngày tiểu gia hỏa cho gặm, Càng chết là... Người này hay là chính mình thương yêu nhất tiểu muội vị hôn phu. tràn thật là khóc không ra nước mắt, muốn nổi giận lại không được, muốn nhận mệnh lại không muốn, cuối cùng chỉ có thể từng ngày phiền não, đến bây giờ cũng còn nghĩ không ra cái như thế về sau. Đêm nay, nhìn thấy xin xuất hiện ở trong phòng của mình, tràn mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa chắc không có phát tiết một trận ý nghĩ. Dù sao hắn cũng đã biết, vậy mình làm thực tế người bị hại, chẳng lẽ liên phát cái lửa cũng không được sao. Kết quả? Xin thật đúng là không cho nàng cơ hội như vậy. Ngươi nói ngươi bị thiệt lớn, chẳng lẽ ta liền thật kiếm lời một món hời lớn sao? Vậy ngươi dám không dám để cho ta khôi phục ký ức, nhớ tới trong này hết thảy a? Cái gì? Không được. Vậy ngươi nói, ta cả nghĩ cũng nghĩ không nổi, chỉ có thể mỗi ngày đau lưng bồi bổ. Ngươi lại muốn trực tiếp một cái cố định sự thật ném qua đến, để ta bằng hắn rào, hố người cũng không phải như thế hố. Có lẽ, đổi lại người khác, biết mình được tiện nghi lớn như vậy. Vậy khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, có thể xỉn vốn là không có ý định cùng cái này mị ma phát sinh cái gì, cũng không phải dễ dàng bị hồ lộng chủ, thậm chí có đôi khi còn không gì sánh được trái thẳng, căn bản sẽ không nhìn đối phương dung mạo xinh đẹp liền nề tình, đã như vậy, nhưng phàm là cái phân rõ phải trái người, đều sẽ không lời nào để nói. Đương nhiên, nữ nhân không nói đạo lý là một loại trạng thái bình thường. Xin kỳ thật cũng là đang đánh cược cực chẳng cũng không phải là hận chính mình hận đến mất lý trí, liều lĩnh muốn báo thù Lời như vậy, đối phương còn có thể phân rõ phải trái. Quả nhiên. Được, coi như ta tự nhận xui xẻo. Chàng thở dài một hơi, chỉ vào sỉn, nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi ra sao? Hiện nhiên, chàng lựa chọn không truy cứu. Đối với chuyện này, chàng mặc dù cảm giác mười phần tâm tình phức tạp, nhưng xác thực không có hận ý. Chủ yếu là sỉn cũng không phải bình thường nam nhân, trong lòng của nàng sớm đã có 95 điểm, gần với ẹ e xét, tăng thêm lại là ẹ e xét vị hôn phu. Một cái để nàng cảm thấy hứng thú người, hay là tiềm lực viễn siêu mì chặt thần bí dũng giả, đủ loại tính đặc thủ, đều tại tăng lên lấy chản dễ dàng tha thứ tâm. Nếu là đổi lại một cái chản không có chút nào cảm thấy hứng thú người, này sẽ nàng sớm đem đối phương ngược sắt thành cặn bã, nào có khả năng cùng ngươi nói cái gì đạo lý. Chớ nói chi là, xỉn trên thân còn có đại bí mật, dính đến mẹ của mình, vô luận như thế nào, người này đều là không có khả năng động, Đủ loại lý do. Cuối cùng mới đưa đến trạng tâm tình phức tạp đến căn bản là không có cách dâng lên chút nào hận ý, chỉ có thể nhận lấy tới. Nhưng lúc này, xin ngược lại không thuận theo. ngươi tối thiểu đến nói cho ta biết, đến cùng là tình huống gì a Xin nhìn thẳng chạn, nói, đến cùng là vì cái gì, sự tình mới có thể phát triển thành dạng này. Nghe được xin mà nói, chạn mí môi. Cuối cùng, nàng hay là bất đắc dĩ nói lên đứng lên. Kỳ thật. Thế là, chạn đem chọn chuyện trải qua nói cho xin giống như là chính mình trong lúc vô tình nghe được hắn cùng gật gù ở giữa đối thoại, sau đó sinh ra tâm tư chơi bời, cho nên vào xin nợ, lại bởi vì ngoài ý muốn, lực lượng bị giam cầm, từ đó làm cho phía sau đủ loại sự tình. Chỉ là, chẳng cũng không có đem màu đỏ bảo Ngọc sự tình nói cho xin. Can hệ trong đại liên quan đến không nhỏ, tại không có cùng sẽ là thương lượng trước đó, chẳng là tuyệt đối không dám để lộ tin tức, để tránh dẫn tới thần tộc cùng nhân tộc phản công. Đó cùng dũng giả tái hiện không cách nào tương đối nghiêm trọng tình thế. Dũng giả tái hiện, cái kia nhiều nhất chỉ là có khả năng phá hư hòa bình, dẫn đến tam tộc khai chiến mà thôi. Mà chuyện này nếu là bại lộ, cái kia thậm chí ngay cả trí cao thần cũng có thể sẽ bị dẫn ra. Cân nhắc đến điểm này, chẳng mới không dám nhắc lên màu đỏ bảo ngọc tồn tại, chỉ nói là ngoại ý muốn, nhưng không có nói cái kia ngoại ý muốn đến tổn cùng là cái gì. Phía sau chẳng lần nữa nhập mộng thời điểm cũng thế, nàng lấy muốn tìm tòi hư thực, điều tra rõ ngoại ý muốn nguyên nhân vì lý do, lại lần nữa lật xe thuyết pháp lấy ra. Về phần tối hôm qua tại trong hiện thực bị T.E.G.T. ký hiệu sự tình, chẳng vẫn như cũ ẩn dấu đi màu đỏ bảo ngọc nhân tố, chỉ nói mình muốn bằng vào kỹ năng độc hữu kết nối xỉn, điều tra rõ trong này trần tướng, kết quả hay là lật xe. Nghe xong những này, xỉn chính mình là cảm thấy rất hoang đường. Ngươi thế mà tại ta dưới tình huống không biết đối với ta làm nhiều chuyện như vậy, xỉn tâm tính có chút ít băng, chẳng lại có điểm xấu hổ. Ta chính là biết rõ ràng đây đều là chuyện gì xảy ra mà thôi. Ai biết sẽ lật xe lật đến nghiêm trọng như vậy, lại còn lật ra một lần lại một lần đâu. Chẳng chính mình cũng là rất sụp đổ. Xin ruốt ruốt mi tâm của mình. Hắn đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Phải dùng một chữ để hình dung mà nói, vậy chỉ có thể là cái chữ kia, hố. Nếu như có thể, xin thậm chí muốn tìm người giải oan. Ta thật cái gì cũng không biết, lại sửng suốt cùng trên thế giới này khó nhất phát sinh quan hệ người phát sinh quan hệ. Cho nên, xin vẫn cảm thấy rất không chân thực. Thế thế, trận cũng là trầm mặc hồi lâu. Thật lâu về sau, trận từ bỏ giống như thăm thẳm lên tiếng. Được rồi, tiếp tục lừa mình dối người cũng vô dụng. Nói như vậy lấy, trận rũ ra một cây tinh tế đẹp mắt ngón tay ngọc, điểm trên trán xỉn. Sau một khắc, theo một chút sáng ngời tại mi tâm lập lòe, xỉn cái kia bị trí nhớ mơ hồ rốt cục tràn vào náo hải. Một vài bước xuất hiện ở xỉn trong đầu hiện lên. Có tại ngẫm cảnh kia trong biển hoa, chính mình không để ý trận kinh hô, quả thực là đập vỡ vụn nàng quần áo hình ảnh. Có liên tục giày vò không ngừng, dù cho chán lại thế nào cầu xin tha thứ, chính mình cũng không nguyện ý dừng lại hình ảnh. Còn có đêm qua, mình tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đem chán cho té nhào vào trên giường mình hình ảnh. Hình ảnh một bộ tiếp lấy một bộ trở về, để xin rốt cục cảm giác ký ức càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có chân thực cảm giác. Chờ đến xin mở mắt lần nữa lúc, hắn đã là một mặt lúng túng nhìn xem chán. Chán không có nhìn về phía xỉn, da vẻ bình tĩnh, gương mặt lại có chút đỏ hồng. Đã chứng minh tâm tình của nàng cũng không có bình tĩnh như vậy. Hiện tại tin tưởng ta nói đi. Chàng ngữ khí lại một lần trở nên ú hoán. Tin. Xin chỉ có thể sờ lên cái mũi của mình, cuối cùng hậm hực nói, nhưng cái này thật không có khả năng chỉ trách ta đi. Ta biết. Chàng trầm lặng nói, nếu là thật muốn trách người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tay chân đầy đủ sao. Xin lập tức dùng mình một cái. Ngụ ý chính là, chính mình kém chút coi như không chết, cũng phải ném một hai con tay chân A. Mẹ nó, thật không hổ là ma nhân, hung tàn A. Cái kia. Vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi vừa vào tam hậu, hoặc là muốn đối với ta làm cái gì thời điểm, liền sẽ không hiểu thấu bị giam cầm lực lượng đâu. Xin vội vàng nói sang chuyện khác. Không biết. Chàng trâm mặc một hồi, lập tức mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, chính ngươi có cái gì đầu mối sao? Đầu mối A. Xin những mày. Không sai. Chàng lúc này mới nhìn chăm chú hướng về phía xỉn, thần sát trịnh trọng nói, tỷ như. Ngươi có hay không cảm thấy, chính mình gặp cái gì đặc thù tình huống, dẫn đến thể nội nhiều thứ gì đâu? Cái này, xin mơ mịn, gặp cái gì đặc thù tình huống, dẫn đến thể nội nhiều thứ gì? Cảnh ngộ như thế, thật đúng là không có khả năng khẳng định nói là không có. Đi vào thế giới này về sau, chính mình liền gặp không ít chính mình cũng không giải thích được tình huống, trong đó cũng là có không ít phi thường đặc thù kinh lịch. Bởi vậy, xin xoan suýt, chẳng tự hồ nhìn ra điểm này. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ đi. Chẳng chẳng hề để ý giống như mà nói, dù sao ngươi dũng giả này bản thân liền đủ thần bí, lại có một hai kiện thần bí sự tình cũng không kỳ quái. Cũng không biết, những chuyện này phía sau, đến cùng sẽ liên lụy ra cái gì thôi. Xin giống như mình biết mình tình huống. Ta biết trên người ta bí ẩn không ít, có một ít bí ẩn, chính ta đều đang tìm kiếm giải khai. Xin thở dài một hơi, nói, ngươi nếu là không tin tưởng ta cái này mà tộc thiên địch mà nói, cái kia đại khái có thể chờ một chút. Ta sớm muộn sẽ giải khai tất cả bí mật. Xin cứ như vậy quyết định. Nhìn xem dạng này xịn, tràn đôi mắt lấp loé. Sau đó, nàng cơ hồ là theo bản năng nói như vậy. Ta không nói không tin ngươi, đều là ngươi người. Lời này vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh. Xin là không nghĩ tới Trạm sẽ nói ra lời như vậy, vô cùng ngạc nhiên. Trạm chính mình cũng là phản ứng lại, tại chỗ hận không thể tìm động chui vào. Cái kia túi đầu, xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Quả thực để xỉn tim đập thình thịnh. Xin liền nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó, quỷ thần xui khiến nói một câu. Cái kia, ta trước đó đều không có tại thanh tỉnh trạng thái. Những lời này là có ý tứ gì, chẳng không có khả năng không rõ ràng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng ôm lấy gối đầu, theo bản năng về sau chuyện, liền nói, ta đã bị ngươi giày vò ba lần, lần này thật không được. Cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, chẳng những không có để xỉn bỏ đi trong lòng ta ác suy nghĩ Ngược lại của vũ, lần này ta là thanh tỉnh, khẳng định sẽ có chừng có mực. Xin có chút không thèm đếm xỉa, trực tiếp tới gần chán. Hai người một cái tiến, một cái lui, cực kỳ giống trước đó xỉn bị chán mang vào trong phòng thời điểm trang diện. Chỉ là, hai người nhân vật, đã triệt để đổi. Trước đó là chán cô y treo cắt xỉn, đem xỉn vẩy tới không muốn không muốn, lại không dám đụng nàng. Hiện tại, nếu ngay cả cố định sự thật đều có, cái kia xỉn tự nhiên không còn tự chế. Trận này đến nay tính gộp lại các loại hòa khí, sáng tạo ra xỉn đêm nay mất không chế. Thế là, sói nhào tới, để con cừu nhỏ lại lại một lần nữa hét lên kinh ngạc, trận bị chấn áp. Cuối cùng, đêm nay, xỉn cùng chẳng vẫn không thể nào nghỉ ngơi cho khỏe. Trưng 705 ta sẽ tiếp nhận. Trưng 705 ta sẽ tiếp nhận. khoái hoặc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Tựa như phía trước 3 ngày một dạng, một đêm thời gian, bất chi bất giác liền sẽ đi qua. trong 3 ngày này Xin cơ bản đều là ở trên trời sáng về sau mới tỉnh lại. Nhưng lần này, trời còn chưa sáng, xin liền tỉnh. Không, phải nói, một đêm này, xin mới thật sự là trên ý nghĩa không có ngủ qua. Sau đó, hắn liền nhận lấy một vị nào đó mị ma không lưu tỉnh chút nào gõ. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn đàn. Chạn liên mặt mũi tràn đầy mỏi mệnh, lại nổi giận đùng đùng dáng chống đỡ lấy không có một tia khí lực thân thể, nắm lên gối đầu, không muốn sống giống như hướng xin trên thân đập tới. Ngươi! Ngươi mưu sát thân phú a. Xin đồng dạng nhanh kẻ sức, miễn cưỡng đón đỡ lấy không ngừng đập tới gối đầu, kém chút không có bởi vì động tác quá lớn mà trơn eo. Nhưng nhìn lấy dạng này xịn, chẳng chẳng những không có hạ thủ lưu tình, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Đã nói xong thanh tình đâu? Đã nói xong có chừng có mực đâu? Cảm thụ được lại một lần nữa trở nên mệt nhọc không chịu nổi thân thể, chẳng thật muốn một ngụm cắn chết xịn. Ta, ta đây không phải nhịn không được sao? Xịn cũng biết chính mình đối lý, mặt lộ vẻ xấu hổ. Cũng bởi vì thân thể lại một lần nữa đau lưng mà mài răng thử miệng đứng lên. Không sai, xin lần nữa lại lần nữa hư. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì chơi thoát mà thôi. Ta cuối cùng biết, trước mấy ngày, vì cái gì ta vô ý thức đều sẽ vất vả thành như thế. Xin đậu đen rau mùng nói, đây không phải không muốn ngừng, mà là căn bản không dừng được a Chính là chuyện như vậy. Không có cách, ai bảo đối thủ không phải người khác, chính là Mỹ mạo có một không hai thiên hạ, có thể xưng tam giới đệ nhất Mỹ ma đâu Không riêng gì tướng mạo mà thôi, cái này ma nữ dáng người, làn da tinh tế tỉ mỉ độ, thân thể mềm mại mềm mại cảm giác cùng từ trong ra ngoài thành thuộc gợi cảm, đều tại để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đó là cái chân chính yêu tinh, có thể làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện chết ở tại trên bụng khuynh quốc yêu cơ. Loại kia cực hạn hưởng thụ, xin hiện tại nhớ tới, đều có loại còn muốn ta hỏa hứa ra xu thế, chỉ muốn vô tư phấn đấu đến tình trạng kiệt sức, triệt để cái kia cái gì tận người vòng mới thôi. Nhưng chẳng căn bản không cảm thấy đây là khích lệ. Ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chẳng chỉ có thể lắc lắc vui vẻ giơ tay lên, chỉ vào cửa ra vào, nổi trận lôi đình hét lên, từ nay về sau, không cho phép ngươi đụng ta. hiển nhiên, chẳng đã tức nổ tung. Thật tức giận. Xin lúc này mới nháy nháy mắt, cười khăn nói, tốt ta, ta biết sai được rồi. Lúc đầu, tại mình bị vẩy tới không muốn không muốn, chỉ muốn một sinh thú tính thời điểm, chẳng không có tỏ vẻ ra là bao lớn kháng cự. Xin còn tưởng rằng gái này mà nữ cũng không phản đối chính mình như thế đối với nàng. Ai có thể nghĩ, sau đó, chẳng phản ứng nếu lớn như vậy. Dạng này xin căn bản không biết, chẳng khí, có hơn phân nửa đều là bởi vì bất đắc dĩ bố trí. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng đối mặt xin cường thế, đúng là không có thể chịu cự. Phải biết, lần này có thể không thể so với trước đó, chẳng lực lượng không có bị giam cầm, là có thể cự tuyệt xin làm loạn. Kết quả, tại xin nhào lên thời điểm. Chán lại là ngay cả chút điểm phản kháng đều không có làm ra, đây mới là nàng chân chính tức giận địa phương. Nói cách khác, nàng chọc tức không phải xỉn, mà là chính mình. Mặc dù, nàng cũng biết, chính mình không phải là không muốn phản kháng, mà là thật không phản kháng được. Dù sao, tựa như trước đó nói như vậy, tại có quan hệ như vậy về sau, xỉn không có cách nào tránh cho bị chán lực lượng can thiệp, chán nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt xỉn thân cận. Đây là nàng kỹ năng độc hữu cực hạn, đã chú định chặn tại xỉn trước mặt. Đã đã không còn năng lực kháng cự. Đây mới là chàng không cách nào cự tuyển xin nguyên nhân chỗ. Có thể chính là bởi vì rất rõ ràng loại sự tình này, chàng mới chỉ có thể phục thiệu, mượn đề tài để nói chuyện của mình, phát tiết một đợt nộ khí. Xin không biết chuyện này, còn tưởng rằng thật sự là chính mình chơi đùa quá lợi hại, mới khiến cho chàng nổi giận. Chàng cũng sẽ không giải thích điểm này, chỉ là âm thầm cắn răng. Ta không cùng ngươi nói đùa. Chàng tức hổn hển giống như mà nói, từ nay về sau không cho phép ngươi lại đối với ta dùng sức mạnh, nghe được không? Chẳng là thật sợ loại kia không cách nào phản kháng, bị các loại xấu hổ loay hoay cảm giác. Chăm chú, xin nhìn ra chẳng từ đấy lòng kháng cự, một bên nói như vậy lấy, một bên trong lòng cũng là các loại không bỏ. Đương nhiên, chẳng cũng mặc kệ những này, cực kỳ trịnh trọng nhìn xem xỉn, không khỏi nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, quan hệ giữa chúng ta là bởi vì trời xuôi đất khiến mới đưa đến, cũng không phải là ngươi tình ta nguyện. Chẳng mà nói để xin hơi những mày, trầm mặc lại, nhìn xem dạng này xin, chản thái độ mới biến mềm nuốt. Ta biết, ngươi đêm qua chỉ là kìm lòng không được mà thôi, căn bản không phải bởi vì đối với ta có cái gì mãnh liệt tình cảm mới bổ nhào ta a. Chản như thế nói, ngươi là nam nhân, ta có thể hiểu được ngươi xúc động, nhưng ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, trước ngươi đến tuột cùng là vì cái gì mới như vậy tránh ta. Bị chản kiểu nói này, xin cũng tỉnh giấc. Ta là không muốn giống như những người khác một dạng. Chịt để luân hám vào mị lực của ngươi bên trong, quên lập trường của mình, quên chính mình chuyện nên làm, thậm chí quên người bên cạnh mình, trong mắt chỉ còn lại có ngươi một cái, biến thành hèn mọn thiểm cầu, cho nên mới tránh ngươi. Xin nói như vậy lấy, cũng dù sao cũng hơi minh bạch chẳng muốn nói cái gì. Kỳ thật, chẳng muốn nói sự tình rất đơn giản. Nói thật, ta rất thưởng thức như thế ngươi. Chẳng lần thứ nhất tại xỉn trước mặt nói lời nói thật. Ta rất chán ghét những cái kia vừa thấy được ta liền đối với ta sung xoe thậm chí đem hết thể tất cả đều dâng hiến cho ta, lại không chú ý hết thể chỉ quấn lấy ta ra hỏa, người như vậy với ta mà nói, tuyệt đối là trên đời này nhất là không thú vị tồn tại. Loại kia dễ như trở bàn tay luôn hãm, khư khư cố chấp kính dâng, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều ưa thích. Chẳng chính là như vậy, chỉ cảm thấy những cái kia nhìn thấy chính mình liền đi không được đường ra hỏa căn bản không có nửa điểm nghị lực, cũng không có nửa điểm kiên trì, đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên người một nữ nhân, hoàn toàn không để ý chính mình cũng không để ý người khác, vậy liền chỉ là nghe lời khôi lỗi cùng nhân ngô mà thôi. Cho nên, đối với có ý nghĩ của mình, nguyên tắc của mình, cho nên chủ động tránh đi chính mình xỉn, chẳng mới có thể cho cao như vậy điểm số. Có thể tối hôm qua, xịn đã hơi không không chế được. Bằng không, hắn sẽ không không nói hai lời đột nhiên bổ nhào chính mình. Tuy nói, chẳng chính mình cũng có chút trách nhiệm, nói cảnh tượng đó bên dưới không nên nói mập mờ lời nói, dẫn đến đã được đến chính mình xỉn tự chủ không còn giống như trước mạnh như vậy. Nhưng xỉn phía sau khó kìm lòng nổi không gãy lịa đằng, chính là hám sâu xúc động bên trong chứng minh. Ngươi đã được đến ta, là trong nhân sinh của ta nam nhân đầu tiên, đoán chừng cũng sẽ là cái cuối cùng, cho nên, ta không hy vọng ngươi biến thành ta ghét nhất loại kia không thú vị người, ngươi có thể hiểu chưa? Chẳng thật sự có chút lo lắng lên điểm này tới. Lần này, nàng cùng xỉn sự tình, là thật bất quá là trời đất xui khiến ngoài ý muốn Nhưng may mắn, đối tượng là xỉn, là chẳng vốn là có chút thưởng thức người. Tăng thêm các loại nhân tố, chẳng cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này. Còn nếu là xín đều trở nên cùng những cái kia không thú vị người một dạng, cái kia chẳng liền thật không biết nên làm sao bây giờ. Có xét thấy đây, chẳng sẽ cảm thấy tức hồn hện, chưa hẳn không phải nhằm vào điểm này cảnh cáo. Xin có thể cảm nhận được chẳng loại này tâm ý, nhíu chặt mà lên lông mày dần dần buông ra. Tốt ta! Xin thở dài một hơi, lần này là chân thành tha thiết hướng về chẳng nói, lần này, đúng là ta xúc động. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Chẳng sắc mặt hòa hoãn. Nhưng mà, xin nhưng lời nói lại chuyển hướng. Nói thì nói như thế, nhưng không cho phép ngươi ta về sau so đụng ngươi, ta đây cũng không dám gật bừa Xin lời nói, để chán nao nao. Xin ngồi dậy, chữ câu câu nhìn chằm chằm chán, hỏi một câu. Ngươi muốn kết thúc cùng ta đoạn này quan hệ sao? Vấn đề này, xin là mỗi chữ mỗi câu bên dưới hỏi lên. Cái này khiến chẳng trong lòng căng thẳng, không phản bắt được. Muốn kết thúc đoạn này quan hệ sao? Hẳn là phải a Nàng cung xin ở giữa cuối cùng thuộc về dưới sự trời xui đất khiến ngoài ý muốn, quan hệ như vậy, chẳng lẽ không nên kết thúc sao? Nếu như ta nói là, ngươi sẽ làm như thế nào? Chẳng không có làm ra trả lời, mà là ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại trở về. Đối với cái này, xin trả lời là như vậy. Nếu như là những nữ nhân khác, ta khẳng định không đồng ý, dù sao ta không muốn trở thành không nhận nợ nam nhân. Xin rất là trực tiếp nói, nhưng nếu như là ngươi, ta sẽ tiếp nhận. Đúng thế. Xin sẽ tiếp nhận. Ta cũng không muốn bị ngươi cho rằng là có ngoại ý muốn quan hệ về sau, liền hữu lấy điểm ấy đối với ngươi quấn quyết chặt lấy nam nhân. Xin nhìn chăm chú lên chạn, nụ cười nhàn nhạt nói, đây là ngươi ghét nhất ta. Nghe vậy, chạn dương mắt màn, cũng nhìn thẳng hướng xỉn. Xin nhìn nhau đi lên, không có nửa điểm tránh lui. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy thật lâu. Sau đó, chạn cười. Đúng, đây là ta ghét nhất. Chẳng trên mặt thần sắc một lần nữa hóa thành như vài ngày trước như vậy vui vẻ dáng tươi cười. Nàng có thể nhìn ra được, xin vừa mới câu nói kia là chăm chú. Một khi nàng lựa chọn kết thúc đoạn này quan hệ, cái kia xỉn tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp nhận. Nhưng cái này ngược lại để chẳng an tâm. chí ít, nam nhân này không có đổi thành nàng tưởng tượng như thế, bởi vì đạt được nàng, liền đắm chìm tại nàng mang tới ôn nhu hương đi vào trong không ra, từ đó liều lĩnh cái chủng loại kia không thú vị người. Xin đồng dạng cười cười Lại là không tiếp tục tiếp tục vừa mới cái đề tài kia, mà là mài răng thử miệng đứng dậy, vặn vẹo vốn éo chua chua eo, đem y phục mặt tốt. Chắn nhìn xem một màn này, kéo qua chân mền, che khuất chính mình vô hạn mỹ hảo nóng nảy thân thể mềm mại, chỉ lưu một đối một kia không treo vai ở bên ngoài. Xin lúc này mới lên tiếng. Ta trở về lại nằm lại. Xin bất đắc dĩ nói, chờ khi xuất phát lại gọi ta đi. Lưu lại lời như vậy, xin đau lưng rời đi. Chắn cũng cảm thấy... Chính mình được thật tốt lại nghỉ ngơi một chút mới được. Thật sự là đầu có lửa. Chẳng đầu đen rau muông lấy, lập tức nằm xuống. Nhắm mắt trước, chẳng cảm thấy, chính mình nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc về sau cùng xin làm như thế nào ở chung được. Có lẽ, ta có thể. Mang theo cái nào đó ngông lung ý nghĩ, chẳng khoe miệng khẽ cong, từ từ lâm vào ngủ say. Chương 706 sẽ không coi trọng chỉ là nam nhân. Trời, cuối cùng vẫn là từ từ phát sáng lên. Nương theo lấy ban ngày đến. Mị Ma Bảo cũng là bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt mà lên. Di sáng sớm liền xuất hiện ở trong Mị Ma Bảo, cũng lấy Tràn dưới chương thứ nhất cán bộ thân phận sai xử lên Mị Ma Bảo bên trong người, công tác đứng lên. Bởi vì hôm nay Tràn sắp xuất hiện phát tiến về Nguyệt Ma lĩnh trung tâm thành, nhờ cái này ban tặng, Mị Ma Bảo tự nhiên cũng biến thành náo nhiệt mà lên. Xin ngay tại tham ngủ dưới tình huống bị đột nhiên tới gì ở trò cưỡng chế đánh thức, liền muốn xuất phát, ngươi thế mà còn ngủ. Ziaz trong giọng nói tràn đầy đối với xin bất mãn. Những này bất mãn, không chỉ là nhằm vào xin biểu hiện hôm nay, cũng là nhằm vào xin trước mấy ngày biểu hiện. Nhìn xem xin cái kia hoàn toàn như trước đây mệt mỏi bộ ráng, Ziaz đều tức giận điên rồi. Đều đã ăn nhiều như vậy thuốc bổ, ngươi còn không có điều chỉnh tốt trạng thái A. Rất rõ ràng, Ziaz là bị xin yếu ớt giận đến. Nếu là đổi lại trước đó, xin nhất định sẽ bởi vì Ziaz lời nói này, không thể tránh khỏi nhận một chút đả kích. Nhưng mà, hôm nay. Xin nhìn về phía gì ở trong mắt chỉ có có chút quái dị, thậm chí còn có chút đồng tình cùng thương hại. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dì ở không rõ ràng cho lắm. Không, không có gì. Xin ngáp một cái, hứng hở giống như nói, chỉ là đang nghĩ, nếu là ngươi biết giận đến ta như thế hư người đến cùng là ai, có thể hay không tại chỗ khí đến bạo tạc mà thôi. A, dì ở không có minh bạch xin ý tứ. Xin tự nhiên cũng không có nghĩ đến chỗ tuyên truyền. Đừng để ý, ta tùy tiện nói lung tung. Xín liền lên dây cốt tinh thần, nói, đã muốn lên đường sao. Đương nhiên. Dì ơ tuy có chút để ý xín thuyết pháp, nhưng không có truy cứu ý tứ, nói, ta đã để cho người ta bắt đầu tập hợp, còn kém ngươi cùng chản đại nhân không có trình diện mà đã xong. Người. Xín ngáp động tác có chút dừng lại, nhìn về hướng dì ơ nói, không phải chỉ có ta cùng chản đi mà thôi sao. Làm sao có thể. Dì ơ xem thường giống như nhìn xem xỉn, lẽ thẳng khí hùng giống như nói, mị ma điện hạ đi tuần. Bên người sao có thể không có khô bộ tùy hành. huống chi, D.E.S. cũng không có khả năng để xin cùng chán đơn độc ở chung, cho dù là cứng rắn chen đều sẽ để cho người khác chui vào. Đáng tiếc, vị này đáng thương thạch nữ tộc tộc trưởng cũng không biết, đêm qua, xin đã cùng chán đơn độc ở chung được cực kỳ lâu, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi mới từ chán trong phòng đi ra. Thậm chí, trước mấy ngày ban đêm, xin cùng chán đều là tại đơn độc ở chung bên trong vượt qua. Không biết những này D.E.S. còn tại chậm rãi mà nói lần này tùy hành trạng đại nhân cùng một chỗ tiến về nguyệt ma lĩnh trung tâm thành cán bộ hết thề có ba cái theo thứ tự là ta bệ ngạn tộc hắt cùng dị linh tộc xì xài di er nói ra để xỉn có chút để ý sự tình xì xài xin trầm ngâm một hồi lập tức nói chính là lần trước cái kia gọi xỉn ra hỏa trong miệng nâng lên ca ca cái kia dị linh tộc tộc trưởng tràn dưới chứa cán bộ một trong không sai di er nhẹ gật đầu nói lần này tiến về nguyệt ma lĩnh trung tâm thành Xì sẽ còn mang tới hắn người đệ đệ kia, nói là muốn mang hắn đi trung tâm thành kiến thức một phen, hát đồng dạng mang tới gơ dân kẹt vi, đoán chừng là hướng về phía trản đại nhân tới A. Nói cách khác, cho dù không tính xỉn, lần này, tùy hành ở bên người trản chuyển kỳ cấp cường giả đều có dòng dã năm cái, lại trong đó còn có số nhiều đỉnh tiêm chuyển kỳ cấp cường giả. Dì ơ tự nhiên không cần phải nói, mị ma lĩnh đệ nhất cao thủ, cách cực hạn cấp cách chỉ một bước thạch nữ tộc tộc trưởng tuyệt đối là một nhóm truyền kỳ cấp cường giả bên trong lãnh tụ. Hát là gần với gì ở Mỹ ma lĩnh đệ nhị cao thủ, đẳng cấp cao tới 97, thực lực cũng là có thể thấy được lồn đốm. Gớt càng là còn mạnh hơn hát, thậm chí có thể địch nổi gì ở dị. Nếu không phải rời nhà trốn đi, nhìn về phía ma giới ôm ấp, ả lì đi ả nhân tộc đệ nhất danh hào có lẽ sẽ khó giữ được. Ngược lại là cái kia xỉ xảy cùng xìn. Bọn hắn cũng đi. Xìn ngựa khí có vẻ hơi để ý bộ dáng. làm sao Dias chú ý tới, hỏi, có vấn đề gì không? Không có. Xin một mặt bình tĩnh nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, đôi huynh đệ này thực lực như thế nào mà thôi. Tạm được. Dias tựa hồ có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, nói, mặc dù dị linh tộc là mị ma thành bên trong xếp hạng thứ tư tộc đàn, có thể tổ này bởi có thể xếp hạng thứ tư, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn trong tộc có hai cái truyền hướng kỳ cấp cường giả, nhưng chỉ luận ở trong truyền hướng kỳ cấp thực lực. Đôi huynh đệ kia chỉ có thể coi là miễn cưỡng vẫn được thôi. Thật sao? Xin như có điều suy nghĩ giống như dò hỏi, cấp bậc của bọn hắn đều là bao nhiêu? Đối với xin vấn đề này, di ơ thật không có dấu diếm. Xi sẽ cấp bậc là 94, tại tràn đại nhân dưới trướng 8 đại cán bộ bên trong xếp hạng thứ 5, gần như chỉ ở đôi kia thủ vệ nham thạch cự nhân huynh đệ cùng một cái bị tràn đại nhân xử phạt ngu xuẩn yêu nữ trước đó, đối với mị ma thành bên trong rất nhiều tộc đàn mà nói xem như không thể đắc tội cực, giả. Đối với chúng ta cán bộ mà nói cũng không coi là cỡ nào sinh động cùng suất chúng, miễn cương coi là đúng quy đúng cụ đi. Di đúng là như thế đánh giá một cái cấp bậc cao tới 94 ma tộc truyền kỳ cấp cường giả. Về phần cái kia xỉn, ta nghe nói cấp bậc của hắn chỉ có 91, vẫn muốn trở thành trán đại nhân dưới trướng cán bộ, lại ngay cả đôi kia đẳng cấp so với hắn thấp nham thạch cự nhân huynh đệ đều đánh không lại, so với sỉ xái đều kém xa, chớ nói chi là cùng còn lại cán bộ so. Chỉ có thể nói hắn một mực tại ý nghĩ hao huyền, lần này sẽ đến, đoán chừng mở mang hiểu biết là giả, cùng gợi dụng kẹt vì một dạng hướng về phía tràn đại nhân mà đến mới là thật à. Giờ giống như đối với cái này tương đương bất mãn dáng vẻ. Đối với nàng mà nói, đối với mình chủ tử có ý nghĩa xấu ra hỏa, toàn bộ đều là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Dung nang tới nói, đó chính là, tràn đại nhân mới sẽ không coi trọng chỉ là nam nhân, những tên ngu xuẩn này lúc nào mới có thể hiểu. Giaz trong giọng nói tràn đầy xem thường, thậm chí lườm xìn một chút, có chút ngấm ngầm hại người ý tứ. Xin lông mày nhíu lại, rất muốn nói cho cái này chân chính đối với mình chủ tử có ý nghĩ xấu thạch nữ, trong miệng nàng chán đại nhân đã bị trong miệng cái gọi là chỉ là nam nhân cho đầy nhiều lần. Có thể nghĩ đến đây dạng làm hậu quả, xin nhân xuống tìm đường chết ý nghĩ. Bất quá. Đẳng cấp 91. Xin lẩm bẩm nói, cái này thật là có ý tứ. Cái gì? Giaz kỳ quái hỏi một câu. Không có gì. Xin hay là trả lời như vậy, chỉ là có chút nghiền ngẫm nói, hay là nhiều chú ý một chút cái kia xình tương đối tốt, hắn không có ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy. Nói xong, xin vượt qua gì ở d, tiếp tục một bên áp, một bên hướng địa điểm tập hợp đi đến. Thấy thế, dì ơ d như mày. Hắn có ý tứ gì a? Dì ơ liền cảm giác xin giống như trong lời nói có hàm ý. Cố lộng huyền hư. Cũng không lâu lắm, dì ơ d biết miệng, không lại để ý điểm này, hướng tràn gian phòng vị trí đi đến bị Ma bảo, trước cửa quảng trường, ở chỗ này, trừ có đôi kia trông coi đại môn, như tượng đá giống như không nhúc nhích đứng ở nơi đó nham thạch cự nhân huynh đệ bên ngoài, đã tụ tập gì ở trong miệng đề cập những người kia. Có đến từ bệ ngạn tộc hát cùng gật dị, có đến từ dị linh tộc sỉ sải cùng xỉn Lúc này, cái này bốn tên truyền kỳ cấp cường giả liền tụ cùng một chỗ, đang tiến hành nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới ngươi cũng tới a gật Tề Sải nhìn xem đứng ở bên người hát như Bạch Mã Vương tử giống như mỹ nam tử, trong giọng nói đã có ngoài ý muốn, cũng có kiên kỵ. Thế mà ngay cả hắn đều tới. Xin cũng tại nhìn thấy gã giữ trong nháy mắt đó bên trong sắc hơi không cảm nhận được biến đổi, như vậy lầu bầu lên tiếng. Gã thấy được đôi này dị linh tộc huynh đệ, chỉ là cười cười, không có mở miệng. Ngược lại là hát, nhìn thoáng qua xỉn, lại liếc mắt nhìn Tề Sải, chợt giống như cười mà không phải cười nhận lấy chủ đề. Thật không nghĩ tới người tới là ngươi a. Xì sai. Hát ngữ khí quái dị mà nói, ta còn tưởng rằng trừ ta cùng gì ở bên ngoài, chỉ có ấm địch tên kia sẽ bị cho phép tùy hành đâu. Hát trong miệng chỗ đề cập ấm địch, chỉ là mị ma giới trướng tám đại cán bộ bên trong xếp hạng thứ 3 vị kia, thực lực gần với gì ở cùng hát cao thủ ma tộc. Dĩ vãng, chặn lúc ra ngoài, nếu không có gì ngoài ý muốn, đều chỉ sẽ mang lên gì ở tùy hành, còn lại cán bộ thì cần muốn lưu thủ tại mị ma thành, vì nàng chuẩn bị mị ma thành cùng mị ma lĩnh bên trong sự vụ. Lần này bởi vì rất có thể quan hệ đến đằng sau tam tộc hội nghị, lại trong khoảng thời gian này mà dưới bên trong phát sinh không ít sự tình, mơ hồ có loạn tượng xuất hiện. trải qua gì ở đề nghị về sau, tràn mới quyết định đem tùy hành cán bộ danh ngạch từ một cái nâng lên ba cái. biết được tin tức này, hát không nói hai lời liền nhảy ra, biểu thị muốn tùy hành, thậm chí còn không tiếc kéo lên gò rệt, biểu thị có thể thêm một cái miễn phí cường lực tay chân, mới thành công từ gì ở nơi này thu được một cái tùy hành danh ngạch. còn lại hai cái tùy hành danh nghạch bên trong. Di Er chính mình khẳng định sẽ chiếm cứ một cái, còn lại cái kia, hắt còn tưởng rằng sẽ là cán bộ bên trong xếp hạng thứ 3 ấm địch đạt được. Kết quả, đạt được danh ngạch này lại là bình thường biểu hiện đúng quy đúng cụ si sái, không trách hắt sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với cái này, si sái lại là mặt không biểu tình. Vi cầm tới danh ngạch này, ta đồng dạng bỏ ra không ít đại giới, còn đem đệ đệ ta cho mang lên, bằng không, thật đúng là không nhất định tranh đến qua ấm địch. Si sái là nói như vậy một bên xỉn cũng là cười mở ám hai huynh đệ chúng ta người cùng một chỗ tùy hành hai cái truyền kỳ cấp cường giả như thế nào đi nữa đều không đến mức tranh không thắng một người a coi như đối phương là trạng dưới chướng xếp hạng thứ ba cán bộ nhưng nếu là xỉ sẽ cùng xỉn chung vào một chỗ hai cái truyền kỳ cấp cường giả lại kèm theo một chút đại giới xác thực không phải không khả năng tranh đến danh lệnh ngươi đại giới này giao có thể tuyệt đối không phải hiện tại điểm ấy mà thôi a hát có chút nói chuyện giật gân giống như đối với xỉ sài nói ấm địch không có cầm tới danh ngạch, lại biết là ngươi dở trò quỷ, vậy hắn không tìm ngươi phiền phức là không thể nào. Ta biết. Xi sẽ hay là mặt không đổi sắc, nói, nhưng vì cái này thật vất vả có thể là trạn đại nhân xuất lực cơ hội, bỏ ra lại nhiều cũng đáng được. Nha, điều này cũng đúng. Hát giang tay ra, không nói gì nữa. Thẳng đến, xin ngáp xuất hiện. Trưng 707 địch ý. Miễn cưỡng vẫn được. Ừm. Khi xin từ mị ma bảo bên trong đi ra đến nhìn thấy tụ tập ở trước cửa trên quảng trường một đám truyền kỳ cấp cường giả lúc lông mày của hắn hơi nhíu một đám truyền kỳ cấp các cường giả ánh mắt cũng tụ tập đến xỉn trên thân nhìn xem tên nhân loại này lần lượt ánh mắt lấp lóe người đã đến a chỉ có gật gật hướng về xỉn thân mật nhẹ gật đầu trái lại xỉn nhìn thấy xỉn tựa hồ có chút kinh ngạc ngươi là lần trước cái kia trái với lệnh cấm người xỉn giống như không nghĩ tới xỉn sẽ xuất hiện ở chỗ này một dạng biểu hiện được rất là kinh ngạc xin lại là giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương một chút, không để ý đến cái này cùng mình có chút duyên phận gia hỏa, ánh mắt ngược lại bỏ vào xì xài trên thân. Xì xài đã nhận ra xỉn ánh mắt, bởi vì hắn cũng đang quan sát xỉn. Chậm, xì xỉ xài đi tới xỉn trước mặt. Ngươi chính là gần nhất trong mị ma thành truyền đi son sao? Thâm thụ mị ma điện hạ yêu ái, hư hư thực thực là trong truyền thuyết tái hiện dũng giả nhân loại kia à? Xì xài có chút ý vị thâm trường nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xỉn bệ túc bá tức khanh. Nghe vậy, xin miêu mắt lại, cười. Ngươi chính là gì ở nâng lên cái kia đang cán bộ bên trong chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ, miễn cương vẫn được dị linh tộc tộc trường, xì xài. Xin lời nói này, đã có điểm giống là đang gây hấn với. Không, không phải giống như, mà là chính là khiêu khích. chí ít, mọi người ở đây đều đã hiểu. Bọn hắn có khúc mắc sao? Hát có chút kinh ngạc nhìn về phía gờ dự. Không rõ ràng. Gờ dự lắp đầu. Ui. Xin thì hướng về phía xình giống lên một tiếng. Xì xà thì là đôi mắt lấp lẹ mấy lần, bất động thanh sắc nói, xem ra, ngươi đối với ta có chút địch gì à, bệnh khanh. Đối với xì xà câu nói này, xin là khoát tay lắc đầu, chưa nói tới địch ý. Xin cười mỉm giống như mà nói, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, mị ma lĩnh người có phải hay không ánh mắt cũng không quá tốt, dạng này đều có thể đánh giá là đúng quy đúng cụ, miễn cương vẫn được. Lập tức, xì xà con ngươi không chịu được có chút co rụt lại. Ngay cả bên cạnh xín sắc mặt đều có chút khé biến. Hai huynh đệ trong lòng đồng thời hiện lên một câu. Hắn phát hiện, không, không có khả năng. Chính mình hai huynh đệ đã sử dụng phía trên cho đạo cụ đặc thù, cho dù là mát cấp xem xét kỹ năng trong thời gian ngắn hẳn là đều nhìn không ra cái gì mới đúng. Vả gì ấn đại nhân không phải cũng đã nói, trong ma giới, trừ nguyệt ma sẽ lạ bên ngoài, cho dù là còn lại ma nhân đều khó có khả năng xem thấu chính mình hai huynh đệ hư thực sao. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bản thân đặc thủ? Đúng, hắn là Dũng Giả. Thanh kiếm có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, trong đó một bộ phận hiệu quả chính là có thể ra chỉ Dũng Giả kỹ năng đẳng cấp. Như vậy, Dũng Giả này rất có thể trong tay nắm giữ vượt qua mát cấp xem xét kỹ năng cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Xi si sẽ cùng xin hai huynh đệ cũng đều xuất mồ hôi chán, trong lòng báo động đại thang Xi si sẽ thậm chí còn ra vẻ bình tĩnh, nhìn về hướng xin. Nhận được khích lệ, nhưng cùng những cái kia đứng hàng đầu các cán bộ so ra Ta xác thực có rất nhiều chỗ thiếu sót. Xì sải lời nói này, cùng nói là con vịt chết mạnh miệng, không bằng nói là đang thử thăm dò xìn hư thực. Xìn chỉ là nhìn xem dạng này xì sải, một hồi về sau liền đã mất đi hứng thú. Ngươi nói cái gì chính là cái đó thôi. Ta một ngoại nhân, lại có thể chứng minh cái gì? Xìn quay đầu chỗ khác, tiếp tục treo lên áp, vừa mới cường thế tựa hồ cũng hóa thành lưỡi biếng. Xì sẹo trong lòng không tự chủ thở dài một hơi, nhưng lại cảm nhận được áp lực thực lớn. Cùng bên cạnh xìn nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng Triệt để trầm mặc không nói. Hát cùng cô dần nhìn xem một màn này, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đám người liền đồng thời không lên tiếng nữa nói chuyện, để hiện trường xuất hiện có chút kiểm chế một trận yên tĩnh. May mắn, cái này kiểm chế yên tĩnh cũng không có khả năng duy trì bao lâu. Tràn đại nhân, mị ma bảo chỗ cửa lớn, đôi kia nham thạch cự nhân huynh đệ liền đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về cửa ra vào phương hướng, một chân quỳ xuống. Trong môn, tại gì ở dưới theo tùy tùng dưới? Chàng cùng vừa mới xìn một dạng, một bên áp, vừa đi đi ra. Chỉ là, cùng có chút tùy ý lôi thôi xìn khác biệt, chàng này tấm lười biếng bộ dáng, lại là giống như cổ đại quý phi tại say rượu, cho thấy kinh người vẻ. Chàng đại nhân. Chàng đại nhân. Nhìn xem dạng này chàng, hắc, xì sẽ thậm chí là xin đều có chút ngốc trệ, có chút thất thố kích động hô lên. Điện hạ. Gớ cũng là không chịu được nhìn chăm chú hướng về phía chàng, trong mắt Tràn đầy mê say. Vị này Mỹ ma điện hạ liền lập tức trở thành toàn bộ thiên địa chói mắt nhất một cái kia tồn tại, sắc sỡ lóa mắt, Mỹ lệ kinh người, để cho người ta yêu say đắm không thôi. Ngay cả xín đều ở trong lòng mắng không biết lần thứ mấy yêu tinh lập tức vội vàng quay đầu qua, không nhìn tới nàng. Chẳng cũng không lấy dấu vết lườm xín một chút, nhìn thấy xín quay đầu nhìn lên trời, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười. Bất quá, chẳng cũng không có hướng xín đáp lời, thậm chí không thèm để ý trên trận tới bao nhiêu người. Chỉ là lười nhác giống như hướng về gì ở hỏi một câu. Có thể xuất phát sao? Chẳng liền ngay cả hướng những người còn lại đáp lời hứng thú đều không có. Tùy thời có thể lấy, chẳng đại nhân. Gia lập tức trả lời. Được. Chẳng nhẹ gật đầu, nói, vậy liền lên đường đi. Vâng. Gia đáp ứng âm thanh tới đồng thời, từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cây bút. Một chi toàn thân đều giống như do thủy tinh hình thành một dạng bút. Lấy ra cây bút này về sau. Zeus bắt đầu ở trên mặt đất bắt đầu vẽ. Đây là cái gì? Xin tự nhiên chú ý tới một màn này, có chút hăng hái giống như hỏi thăm lên tiếng. Thế thế, Xi sẽ cùng xin tạm thời không nói, hát cùng Godzilla chuẩn bị hướng xin giải thích nói rõ một chút. Nhưng lại tại hai người lên tiếng trước đó, vừa mới đối với bất kỳ người nào chào hỏi đều không có để ý tới chẳng đúng là trước tiên mở miệng. Đó là một loại chỉ có tại ma giới mới có cực hi hữu ma pháp kim loại. Trải qua hơn vị có được đẳng cấp cao nhất tạo nghệ ma pháp đạo cụ chế tác đại sư sử dụng mười mấy loại đặc thù ma pháp, phối hợp còn lại các loại chân quý tài liệu, cuối cùng mới có một phần trăm sát xuất thành công có thể thành công chế tạo ra cao cấp ma pháp đạo cụ. Tràn thản nhiên lên tiếng. Nhìn thấy tràn mở miệng, hát cùng gờ dứt đều ngậm miệng lại, nhìn về phía xìn ánh mắt có chút phức tạp. Đừng nói là hát cùng gờ dứt, chính là xì si sẽ cùng xìn đều như thế. Đối với bất kỳ người nào đều không giả vũ sắc. Thậm chí đối với ở đây tất cả nam nhân không có chút nào hào hứng chản, tại sỉn đặt câu hỏi về sau, lại là trước tiên tiến hành đáp lại. Chỉ một điểm này, đám người liền có thể nhìn ra, trạng thái độ đối với sỉn, cùng đối người khác chỗ khác biệt. Sỉn không có phát hiện điểm này, nhìn xem dần dần bị gì. Ở dùng thủy tinh bút phát họa thành hình to lớn đồ án, vẫn như cũ hiếu kỳ giống như lên tiếng. Như vậy hi hữu cao cấp ma pháp đạo cụ, tác dụng của nó là cái gì? Xin đã từ gì ở dưới vẽ ra tới to lớn trong đồ án đã nhận ra không tầm thường chỗ. Đối với học qua ma pháp giao phó dạng này hiện dùng tính cực lớn ma pháp, lý giải qua đủ loại ma pháp đặc tính xỉn tới nói, hắn là có thể từ nơi này trong đồ án nhìn ra một chút ảo diệu tới. Chỉ sợ, chi này thủy tinh bút họa đi ra đồ án, tác dụng không nhỏ. Quả nhiên, tác dụng của nó rất đơn giản, chính là truyền tống Chẳng chỉ vào dưới chân đồ án, nói, chỉ cần đứng trong này, lại dùng đầy đủ kích hoạt nó. Vậy nó có thể trong nháy mắt cấu trúc lên một đầu thông hướng bất kỳ điểm đến nào thông đạo truyền tống, để cho chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất tới mục đích. Cái này, xin ngạc như nói, dịch chuyển không gian đạo cụ. Trên thế giới này, thế mà còn có loại đạo cụ này. Tại xin vì thế kinh ngạc thời điểm, chán lại phủ định. Nó không phải dịch chuyển không gian đạo cụ, chỉ là truyền tống mà thôi. Cấu trúc ra thông đạo truyền tống sẽ bao trùm chúng ta, bằng tốc độ kinh người tiến hành xuyên thẳng qua. Nguyên lý cùng ma giới và nhân giới ở giữa thế giới thông đạo tương tự, chỉ là người sau là dùng đến tại cố định hai thế giới ở giữa cố định địa điểm tiến hành liên thông. Cái này thì có thể tùy thời tùy chỗ thiết trí cần đến mục đích, lại chỉ có thể trong ma giới sử dụng. Sở dĩ chỉ có thể ở ma giới sử dụng, đều là bởi vì thủy tinh bút tạo dựng ra tới thông đạo truyền tống là cùng trải rộng dưới mặt đất một loại nào đó khoáng mạch tiến hành cộng minh, mượn lực lượng của nó. Loại kia khoáng mạch chỉ có ma giới bên trong mới có. Cho nên chi này thủy tinh bút chỉ ở ma giới mới có tác dụng. Sử dụng nó, chỉ cần một giờ không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể đến nguyệt ma lĩnh trung tâm thành. Chẳng nói như vậy, bình thường, tỷ muội chúng ta sáu người chính là dựa vào loại phương thức này tiến hành nhanh chóng tập hợp, thậm chí họ, cho nên, lục đại lãnh địa phân biệt đều có một chi dạng này thủy tinh bút. Nghe đến đó, xin mới hoảng nhiên. Mặc dù không phải trong tưởng tượng dịch chuyển không gian đạo cụ, khả năng tại trong vòng một canh giờ từ mị ma lĩnh đến nguyệt ma Linh, vậy cũng rất kinh người phải biết ma giới so với người giới cùng thần giới cộng lại đều lớn hơn diện tích cực lớn liền xem như không ngừng sử dụng thuẫn gian di động tiến hành đi đường dỉ cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ từ mị ma lĩnh đổi tới nguyệt ma lĩnh cho dù là lẹ gì ạ tới sử dụng dịch chuyển không gian năng lực đi đường cái kia cũng không khả năng làm được nếu là ngồi cơ dỉ bằng tốc độ nhanh nhất không ăn không uống không ngủ không nghỉ đi đường cái kia đại khái cũng cần mấy ngày mấy đêm thời gian hiện tại Một chi thủy tinh bút có thể tại trong vòng một canh giờ giải quyết, vậy dĩ nhiên là rất đáng gom rồi. Đương nhiên, ma pháp đạo cụ này đối với ma lực yêu cầu rất hà khắc, cần đến khoảng cách càng xa, cần ma lực thì càng nhiều. Chạn nói rõ như vậy lấy, bình thường tới nói, muốn từ mỹ ma thành truyền tống đến trung tâm thành, vậy cần tiêu hao ma lực cho dù là chúng ta ma tộc rất nhiều cường giả đều không thỏa mãn được, nhất định phải là truyền kỳ cấp đại ma pháp sư mới có thể thỏa mãn, bởi vậy, sử dụng ma pháp đạo cụ này Bình thường đều là thông qua tiêu hao đắt đỏ ma thủy tinh để thay thế ma lực kịch liệt tiêu hao, ngay cả ta đều không muốn gánh chịu loại kia quy mô ma lực tiêu hao. Nghe được câu này, xin lập tức tới hào hứng. Vậy không bằng, lần này để cho ta tới thế nào? Xin ngược lại là muốn thử xem, lấy ma lực của mình, đến tiêu hao bao nhiêu mới có thể thỏa mãn truyền tống điều kiện. Ngươi? chẳng nao nao, nhìn về hướng xin. Những người còn lại cũng là như vậy. Lớn như vậy tiêu hao, người khác muốn tránh cũng không kịp. Tên nhân loại này dũng giả thế mà còn là tiếp tục chống đỡ. Đầu rất sắt đó a. Trương 708 toàn ra muội khống. Ông. Khi mênh ngông ma lực bị rót vào khắc họa tại Mỹ ma bảo trước cửa quảng trường trên đất to lớn truyền tống đồ trận bên trong lúc, không khí bỗng nhiên run lên, để từng đợt quang huy từ đồ trận bên trong bay lên. Nha, cũng coi như dạng này. Cái nào đó bị cho rằng là đầu rất sắt nhân loại dũng giả thu hồi trước một giây còn tại điên cuồng phát tiết ma lực tay, cảm thụ được thể nội trôi qua không đến một phần trăm ma lực lại phần này ma lực còn tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục lập tức cảm khái đứng lên hắc xin sai xin bọn người nhìn xem một màn này cũng đều rơi vào trầm mặc hứ di cũng là nhìn xem thần sắc như thường xỉn rất khó chịu giống như trật lưỡi ma lực của ngươi rất mạnh đó a ngay cả trạn đều sắc mặt quái dị nhìn về hướng xỉn có thể làm cho một cái truyền kỳ cấp đại ma pháp sư cũng vì đó trong lòng run sợ tiêu hao trải qua tiêu hao như thế về sau Xin đúng là còn một mặt nhẹ nhõm, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ ít, dị linh tộc đôi huynh đệ kia nhìn về phía xìn trong mắt đã bao nhiêu mang tới một chút kiên kỵ. Có thể nghĩ, xìn biểu hiện, đối bọn hắn tạo thành trình độ nhất định chấn nhiếp. Xin lại tựa như không có phát hiện điểm này một dạng, nhún vai. Có thể là bởi vì ta là dũng giả đi. Xin ném ra thuyết pháp như vậy. Ít đến. chặn đập xìn một chút, nói, lịch đại dũng giả cũng không có ngươi như thế vượt xa bình thường ma lực. Cái kia mang theo điểm tức giận cùng hờn dỗi bộ dáng, làm cho ở đây mấy vị mị ma dưới váy thần bọn họ sắc mặt lại là một trận khẽ biến. Xin không có chú ý bọn gia hỏa này thái độ, thậm chí không nhìn về phía trạn, mà là đứng tại truyền tống đồ trận bên trong, nhìn xem chung quanh vừa đi vừa về bay lượn quang lưu, hướng về trạn lên tiếng. Dạng này liền có thể xuất phát ra.